t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám hát lân minh x ả một vốn bốn lời t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám hát lân minh x ả một vốn bốn lời tiếp tục dẫn đường trương linh sơn ra lệnh rất nhanh hai người lại tới một chỗ miêu sơn trước đó tiêu ký điểm v ậ n ký tốt tựa hồ dùng hết lần này hoàng tâm đẳng cấp bậc thấp hơn chính là hạ phẩm chỉ cấp trương linh sơn cung cấp một trăm kinh điểm năng lượng nhìn thấy trương linh sơn có chút thất vọng miêu sơn nói thượng nhân còn có một chỗ chỉ là tương đối nguy hiểm ta lúc đầu tiêu ký chỉ dám rơi vào lối vào bởi vì phía dưới kia hẳn là có kinh khủng yêu vật trương linh sơn nói có yêu vật thủ hộ nhất định là bà bối đi thôi vâng miêu sơn lập tức lên tiếng dẫn đường đoạn đường này chính là gập gành đường nhỏ chỉ có thể rung nạp một người thông qua mà càng chạy càng là chật hẹp trương linh sơn không thể không kích phát khí huyết h ỏ a diễm đem quanh người hoàng đ ẳ n g đốt thành cho bụi như thế mới có thể thông qua không được miêu sơn bỗng nhiên kêu lên thượng nhân những n à y hoàng đ ẳ n g bị phá hủy về sau b i ế t lấy tốc độ nhanh hơn sinh t r ư ở n g lời nói một nửa hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì hoàng đ ằ n g căn bản không có sinh trưởng ngược lại dường như biết trương linh sơn lợi hại liền ngay cả cái khác không có bị đốt thành cho bùi hoàng đ ằ n g cũng đều từng cái nhượng bộ lui binh tránh ra một con đường cái này miêu sơn trận mắt hốt m ộ n k i ế p sợ không thôi hắn làm sao biết trương linh sơn k h í huyết hỏa d i ễ m bên trong thế nhưng là ra chỉ từ chi quy tắc mặc dù là hạ giới từ chi quy tắc nhưng đối phó với những này hoàng đ ằ n g vẫn là dư sức có thừa mà có trương linh sơn chiêu này miêu sơn cũng lập tức p h ấ n chấn không còn sợ hai tiến lên mà là nhanh chóng bước mà đi rất nhanh hắn liền mang theo trương linh sơn đi tới hắn tiêu ký chỗ chỉ gặp là một chỗ giếng cạn Quỷ dị chính là giếng cạn bốn phía đều là lít nha lít nhít hoàng đằng nhưng giếng cạn miệng nhưng không có một chút hoàng đằng leo lên có thể thấy được cái này giếng cạn bên trong nhất định có không thể tưởng tượng nổi chi b ẩ n doa đến những n à y hoàng đằng không dám tới gần ngươi tìm một chỗ trốn đi ta vào xem trương linh sơn phân phó một tiếng sau đó lập tức thả người nhảy lên nhảy vào giếng cạn bên trong mà tiến vào trong nháy mắt tin ê thần thức cũng đã lan tràn ra bắt đầu quan sát cái này giếng cạn phía dưới tất cả đông nhiên một đạo hát ảnh bắn lên hướng phía trương linh sơn hung hăng cả tới chính là một đầu toàn thân đen nhánh tiểu xà trương linh sơn tiên thần thức mặc dù đã phát giác được nhưng này tiểu xà tốc độ cực nhanh hắn càng là không kịp phản ứng bị tiểu xà cắn một cái trúng mắt cá chân mẹ ngươi trương linh sơn giận dữ khí huyết v ậ t chuyển mắt cá chân chỗ xương cốt điên cùng sinh trường trong nháy mắt liền đem tiểu xà cho trói buộc ở trong đó sau đó hắn đông nhiên ra tay một thanh nắm tiểu xà nhét vào trong miệng vật nhỏ cắn mình một ngụm vô luận là cái gì độc chỉ cần mình đem hắn ướt độc này cũng liền liền giải cái gọi là nước dùng hóa nguyên ăn là ta tiểu x a hiển nhiên không nghĩ tới trương linh sơn càng là sinh mãnh như vậy tên đ i ê n hoảng sợ kêu sợ hãi lại phát ra nhân ôn không muốn an ta an ta ngươi cũng phải t r ú n g độc má chết thả ta ta nhưng giải độc cho ngươi ta cần ngươi cho ta giải độc trương linh sơn miệng mai cười một tiếng khí huyết điên c u ồ n g v ậ t c h u y ể n máu tươi tại thể nội cấp tốc du tẩu chỉ gặp hắn mắt cá chân chỗ bị tiểu x a khai ra độc ấn lại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục điểm năng lượng một tai ai u không tệ nha trương linh sơn mừng rỡ vốn định một m ụ n đem tiểu xà ướt lúc này ngược lại y ngay nói ngươi nọc độc này bao lâu có thể một lần nữa tạo ra a tiểu x a sững sờ một chút trương linh sơn nói lại cắn ta một cái để cho ta nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu nọc độc ngươi xác định tiểu x a cảm giác trước mắt cái tên điên này là mình bình sinh thấy nhất không bình thường lại có thể có người để cho mình lại cắn mình một cái ngươi làm một chút không đem láo tử để vào mắt ta phải biết lao tử một n g ụ ồ n ọ c độc dù là chính là linh nguyên cảnh cừng giả đều phải cẩn thận đề phòng sợ bị c ắ n chúng tê liệt tiểu tử ngươi ngược lại tốt chẳng những không sợ ngược lại còn cầu lao tử tiếp tục cắn ngươi ngươi đây là tự tìm đường chết ta tiểu sa trong lòng ám đạo trước đó mình nhìn tiểu tử này chỉ là nho nhỏ chân nguyên cảnh mà thôi cho nên một n g ụ m nọc độc tiết kiệm rất nhiều miễn cho lãng phí lại không nghĩ rằng tiểu tử này thể chất cả thủ thế mà không sợ mình tiêm một n g ụ m nhỏ nếu như thế liền thế cho ngươi tiểu tử đến một n g ụ m lớn phản chính là tiểu tử ngươi mình cầu cắn nhưng chẳng trách ngươi gián đại vương á đốt tiểu xa cũng không đợi trương linh sơn n ổ i ý tại trương linh sơn buông tay để nó cắn trong nháy mắt nó liền đ ỗ n g nhiên hướng phía trước tìm tòi hai cây răng đậu hung hang đâm vào trương linh sơn cánh tay nồng đậu đậu điên cuồng rót vào trương linh sơn mạch máu bên trong cốt cốt. nọc độc tựa như lao nhanh nước sông trong n g á y mắt tại trương linh sơn huyết dịch bên trong lao nhanh kỳ thật luận số lượng nọc độc cũng không nhiều dù sao cái này tiểu xà thể tích c ứ như vậy lớn hai cây răng cũng liền lớn như vậy mà thôi lại có thể chứa được bao nhiêu nọc độc nhưng là nọc độc cảo diệm ở chỗ vừa tiến vào trương linh sơn huyết dịch bên trong liền đem trương linh sơn huyết dịch đồng hóa một thành mười mười 10 thành trăm trăm thành ngàn cuối cùng hóa thành hàng ngàn hàng vạn nọc độc lưu tại trương linh sơn huyết dịch bên trong tàn phá bừa bãi hừ, hừ không biết sống chết tiểu tử lại dám chủ động để cho ta cá ngươi lần này không n ú c ních biết người gián đại vương lợi hại đi tiểu xà trong lòng đắc ý nhưng hắn thân thể lại trở nên rất mềm từ trương linh sơn trong tay trượt xuống rơi trên mặt đất mềm nhúng một t â y không cách nào động đậy vừa mới kêu một b ụ m thế nhưng là dùng nó tất cả khí lực chỉ vì có thể đem trương linh sơn một bụng mất mạng mặc dù tiêu hao rất nhiều nhưng là có thể từ cái này tiểu tử điên trong tay đào thoát đó cũng là đáng giá Băng không thật bị tiểu tử này một b ụ m đem mình ướt mình đợi này tu hành há không trong nháy mắt chơi xong m ệ n mọi quá đủ một lát đi tiểu xà trong lòng mọi m ệ n bao nhiêu năm không có mệt mỏi như vậy có thể thấy được tiểu tử này mang đến cho mình áp lực lớn đến bao nhiêu cũng may tất cả đều kết thúc hô một tiếng thô trọng hô hấp đột nhiên văng lên đem tiểu x à đ ố n g nhiên bừng tỉnh tiếp lấy nó liền thấy một tấm tràn ngập nụ cười mặt hiện lên ở trước mặt cười tủng tìm nói ngươi đã tỉnh a tiểu xà kinh hãi toàn bộ đầu dọa đến về sau co giục lại lại bị trương linh sơn một phát bắt được nói đừng sợ n g ư ơ i ta hữu duyên ta nhìn ngươi vây ở chỗ này không biết bao nhiêu năm không bằng theo ta ra ngoài đi về sau ta làm đại ca ngươi làm tiểu đệ cho ngươi là tên liền cứ gọi tấm linh xả như thế nào ta tiểu sa ngạc nhiên người này đầu góc đến cùng nghĩ như thế nào nó từ xuất sinh lên đều chưa thấy qua có dạng này thần kinh người tại sao muốn cùng mình kết bái huynh đệ trả lại cho mình c ặ tên t ta thế nhưng là yêu thù à, lại là đại danh đỉnh đỉnh hắc lân minh xả một g ụ m có thể để cường giả đỉnh cao chết ngay lập tức đỉnh tiêm yêu thú a nếu không phải ta còn không c ó trưởng thành chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng xứng làm ta đại ca mà lại ta cũng không phải vây ở chỗ này nhiều năm như vậy mà là ta chuyên môn lưu tại nơi này chờ đợi căn này c ự c phẩm hoàng tâm đằng thành t h ủ c á c c ự c phẩm hoàng tâm đằng tác dụng so cái khác hoàng tâm đằng càng sâu cái khác hoàng tâm đằng chỉ có thể khứ trừ đan độc cùng trong cơ thể các chất mà c ự c phẩm hoàng tâm đằng thì có thể để cho thể chất sinh ra thuế biến đặc biệt là đối với hắn h ắ c lân minh xà tới nói đây chính là có thể để hắn lộ sát trưởng thành thuế biến bảo vật nếu không phải như thế chính mình mới sẽ không lưu tại nơi này càng sẽ không gặp được trước mắt cái tên đ i ư này a hẳn là ngươi không nhận ý trương linh sơn sắc mặt trầm xuống sâm bạch g i n g phát ra kéo kẹo kẹo kẹo tiếng vang hắc lân minh xả trong lòng hoảng hốt đội vàng kêu lên đại ca từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta đại ca nhưng đã ngươi làm ta đại ca cái này cực phẩm hoàng tâm đẳng ngươi liền không thể lấy đi nhất định phải trở thành t h ụ c sau để cho ta ăn đây là có thể để cho ta trưởng thành thuế biến bảo dược chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a đồ đ ầ n đều có thể nhìn ra trương linh sơn từ giếng cạn n h ả xuống chính là vì cực phẩm hoàng tâm đẳng mà tới cho nên hắc lân minh xả lập tức thửa cơ nói ra điều kiện đã đều kết bái nhận đại ca đại ca như vậy đồng ý mình lần ấy điều nhỏ kiện cũng không quá mức đi vất quá trương linh sơn cũng không có trực tiếp đồng ý mà chỉ nói ngươi trưởng thành thuế biến về sau nọc độc có thể hay không trở nên cẩn mạnh kia là tự nhiên nâng lên nọc độc hắc lân minh xả lập tức tiêu ngạo bắt đầu nói ta hiện tại một ngụm có thể để linh nguyên cảnh cường giả tê liệt một cái trước mắt nhưng chỉ cần linh nguyên cảnh đề phòng sẽ rất khó cắn chúng tương đương với không cần nhưng nếu để cho ta nuốt c ự c phẩm hoàng tâm đằng thuế biến về sau thực lực của ta tăng nhiều liền có thể trong chiến đấu cắn một cái bên trong linh nguyên cảnh mà đối phương bị nọc độc tê dại thời điểm liền có thể bị đại ca ngài đánh giết hai người chúng ta phối hợp đánh đâu thắng đó a đại ca ngẫm lại xem đây chính là linh nguyên cảnh a trong tay khẳng định có cực lớn tài phú chúng ta nếu là giết một cái linh nguyên cảnh đoạn h ắ n túi chứa vật đó chính là kiếm lớn nhưng so sánh cái này một cây cực phẩm hoàng tâm đằng kiếm nhiều lắm cho nên cái này cực phẩm hoàng tâm đằng liền để tiểu đệ tan u ố t đi đây là một b ố n bốn lời sự t ì n h tốt đại ca ngài cũng không thể ngay cả cái này sổ sách cũng sẽ không cũng được a hắc lân minh xả hiệu chi lấy để ý lấy tình động lại bắt đầu cho trương linh sơn vẽ bánh nướng trương linh sơn nghe vậy cười to ha ha t u t vậy cái này cực phẩm hoàng tâm đằng liền thường cho ngươi chỉ là c ự c phẩm hoàng tâm đằng ở nơi nào ta tại sao không có thấy hát lân minh xả trong lòng n g ậ m mực hối lận mình lắm miệng sớm biết đối phương ngay cả c ự c phẩm hoàng tâm đằng cũng không phát hiện mình cần gì nói những lời này ngược lại bại lộ c ự c phẩm hoàng tâm đằng nhưng việc đã đến nước này hối lận vô ích lại hát lân minh xả bởi vì tiêu hao rất lớn còn lâu mới có được khôi phục lại chỉ có thể mặc cho trương linh sơn đem hắn quấn ở trên cổ tay sau đó dẫn đường nói đ ạ i ca là ở chỗ này ta lo lắng bật này quang mang quá thịnh dẫn tới phiến phước cho nên lấy mảng đen che đậy cái này mảng đen từ lâu tới trương linh sơn tò mò hỏi một bên nói hắn một bên để lộ màng đen lộ ra một cái sừng nhỏ Xoạn. chỉ gặp vàng nóng hào qua n g ọ o ánh lập tức từ cái này một góc nhỏ bên trong tản ra mà ra trong nháy mắt liền đem giếng cạn dưới đáy mảnh không gian này chiếu sáng loáng chương linh sơn trước đây không lâu mới thấy qua thượng phẩm hoàng tâm đằng ánh sáng còn nuốt một cây thượng phẩm hoàng tâm đằng tăng lên một cai điểm năng lượng nhưng là c ù n g trước mắt cái này cực phẩm hoàng tâm đằng so sánh thượng phẩm hoàng tâm đằng ánh sáng đơn giản như đom đóm gặp trắng sáng trên lệ chi không thể tính bằng lẽ thường cái này một cây cực phẩm hoàng tâm đằng chí ít có thể cung cấp mười cai điểm năng lượng trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ đây chính là mười ca điểm năng lượng há có thể không tâm động hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng hắc lân minh xà trong lòng k i n h hãi mặc dù nó không hiểu một người làm sao lại đuối gỗ chạy nước miếng chẳng lẽ ngươi còn có thể đem gỗ ăn s ố n g rồi nhưng hắn vẫn là kinh hồn táng đảm tới cực điểm gấp giọng kêu lên đại ca nhanh rơi xuống màng đen nơi đây sáng n g ờ i tràn ra đi biết dẫn tới địch nhân a hiểu rõ trương linh sơn thuận tay rơi xuống màng đen nơi này lại khôi phục hát ám ngươi còn chưa nói kêu màng đen là cái gì đây hắc lân minh xà nói kêu màng đen là trong bụng ta một tấm m à n g mà thôi có che đậy che giấu hiệu quả thật sao nhưng tại sao ta cảm giác k i a m à n g đen bên trong có không gian quy tắc lực lượng trương linh sơn cười ha h a sau đó nhìn chằm chằm h á c lân minh x à nói trong cơ thể ngươi tự thành không gian h á c lân minh x à mặc dù không có hình người nhưng hắn trong mắt đã nhưng c h ả y ra nhân tính quan mang giờ khác này hắn trong mắt liền lộ ra vô cùng chân kinh hắn không nghĩ tới mình bình sinh bí mật lớn nhất thế mà bị người dễ dàng như vậy liền phát hiện trong cơ thể của mình xác thực tự thành không gian bởi vì chính mình không phải thuần phí hát lân minh xả huyết thống mà là hắc lân minh xả cùng đ ộ n không minh rắn tập giao cũng chính vì vậy mình bị hắc lân minh xả coi là sỉ nhục đổi ra khỏi gia tộc chỉ có thể lưu lạc ở chỗ này kéo dài hơi tản nếu là người ta chính thống hắc lân minh xả trong gia tộc liền có thể cung cấp lột sắc thành lớn lên bảo dược thậm chí có hóa hình bảo vật chỗ đó cần mình như vậy vì giữ vững như thế một cây cực phẩm hoàng tâm đẳng giống như này nhọc lỏng đơn giản đáng thương thật đáng b u ồ n tới cực điểm còn nếu là chính thống đội không minh rắn giống vậy có thể đạt được gia tộc bồi dưỡng trưởng thành là thôn thiên nuất cử mãng hết lần này tới lần khác mình là cái tạp giao loại hai phe đều không chiếm được lợi ích. chỉ có thể s á m x ị n trốn ở cái này lũ ám giếng cạn bên trong vừa nghĩ đến đây hát lân minh xả trong lòng liền một trận thống khổ lại nghĩ tới mình liền ngay cả ở lại đây đều không được ăn mình còn muốn bị trước mắt người này như thế khi nhục không khỏi buồn từ đ ó đến xin lòng tự trí nói n g ư ơ i giết ta đi dù sao cũng không muốn sống bệnh tâm thần trương linh sơn hừ một tiếng nọc độc của n g ư ơ i đối ta có tác dụng lớn ta giết n g ư ơ i làm gì ta chỉ là đối trong cơ thể n g ư ơ i không gian cảm thấy rất hứng thú loại này không gian quy tắc đối ta cũng có tác dụng lớn đến tương lai thực lực ngươi tăng lên cần phải giúp đại ca h ả o h ả o nghiên cứu một chút cái không gian này quy tắc hát lân minh xà xứng sở sau một lúc lâu mới phản ứng được im lặng nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như ngươi muốn nghiên cứu không gian quy tắc có vô số loại biện pháp lại nhất định phải nhìn ta chằm chằm trong cơ thể ta không gian quy tắc rất mơ hồ chỉ sợ ngươi kết quả là không thu hoạch được gì không có việc gì dù sao chỉ cần ngươi có thể một mực sinh con nọc độc là được trương linh sơn cười ha h à nói vừa mới hát lân minh xà đem hết toàn lực tiêm ộ t ngụm nọc độc trực tiếp để trương linh sơn tăng lên chín hai điểm năng lượng mặc dù không kịp c ự c phẩm hoàng tâm đ ẳ n g có thể cung cấp điểm năng lượng nhiều nhưng là c ự c phẩm hoàng tâm đ ẳ n g điểm năng lượng là duy nhất một lần mà h á c lân minh xả nọc độc lại là có thể liên tục không ngừng một mực sinh ra cái này toán t h u ậ t đ ề đồ đần đều biết tính thế nào càng đừng đề cập h á c lân minh xả nuốt vào c ự c phẩm hoàng tâm đ ẳ n g về sau kỳ độc dịch năng lượng còn có thể tiếp tục tăng lên cho nên cùng hắn nuốt vào c ự c phẩm hoàng tâm đ ẳ n g không bằng dùng để bồi dưỡng trước mắt cái này tiểu xả đây mới thật sự là một bốn bốn lời ăn nọc độc của ta nhưng là mới mệnh hát lân minh xả lầm bầm một tiếng càng ngày càng cảm giác bất lực cùng bó tay rồi cái này t ê n đ i ê n đem n ọ c độc của mình làm cái gì mỹ v ị sao thật sự là không thể nói lý ẩm một tiếng nổ vang đột nhiên tại giếng cạn bên trong vang lên tiếp lấy ba đạo thân ảnh ẩm vang mà rơi thấu chương xong chương năm trăm chín mươi chín ba vị quản sự để tội rốt cuộc thành thục chương năm trăm chín mươi chín ba vị quản sự để tội rốt cuộc thành thục ba ba ba cái này ba đạo nhân ảnh bên trong người cầm đầu tốc độ cực nhanh vừa hạ xuống dưới liền đánh ra mấy đạo phi thạch chỉ là những n à y phi thạch cũng không phải là đánh về phía trương linh sơn mà là hướng bốn phía đánh tới trong t r ớ c mắt Toàn một người giếng n h trong đó nhãn lực kinh người yến thức quyền bác lại trong nháy mắt liền gọi ra tiểu xà lai lịch nhưng không phải thuần phí hắc lân minh xà huyết thống chính là cái tạp giao loại giá tiền phải lớn giảm mất đi một người khác thở dài hắc lân minh xà giận dữ nếu không phải bởi vì lúc trước đối phó trương linh sơn dẫn đến mình hao phí số lượng lớn tinh lực cùng ngọc độc mình sao lại gặp làm l ụ c như vậy định tập kích mà lên để các ngươi hai cái tạm trùng để mắt cái này hắc lân minh xả là thủ tại chỗ này sao xem ra nơi này hẳn là có c ự c phẩm hoàng tâm đẳng cầm đầu trung niên nhân tròng mắt hơi h í p bốn phía quan sát nhưng vẫn bắt đầu đến cuối cùng đều không có đem trương linh sơn để ở trong mắt cha thanh âm của một nữ tử văng lên liền nhìn thấy tố nguyện cùng hắn bên người thanh niên nam tử tùy tùng từ giếng cạn xa suốt dưới sau đó chỉ vào trương linh sơn quát chính là hắn đánh ta một bàn tay Ta để lão sở c ù người hắn, h n n g g bây i không thấy n g lão sở ư ờ n h ấ trần h linh sơn lắc đầu nói ta chỉ là nhìn con gái của ngươi khó chịu liền định ngay cả nàng lao cha cùng một chỗ thu thập chỉ là không có nghĩ đến không đơn giản tới ngươi một cái tán tu liên minh q u ậ n sự xem ra ta lần này v ậ n khí có chút vượt quá tưởng tượng a thử tống nguyện cười lạnh nói hiện tại biết sợ dám lợi dụng ta dẫn cha ta tới đáng tiếc ngươi tính sai tới không chỉ cha ta một người còn có vương thúc cùng l i ê u thúc tiểu tử ngươi chết chắc lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ nói không chừng còn có thể thả ngươi một con đường sống ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng ngươi trước ngậm miệng đi nói tay phải hắn nhấc lên một chút ngón trỏ chỉ hướng tống u y ệ n ha một đường nhỏ vẽ không thể nhận ra ngọn lửa nhỏ đột một bay ra thẳng đến tống u y ệ n mà đi thật can đảm cầm đầu trung niên sắc mặt k i n h biến nghiêm nghị hét lớn hai tay cấp tốc bấm n i ệ m pháp q u y ế t nâng ra một cái vô hình tiểu cầu trong nháy mắt liền đem ngọn lửa nhỏ chứa vào trong đó nhưng là khi hắn khóa chặt ngọn lửa nhỏ trong n á y mắt cả người biểu lộ trong nháy mắt và mẹo hoảng sợ thét lên là a tỷ ngục hỏa mau trốn siêu lời còn chưa dứt khi ngọn lửa nhỏ liền từ cầm đầu trung niên vô hình tiểu cầu bên trong bay ra thẳng đến hắn mi tâm mà đi trung niên nhân sắc mặt h o n g hốt vốn né tránh nhưng căn bản né tránh không kịp trong chớp mắt liền bị ngọn lửa nhỏ rót vào mi tâm hắn trên mặt lập tức lộ ra giấy ruộng biểu lộ tựa hồ tại cùng a tỷ ngục hỏa đ ố i kháng không hổ là tán tu liên minh quản sự chân nguyên cảnh c ự n giả g s á t thực có một tay thế mà không thể trong nháy mắt đem nó linh hồn d i ệ t sát bất quá hắn cũng liền chỉ thế thôi lấy thực lực của hắn coi như lại có thể kiên trì cuối cùng cũng tránh không được linh hồn bị a tỷ ngục hỏa hấp thu mà chết trương linh sơn liền ngay cả hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút tay trái tiện tay vung lên liền đánh ra một đường đao khí hà đa khí sẽ rách trường không đem không gian đều kéo ra một vết nứt mặt khác hai cái được xưng là vương thúc cùng liêu thúc trung niên quản sự khi nghe đến a tỷ ngục hỏa trong n ấ y mắt liền đã quay người muốn trốn nhưng không đợi bọn hắn tới kịp động đậy nên đón bọn hắn chính là trương linh sơn chém ra lệnh trời b ế t đ a u là ngươi hai người mắt lộ ra h o à n g hốt hối hận không kịp phàm là tán tu liên minh người người nào không biết đem hạ sư trưởng lao tay phải xoắn nát chính là cái này có thể xé rách không gian v ấ t đ a u thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hai người bọn họ bất quá là thuận tiện đến tham gia náo nhiệt lại vẫn cứ gặp cái này trong lệnh truy nã kinh khủng nhân vật đây không phải tự tìm đường chết a đáng hận nếu không phải tố nguyện tiện nhân này nhất định phải kêu gọi cha hắn tới hai người bọn họ sao lại c u ố n vào lần này trong nước đủ nghĩ tới đây hai người trong mắt không khỏi chạy ra vẻ bán độc vừa giận lại hối hận nếu là ánh mắt có thể giết người hai người bọn họ ánh mắt đã đem tố nguyện xoắn nát vô số lần phốc phốc giống như đánh g i ắ m thanh â m vang lên hai vị này tán tu liên minh quản sự trong nháy mắt liền bị lệch trời b ế t đao xoắn thành mảnh vỡ bọn h ắ n đoán hận c ũ n g không c â m lòng còn chưa kịp hóa thành hoàn chỉnh âm linh liền bị trương linh sơn hấp thu thôn vệ sạch sẽ tố nguyện trận mắt há hốc mồn mà nhìn trước mắt một mặt này cả người, hoàn toàn sợ ngây người ngay cả động đậy đều quên động đậy bên người nàng người thanh niên kia tùy tùng giống vậy không nhúc đích hai người tựa như hóa đá cũng may bọn hắn cũng không có hóa đá bao lâu liền bị a tỷ ngục hỏa tiến vào mi tâm để hút khô linh hồn chi lực a tỷ ngục hỏa nhập môn một t a i một một nghìn t a i v ấ t được trương linh sơn thầm nghĩ cái này một t a i linh hồn lực dĩ nhiên không phải tống nguyện hai người cung cấp mà là tống nguyện cha hắn một người cung cấp về phần mặt khác hai trung niên quật sự linh hồn của bọn hắn thì bị trương linh sất mướt tự nhiên cũng liền không có khả năng cho a tỷ ngục hỏa cung cấp kinh nghiệm chỉ là hai người cung cấp điểm năng lượng vừa bận cũng là một người một t a i nhiều trương linh sơn nếu như nguyện ý hoàn toàn có thể đem cái này hai thai nhiều điểm năng lượng cũng thêm đến a tỷ ngục hỏa phía trên cho nên nói vô luận là a tỷ ngục hỏa hấp thu linh hồn hay là hắn trực tiếp mất sống kết quả cũng không cái gì khác biệt tính cả hai người này điểm năng lượng hiện tại điểm năng lượng đã là hai mươi mốt điểm rồi trương linh sơn không nói nhảm trực tiếp thông qua mười điểm thêm tại h u y ề n tiên biến phía trên h u y ề n tiên biến tiểu thành không một trăm thai hoa theo h u y ề n tiên biến đột phá trương linh sơn khí chất trên người biến đổi theo trở nên càng cao hơn nhã như là một cái cao nhân lãnh lợi mặt cũng càng c h ợ nhịn cũng càng anh tuấn lấy hắn hiện tại mặt trắng thư sinh hình tượng dù là chính là phóng tới vô số cái mặt trắng thư sinh bên trong cũng là làm người khác chú ý nhất một cái kia chủ nhân ngài huyền tiên biến càng ngày càng thành thục thế mà trở nên cơ hồ cùng huyền thiên thượng nhân giống nhau như lúc tiểu huyền nhân nhịn không được thổi phùng nói hắc lân minh xả đột nhiên nhìn thấy một cái tiểu nhân nhi từ trương linh sơn mi tâm xuất hiện đầu tiên là lấy làm kinh hãi nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường bởi vì so với a tỳ ngục hỏa so với trước đó trương linh sơn thi triển ra kia đạo thiên hố với ao cái này mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nhân nhìn như không hợp t h ó i t h ư ờ n g kỳ thực ngược lại là nhất không ngoại hạng nếu như nhất định phải nói cái nào điều kỳ v u á nhất không hề nghi ngờ là a tỷ ngục hỏa đây chính là đứng đầu nhất hỏa d i ễ m một trong dù là chính là pháp tướng cảnh cường giả đều không nhất định có tư cách có thể nắm giữ này hỏa d i ễ m coi như bọn hắn có tư cách nắm giữ a tỷ ngục hỏa cái này a tỷ ngục hỏa cũng không phải chống rông sinh ra cần không có gì sánh kịp cơ duyên hoặc là có trưởng b ố i ban thưởng phân ly hỏa loạn mà trước mắt vị này rõ ràng chỉ là một cái chân miến cảnh lại thế mà nắm giữ a tỷ ngục hỏa b ự c này kinh khủng hóa diễm mặc dù hắn a tỷ ngục hỏa bây giờ nhìn lại còn rất nhỏ yếu nhưng là a tỷ ngục hỏa đây chính là có thể lấy thôn vệ linh hồn của con người mà trưởng thành hỏa diễm a chỉ cần vị này tiến vào một tòa thành trị bên trong điên cùng giết chóc thôn vệ nhân loại linh hồn kia a tỷ ngục hỏa còn không phải xoạt xoạt xoạt điên cùng trưởng thành kinh khủng quá kinh khủng lấy nó hắc lân minh xà linh trí linh hồn lực cũng tuyệt đối không yếu nếu như người ta nguyện ý hắn hắc lân minh xà cũng biết bị thôn vệ linh hồn trở thành a tỷ ngục hỏa chất dinh dưỡng a đại ca ngươi nói nhận ta làm tiểu、đệ. k hắc ô n g thể đổi a lân minh xả có chút tâm kinh đảm chiến nói trương linh sơn cười nói ta đương nhiên sẽ không ra tay với n g ư ơ i n g ư ơ i thế nhưng là hảo đệ đệ của ta à đúng cái này c ự c phẩm hoàng tâm đằng lúc nào thành thụ có hay không thúc chi p h á t hắc lân minh xả lắc đầu nói thúc chi pháp ta không hiểu nhưng là theo ta suy đoán hẳn là cũng liền mấy ngày nay liền thành quân đi được thôi liền thế chờ một chút trương linh sơn dứt lời một cái ý niệm trong đầu đưa ra ngoài liền câu thông thần lộ liên hệ đến miêu sơn không đến một lát miêu sơn liền chạy tới nhìn thấy trên mặt đất tàn phá thi thể mảnh vỡ lập tức giật nảy cả mình mặc dù biết trước mắt vị này huyền thiên thượng nhân rất sắc bén hại nhưng cùng mình trong dự liệu không giống a vì sao nơi này sẽ có ba bộ tán tu liên minh quản sự thi thể mặc dù thi thể tàn phá nhưng từ tàn mát quần áo mảnh vỡ có thể thấy được chính là ba cái quản sự huyền thiên thượng nhân lấy một ba chẳng những giết ba người mình lại lông tóc không tổn thao gì quá kinh khủng thực lực thế này đơn giản không thể tưởng tượng t h ư ợ n g nhân ngài nói nơi này có cực phẩm hoàng tâm đằng vì sao ta không nhìn thấy miêu sơn không người hỏi trương linh sơn nói không khỏi bị người ngấp n g ẽ chúng ta đem nó che đậy ngươi liền nói một chút thuốc trì p h á p đi miêu sơn nói hoàng tâm đằng có thể vết i đ h ụ c thuốc vừa b ạ n nơi này còn có mấy cỗ thi thể liền đem bọn hắn thi thể đưa đến hoàng tâm đằng bên trong sau đó trên hoàng tâm đằng mở ra một đường nhỏ hoàng tâm đằng bị kích thích liền sẽ đem cái này mấy cỗ thi thể hấp thu hết từ đó ra tốc thành t h ủ ý kiến hay trương linh sơn mừng rỡ nói tiểu xà còn không ngò hỗ trợ đem thi thể này kéo qua đi thuốc vâng đại ca hắc lân minh xả vội vàng lên tiếng sau đó s i ê u s i ê u s i ê u bơi tới tối n g u y ệ n cha hắn trên thi thể lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ liền đem thi thể này c u ố n đi đưa vào đến m à n g đen phía dưới cực phẩm hoàng tâm đằng bên trong miêu sơn hoảng sợ hắn mới phát hiện nơi này thế mà còn có một con rắn mà lại rắn này tướng mạo rõ ràng chính là trong thư tịch đ i lại loại kia hung tàn nhất tộc tính mãnh liệt nhất hắc lân minh xả a nơi này tại sao có thể có một đầu hắc lân minh xả còn hết lần này tới lần khác bị huyền thiên thượng nhân cho hàn p h không thể tưởng tượng nổi khó trách h u y ề n t i ê n thượng nhân có thể đánh giết ba cái tia tán tu liên minh quản sự thì ra dựa vào là cái này hắc lân minh xả công lao miêu sơn cũng không biết mình nghĩ lầm nhưng không ảnh hưởng hắn đối trương linh sơn k í n h sợ càng sâu đại ca ta không am hiểu cắt chém chi pháp cái này cực phẩm hoàng tâm đằng ta cắt chém không ra còn xin đại ca giúp ta a hắc lân minh xả tại màng đen bên trong giày v ò o ử a n g à y sau đó chạy đến xin giúp đỡ trương linh sơn đưa tay tiến vào màng đen bên trong sau đó tiện tay tại cực phẩm hoàng tâm đằng trụ cột sợi đằng bên trên bạch một cái hà kim hoàng sắc chất lỏng lập tức chạy xuôi mà ra chỉ một thoáng c ự c phẩm hoàng tâm đằng nhận lấy kích thích trở nên nóng nảy vô cùng điên cuồng bắt đầu run run hướng phía tống nguyện ba người thi thể liền c u ố n quanh đi lên cũng may mắn trương linh sơn tay mắt lanh l ẹ một tay lấy hắc lân minh xả cho bắt đi bằng không lấy hắc lân minh xả hiện tại trạng thái tốc độ kia đoán chừng không đủ để để hắn từ nóng nảy c ự c phẩm hoàng tâm đằng bên trên đòn bệnh thật là lợi hại a hắc lân minh xả cảm thắng nói không nghĩ tới cái này chết cây còn có bản lĩnh kia kia chờ một lúc ta thế nào nuốt a ta chỉ biết là vật này đối ta có tác dụng lớn nhưng cụ thể làm như thế nào thốt vệ ta nhưng không có đầu mối người cứ nói đi nói nhìn về phía miêu sơn đã miêu sơn có thể đưa ra thuốc biện pháp có thể thấy được hắn đối hoàng tâm đằng hiểu rõ đủ sâu hẳn là có thể mang đến cho mình tinh n h ỉ đã thấy miêu sơn lắc đầu nói ta chỉ biết là vật này có thể nhổ tật gốc về sau bán cho đ ạ i thương hội hoặc là có nhận biết luyện đan sư có thể tìm người luyện đan còn thế nào trực tiếp thối vệ vẫn là phải xem thượng nhân sở dĩ nói như vậy đó là bởi vì hắn tận mắt nhìn đến trương linh sơn đem hoàng tâm đằng nuốt sống một màn đây cũng không phải là nói ngoa hắc lân minh sảng nghe vậy lập tức trông mong nhìn về phía trương linh sơn nói đại ca người tốt làm đến cùng đưa phật đưa đến tây ngài cần phải giúp ta à yên tâm đi chỉ cần ngươi đối ta tận tâm tận lực ta làm đại ca liền sẽ không để ngươi thất vọng trương linh sơn cười n h ạ t nói đa tạ đại ca hắc lân minh xả mừng rỡ kế tiếp nửa ngày thời gian trôi qua rốt cục thực phẩm hoàng tâm đằng đ ỉ n h chỉ s a o g đậu đồng thời phóng xuất ra càng thêm sáng trói quan g huy trói mắt dù là có màng đen ngăn cản hắn màu vàng sáng n g ờ i đều không thể hoàn toàn che đậy riêng là đem toàn bộ đáy giếng đều chiếu và nóng quả thật là t ự c phẩm hoàng tâm đằng a miêu sơn phát ra sợ hãi than t h a nhâm bởi vì có màng đen ngăn cản hắn vẫn luôn không thể tận mắt nhìn thấy lúc này mới tính chân chính xác nhận không nghĩ tới mình sinh thời lại có thể nhìn thấy c ự c phẩm hoàng tâm đẳng đây là cỡ nào vận khí a ai có thể nghĩ tới mình bị tán tu liên minh thôn vệ khí vận về sau ngược lại nhân họa đắc phúc bị huyền thiên thượng nhân một lần nữa gieo khí vận khí vận tăng lên trên diện rộng a trước mắt cái này c ự c phẩm hoàng tâm đẳng dù là mình không thể thôn vệ nhưng là chỉ cần có thể hít một hơi lương t ơ m cũng cảm giác trong cơ thể đàn độc tạp chất cũng bắt đầu hào hào rơi xuống a nếu là không có màng đen ngăn cản liền mực này cấp bậc hoàng tâm đẳng kia là tuyệt đối sẽ gây nên vô số người tranh đoạt bà bối dù là chính là linh nguyên cảnh cường giả đều phải tự mình ra mặt đến cướp đoạt ta hắn miêu sơn lại có tư cách nghe một ngụm bị chiếu vừa chiếu lại cùng cực phẩm hoàng tâm đằng ở vào một phòng đây là trước tiêm nghị cũng không dám nghĩ chuyện chính là tam sinh hữu hạnh đại ca thành thục mau giúp ta ta muốn đem hắn thôn phệ hấp thu hắc lân minh xả kích động kêu lên sợ chậm một chút nữa dẫn tới cường giả phủ xuống mình thủ hộ nhiều năm như vậy cực phẩm hoàng tâm đằng liền sẽ vì người khác làm quần áo cưới a đường hoảng hốt trương linh sơn thản nhiên nói sau đó tiến vào màng đen bên trong tay phải tại cực phẩm hoàng tâm đẳng bên trên một trào hoa hỏa diễm trong nháy mắt bay lên bắt đầu rút ra dược dịch dù sao cũng là dùng tiên h địa lô luyện qua đan mà lại bây giờ càng là t i ê n thần thức đem khống lực càng mạnh rút ra dược dịch chuyện như thế đơn giản không nên quá đơn giản Cấu chương xong, chương 600, giàu có chương có trước chương chính lấy giàu tu quản Quỷ giàu tu quản Quỷ minh hạt minh hạt Linh thôn Hoàng Sơn song, tán liên giống tán liên giống Đằng, trong sự. sự. là đó Tâm dị dị vệ giờ phút này lại là vì cho h á c lân minh xả rút ra d ư ợ c dịch chính trương linh sơn không thể t h ố n vệ cũng chỉ có thể xuất ra một cái bình xứ đem rút ra tốt dược dịch đưa vào trong đó nửa ngày thời gian trôi qua một lớn bình xứ dược dịch liền bị rút ra hoàn thành h á c lân minh xả mắt lom lom nhìn trương linh sơn bình xứ trong tay nước bọt đều nhanh chạy đầy đất cầm đi luyện hóa đi trương linh sơn đem bình xứ đưa cho hắn đa tạ đại ca h á c lân minh xả mừng rỡ tiếp nhận bình xứ liền đội vội vàng chui được mình màng đen rơi đáy bắt đầu lén lút luyện hóa trương linh sơn không có để ý hắn mà là đối miêu sơn nói người giúp hắn hộ p h á p đi ta nghỉ một chút vâng thượng nhân miêu sơn lập tức lên tiếng thẳng t ắ p đứng tại màng đen trước đó trương linh sơn thì tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu kiểm kê hôm nay chiến lợi phẩm giết ba cái tán tu liên minh quản sự đồ tốt khẳng định không ít phải biết có thể làm tán tu liên minh quản sự khẳng định đều là tình thiêu tế tuyển khí vận so người bình thường cao hơn ra mấy chục lần cho nên bọn hắn trong túi chữ vật khẳng định vẫn chứa không ít bà bối như trương linh sơn sở liệu ba cái túi chữ vật quả nhiên mang đến cho hắn kinh hỉ cái thứ nhất túi chữ vật trong đó có số lượng lớn linh tệ chí ít có hai mươi vạn có thể thấy được giá hỏa này vơ vét bao nhiêu tiền tài phải biết dụ dương danh s ư n g trông coi vạn dằm địa giới ký chân g i ấ u linh tệ tính toán đâu ra đấy cũng chính là một vạn mà thôi trên l ệ không thể bảo là không lớn đây chính là lương tựa đại thụ cùng tự lực cánh sinh khác biệt ra một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh quản sự đều có thể vơ vét nhiều tiền như vậy tài như vậy trước đó truy sát mình ba cái kia lao đầu tử hắn trong túi chữ vật chỉ sợ ít nhất phải có một trăm vạn linh tệ đi bộ nội đó trương linh sơn không thể không trong lòng lửa nóng chỉ muốn nhanh xông vào thanh huyền thành đi, đem ba cái k i a lão giả diệt thu hồi ba cái trong túi chứa vật lính tệ tổng cộng có hơn bốn mươi vạn bị trương linh sơn chỉnh lý tại một cái túi đựng đồ bên trong sau đó hắn bắt đầu tiếp tục kiểm kê vật phẩm khác trước đem đan dược đều sửa sang lại trương linh sơn một bên gặm đường đậu đồng dạng ăn đan dược tăng lên điểm năng lượng một bên thì chỉnh lý những vật khác g i a hỏa này loại này phi thạch không ít đều có thể dùng để b à y trận vẫn là cái trận pháp sư a trương linh sơn thu hồi những này phi thạch trận cụ lưu lại chờ sử dụng sau này hắn người mang bạn trận đô lục cũng là trận pháp sư những này trận cụ nói không chừng lúc nào liền phát huy được tác dụng đây là cái gì trương linh sơn đột nhiên phát hiện một hạt giống mặc dù không biết đây là vật gì nhưng là có thể cảm giác được hạt giống này bên trong tích chứa bàng bạc năng lượng chỉ là cẩm cũng làm người ta không nhịn được muốn đem nó n bớt khẳng định có thể tăng trưởng rất nhiều điểm năng lượng a trương linh sơn cảm giác hạt giống điểm năng lượng phong phú nhưng để hắn không ngờ tới là hạt giống cũng cảm thấy trong cơ thể hắn năng lượng phong phú tựa hồ hạt giống từ trên người hắn tìm được có thể sinh trưởng điều kiện ngay tại trương linh sơn dùng ngón tay nắm đuốt hắn tưởng tận xem xét thời điểm hạt giống đột nhiên phá vỡ loại da sinh ra s ợ i dễ hướng phía trương linh sơn ngón tay liền chui vào t trương linh sơn hít sâu một hơi giật nảy cả mình thế mà rất đau lấy thể chất của mình cũng không biết bao lâu không có được ngoại t h ư ờ n g đặc biệt là đau đũa phòng t h a i đục kiếm đâm kim đâm loại hình tổn thương căn bản không có khả năng xuất hiện trên người mình nhưng là bây giờ hạt giống này mọc ra s ợ i dễ liền như vậy dễ như t r ở bàn tay đâm hư da thịt của mình mà lại điên cuồng thôn phệ máu tươi của mình sợi dễ càng không ngừng xâm nhập máu của mình trong khu vực quản lý như muốn tại hắn trương linh sơn trong cơ thể định cư mẹ ngươi trương linh sơn trong lòng tầm h mắng bao nhiêu người muốn giết chính mình cũng không thể được chẳng lẽ hôm nay muốn bị cái này nho nhỏ hạt giống cho an toàn luyện hóa cho ta máu tươi điên cuồng tiêu đốt khí huyết hỏa trùng cũng phóng xuất ra số lượng lớn sợi dễ đều là hỏa diễm sợi dễ phóng tơi ư trong mạch máu cùng loại kia tử sợi dễ lẫn nhau c u ố n pít lấy nhau lấy trương linh sơn mạch máu vì trên trường cả hai bắt đầu điên cuồng bồi kháng trương linh sơn trên người trên mặt cũng nhịn không được chạy ra lít nha lít nhít nhít ồ i mà bởi vì hắn khí huyết h ỏ a trùng bộ phát hôn thân khô nóng d ì ra mồ hôi lại lấy cực nhanh tốc độ b ư ớ c hơi rơi kể từ đó toàn bộ đại giếng không gian càng là chậm rãi sinh ra từng tầng từng tầng s ơ n g trắng đem miêu sơn đều bao p h ủ tại trong đó miêu sơn hoảng hốt xảy ra chuyện gì rồi là có địch nhân công tới sao tán tu liên minh người b ả y ra trận pháp gì thượng nhân miêu sơn gấp giọng i ê u lên nói còn chưa dứt lời hắn liền cả người bịch ngã nhào trên đất chỉ cảm thấy sức lực toàn thân phản phất đều bị cái này sương mù cho nốt đi đây là cơ duyên trương linh sơn không có dư thừa khí lực nói chuyện chỉ nói là ra như thế bốn chữ l i ề n tiếp theo hết sức chuyên chú đối phó hạt giống sợi dễ miêu sơn trong lòng giật mình chuyển buồn làm vui lại là cơ duyên v i ê n tiên thượng nhân ý tứ có phải hay không mình có thể hấp thu những sương mù này từ đó tăng thực lực lên đây chính là ngàn năm một t h ở cơ duyên a nếu như thế vậy còn không nhanh luyện hóa còn c h ờ cái gì mặc dù cảm giác thân thể bất lực nhưng là làm miêu sơn phân chấn g i a n g chống đỡ lấy bắt đầu vận công hấp thu những sương mù này thời điểm hắn lại phát hiện mình mất đi khí lực không nhưng lại không hiểu nổi lên thậm chí trở nên tinh lực càng thêm thịt v n g quả nhiên là cơ duyên cảm tạ thượng nhân miêu sơn mừng rỡ từ khi thượng nhân cho mình g e o xuống khí vận về sau v ậ n khí của mình quả nhiên thay đổi tốt hơn mà lại không là bình thường tốt như thế cơ duyên dù là chính là đi qua mình cầu ra ra cáo mãi mãi đều không nhất định có thể đạt được c a mà m khi miêu sơn bắt đầu hấp thu luyện hóa những sương mù này thời điểm t r ư ơ n g linh sơn trong lòng khét động cảm giác phía bên mình lại cũng trở nên dễ dàng một chút những sương mù này là ta dùng khí huyết hỏa chủng u n g khô hạt giống sợi dễ đem luyện hóa về sau tiêu tán mà ra với ta mà nói là âm đánh cho dù là hóa thành sương mù cũng biết ảnh hưởng ta cho nên bị miêu sơn hấp thu về sau sương mù trở thành nạn ta cũng liền dễ dàng mấy phần trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ chỉ tiết miêu sơn thực lực quá kém bằng không sẽ có thể giúp mình đa phần gánh một chút hắn thực lực cũng biết đạt được tương ứng tăng lên đúng miêu sơn hấp thu ta thần lộ thể chất đạt được cải thiện hắn tiềm lực tăng lên rất nhiều cho nên có thể hấp thu sương mù hẳn là hoàn toàn không chỉ như thế trương linh sơn linh cơ k h ẽ động lập tức thông qua thần lộ bắt đầu khống chế miêu sơn công pháp vận chuyển vừa nói miêu sơn không nên chống cự ta chuyển cho ngươi một bộ công pháp ngươi có thể công pháp này đến luyện hóa sương mù cái gì m i ê u sơn cảm giác được trong cơ thể dị dạng trong lòng kinh hãi thượng nhân lại có thể cách không khống chế nguyên lực của mình vận chuyển đây là thủ đoạn gì đơn giản không thể tưởng tượng nổi bất quá theo thượng nhân khống chế m i ê u sơn phát hiện mình hấp thu xương m ũ tốc độ quả nhiên tăng tốc toàn thân tinh khi đều tùy theo c o tăng lên không khỏi hưng phấn không thôi mình tại thiên nguyên cảnh ngây người không biết bao nhiêu năm lúc trước cho tán tu liên minh dâng lên hoàng tâm đẳng vì gia nhập tán tu liên minh vì chính là cầu một cái đột phá hóa nguyên cảnh cơ hội lại không nghĩ rằng tán tu liên minh không có giúp mình làm thành chuyện hôm nay bị h u y n t i ê n thượng nhân làm thành mà lại miêu sơn cảm giác hóa nguyên cảnh đều cũng không phải là cực hạn của mình chỉ cần mình dọc theo môn công pháp này lộ t i ế n một mực tiếp tục tu hành tất có thể đột phá đến chân nguyên cảnh A thượng nhân ngài đối miêu sơn ân tình miêu sơn v i n h thế khó báo a miêu sơn tâm tình hãy động nhịn không được kêu lên t r ư ơ n g linh sơn không để ý tới hắn làm thượng giới một cái duy nhất hấp thu mình thần lộ người người miêu sơn ngày tốt lành còn tại phía sau đâu về sau ngươi liền chậm rãi trải nghiệm đi người nhắc cho miêu sơn giải thích tại cho hắn đem trận lưu thiên đạo kinh truyền thụ về sau trương linh sơn liền để miêu sơn l i ề u mạng vận chuyển công pháp hấp thu sương ngủ, mình thì tiếp tục hết sức chuyên chú đối phó hạt giống sợi dễ không thể không nói hạt giống này coi là thật khó chơi so trước đó truy sát mình ba cái kia linh nguyên cảnh lao đầu còn khó q u ố n hơn đối mặt ba cái kia lao đầu mình có thể lấy di tinh hoán đấu pháp na gì không thấy nhưng đối phó với cái này hạt giống mình phải cùng hắn cứng đ ố i cứng hơn nữa còn đến tiêu đốt tự tân h máu tươi nếu không phải mình thể chất cường đại lại có thể đám mây sinh mệnh tinh khí càng không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra máu tươi đến chỉ sợ mình không được hạt giống ky sinh mà chết cũng phải tiêu đốt máu tươi mà chết thời gian cực nhanh vì đối kháng hạt giống này trương linh sơn cũng không biết quá rồi bao lâu thời gian may mắn giếng cạn mảnh đất này giới vốn là đặc thù cực kỳ ẩn nấp ngoại trừ miêu sơn bực này đối mùi cực kỳ mẫn cảm tiên h phú dị bẩm người bên ngoài những người khác rất khó tìm tới bằng không thật bị một ít người tìm tới nơi này đến trương linh sơn liền phải phân thần đối phó đối phương liền sẽ bị hạt giống thừa lúc vắng mà vào a mẹ nhà hán căn này cần thế nào như thế không hợp t h o i thưởng thế nào đều đốt không xấu ngược lại còn tại liên tục không ngừng hấp thu máu của ta trương linh sơn trong lòng vừa tức vừa bất đắc、dĩ. cái này mẹ nó đến cùng là cái gì hạt giống a càng như thế người thiên thế nào thứ này phóng tới tán tu liên minh quản sự trên thân không có việc gì đến hắn trương linh sơn trên tay liền có việc nữa nha mình cứ như vậy không may mặc dù trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng không thể nhận m ệ n h chịu thua đi trương linh sơn liền tiếp theo giữ vững tinh thần cùng hạt giống sợi dễ đối kháng hắn hiện tại mục đích rất đơn giản mặc dù không thể đem hạt giống sợi dễ đốt thành cho bụi nhưng chỉ cần không cho nó tiếp tục thâm nhập sâu quan trọng nhất chính là không muốn mọc dễ vào trái tim của mình chỗ vậy cũng không cần lo lắng h ắ n cũng không tin hạt giống này có thể một mực cứng chắc số dưới chơi đánh lâu dài, hắn trương linh sơn còn không có sợ qua, đám mây sinh mệnh tinh khí thế nhưng là tại tâm phủ bên trong góp nhặt hơn ba ngàn mẫu đất, lại đến mười cái trương linh sơn hấp thụ đám mây sinh mệnh tinh khí, hắn đều tiêu hao nổi.、Kết. một tiếng b v ắ g dọn, sương mù bắt đầu cấp tốc tuân hướng miêu sơn. trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên lai là miêu sơn đột phá đến hóa nguyên cảnh. mà theo miêu sơn thực lực tăng lên, đem sương mù áp lực mang đi, trương linh sơn trong nháy mắt nhẹ n h ó n nhiều, lập tức tăng lớn khí huyết hỏa chủng hỏa lực. siêu chỉ gặp hạt giống sợi dễ đột nhiên bắt đầu co bảo, tựa hồ biết lợi hại không còn xâm nhập ngược lại lui lại nhưng là không có để trương linh sơn vui vẻ bao lâu hạt giống sợi dễ lại ngược lại lại lần nữa cùng trương linh sơn khí huyết h ỏ a diễm địa vị ngang nhau bắt đầu mãi mãi trương linh sơn thầm mắng xem ra chính mình lực lượng cùng hạt giống sợi dễ lại lần nữa đạt thành một cái điểm thăng bằng muốn đem hạt giống sợi dễ đánh lui phải đợi đợt tiếp theo miêu sơn đột phá chân nguyên cảnh thời điểm cái này mẹ nó muốn chờ bao lâu a miêu sơn mặc dù đạt được mình thần lộ ra trì nhưng hắn bản thân tiên phú có hạn mặc dù theo thần lộ duy trì liên tục cải tạo sẽ để cho thiên phú của hắn cũng thay đổi mạnh nhưng ít ra hiện tại hắn không thể giúp cái gì đ ạ i ân chỉ là đột phá hóa nguyên cảnh đều phí hết như thế đại công phu thật chờ hắn đột phá đến chân nguyên cảnh chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh trông cậy vào hắn là không được trương linh sơn nhịn không được đưa ánh mắt về phía hắc lân minh xả vị trí sau đó hy vọng g i a hỏa này nhanh đem cực phẩm hoàng tâm đàng hoàn mỹ hấp thu thực lực tiến thêm một bước liền có thể hấp thụ nhiều một chút sương mù giúp mình giảm bớt áp lực trương linh sơn ý nghĩ là tốt nhưng là để hắn im lặng là hắc lân minh xả tên phế vật này giống như miêu sơn bất tranh khí a cả ngày lẫn đêm thời gian lưu chuyển cũng không thấy nó tại màng đen bên trong có cái gì đ ộ n tĩnh thằng đến trương linh sơn đối hắn đều không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm đột nhiên màng đen run r à y một chút trương linh sơn mừng rỡ lập tức nói tấm linh xả c ự c phẩm hoàng tâm đẳng luyện hóa thành công rồi ha ha ha hắc lân minh xả không đáp ngược lại cười thành ta xong rồi ta cảm giác mình bây giờ có thể một ngụ m cắn chết linh nguyên cảnh ha ha ha người g i n đại vương ta vô địch không ai có thể thúc đẩy ta khi nhụ ta từ hôm nay trở đi trên trời dưới đất ta đều có thể đi đến ta cũng không tiếp tục muốn nhìn sắc mặt người ha ha ha ha hắn giống như phạm tiến trung cử thương v h ấ n cười ha ha giống như đ i ê n c u ồ n g chỉ gặp thứ nhất miệng đem màng đen hút vào trong bụng lộ ra bản tướng mắt tam giác lạnh miệt nhìn về phía trương linh sơn b i ế n lớn trương linh sơn nói một tiếng mang trên mặt một tia dễ cận tiểu xà không biết trời cao đất rộng đột phá thời điểm có ý khí ra chỉ sẽ cho người mang đến h ảo giác mà hắn đem cái này h ảo giác xem như thực tế thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi ngu xuẩn chính trương linh sơn đều không cần động thủ chỉ là cái này sương mù tràn ngập đẻ xuống liền để hắc lân minh xả biến lớn thân thể trong nháy mắt thấp xuống dưới cái gì hắc lân minh xả giật này mình chính mình mới phát ra hảo nôn chi khí còn không có cho trương linh sơn tên ghê tởm này đẹp mắt đâu kết quả là bị cái này không hiểu thấu sương mù đẻ toàn thân cứng n gắc đáng chết sớm biết như thế mình liền không nên thu hồi màng đen bây giờ muốn lại thả ra màng đen nhưng cũng đã không cách nào ngăn cách sương mù bởi vì màng đen lực lượng mình cũng không thể hoàn toàn khống chế trước đó có thể ngăn cách sương mù là bởi vì màng đen bố trí sớm không gian quy tắc đã sớm vững chắc tại một phía mà thu hồi màng đen trước đó không gian quy tắc liền bị đánh tan một lần nữa đưa ra màng đen cũng không cách nào vững chắc cuối cùng là cái gì a h ắ c lân minh xả có chút sụp đổ bại kêu lên trương linh sơn nói những sương mù này đều là cơ duyên nhanh chóng bắt đầu hấp thu không thấy được miêu sơn hấp thu sương mù đều đột phá cảnh giới a ngươi tiên phú dị bẩm hấp thu sương mù về sau thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh kia mới gọi vô địch khắp thiên hạ thật sao hát lân minh xả nửa tin nửa ngờ thận trọng thăm dò hấp thu chậm rãi chờ hắn nếm đến sương mù chỗ tốt liền mở ra răng anh bắt đầu h ừ n g phấn điên cuồng hấp thu mà theo hắn bắt đầu số lượng lớn hấp thu sương ngủ trương linh sơn rốt cục vừa tìm được cơ hội phản kích đốt đốt đốt c ú t ra ngoài cho ta trương linh sơn trong lòng gào thét khí huyết hỏa d i ễ m tại trong mạch máu điên cuồng gào thét đem hạt giống sợi dễ đốt liên tục bại lui rốt cục sợi dễ triệt để chui ra ngón tay bên ngoài liền nghe đến c o n một tiếng hạt giống không có t r ẹ o trống rơi xuống trên mặt đất lan đến nơi xa tấu chương xong chương sáu trăm linh một nguyên lai là huyện thiên thượng nhân a chương sáu trăm linh một nguyên lai là huyện thiên thượng nhân a rơi trên mặt đất hạt giống trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên phát hiện hạt giống đã nứt ra một cái lỗ hổng phía trên mọc r a mầm non mầm non trên không trung chập trợ trờn tựa hồ tại hướng trương linh s ơ n g ắ c thứ quỷ gì trương linh sơn trong lòng không còn gì để nói hạt giống này cũng quá khoa trường thế mà trả lại cho mình g ắ c đến cùng có hay không thần trí huyết thần hoa hạt giống d t lên một tiếng đột nhiên vang lên dọa trương linh sơn nhảy một cái hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp hắc lân minh xà thân hình như điện trốn đến chống n ặ t gấp giọng kêu lên nhanh chóng đem loại kia tử lấy đi hạt giống này có thể ký sinh tại chúng ta những n à y khí huyết khổng lồ sinh vật trên thân t hát ô n Ngươi này. Trương Linh Sơn ngươi nói phệ huyết dịch thứ hỏi, sau tiếp biết một chút c giải. i này y h u ế thần hoa có lân à m được cái gì? Hác gì? l minh xả nói huyết thần hoa thành thục về sau nghe nói có cải tử hồi sinh công năng liền cái này tác dụng trương linh sơn không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng đây không phải rác rưởi à hút ta nhiều máu như vậy kết quả chính là khởi tử hồi sinh máu của ta vốn là có khởi tử hồi sinh hiệu quả còn cần nó ở giữa c ắ m một vậy cái này h á c lân minh xả không phản bắt được trong lòng lại nói với trương linh sơn nói xem thường máu của ngươi có thể khởi tử hồi sinh ngươi cho rằng ngươi là ai a huyết thần hoa có thể khởi tử hồi sinh kia là công nhận mà lại danh s ư n g dù là chính là đứng đầu nhất pháp tướng cảnh đều có thể khởi tử hồi sinh máu của ngươi lại lợi hại chẳng lẽ còn có thể để cho pháp tướng cảnh khởi tử hồi sinh đại ca ngài lợi hại nhanh thu hồi v ậ t kia a hắc lân minh xá kêu lên trương linh sơn tiện tay cầm cái trống không túi chữ vật hướng phía huyết thần hoa hạt giống liền c h e lên đi qua đem nó bọc vào trong đó nói được rồi đã đều đã đột phá liền thế lên đường đi ta muốn đi tán tu liên minh giết người m i u sơn cũng không cần theo tìm một chỗ trốn đi là được vâng miêu sơn biết mình là vương hữu nhân tiện nói thượng nhân vậy ta liền trốn ở chỗ này tu luyện đi ta cảm giác mình lập tức liền muốn đột phá đến chân nguyên cảnh trung kỳ ừng có thể trương linh sơn nhẹ gật đầu sau đó đưa tay phải ra hắc lân minh xả thấy thế mặc dù có chút không nguyện ý nhưng vẫn là thành thành thật thật luồn lên đến quấn quanh ở trương linh sơn trên cổ tay lúc đầu hắn cho là mình ăn vào cực phẩm hoàng tâm đẳng đột phá thuế biến về sau đã vô địch hoàn toàn có thể không sợ trương linh sơn nhưng là nhìn thấy trương linh sơn lại có thể đem huyết thần hoa hạt giống từ trên thân mức đi nó liền biết mình cùng trương linh sơn còn kém rất xa a chí ít mình nếu là bị huyết thần hoa hạt giống ký sinh bên trên mình nhất định phải chết thân là hắc lân minh x à hắn sở dĩ có thể nhận ra huyết thần hoa hạt giống không phải là bởi vì hắn bắt học mà là bởi vì nhà bọn họ trong tộc có thằng xui xẻo bị huyết thần hoa hạt giống ký sinh mà cái kia thằng xui xẻo đúng là hắn lương huyết thần hoa danh xưng có thể khởi tử hồi sinh nhưng bị hút khô mẹ hắn lại không thể bị khởi tử hồi sinh bởi vì bị hút khô xem như tế phẩm hắc lân minh xả mẹ hắn chết rồi nhưng là tộc trưởng đạt được huyết thần hoa cả tộc chúc mừng dù sao chết là một cái cùng đ ộ n không minh rắn làm loạn rác rưởi mà thôi chết chết vô ích không có người sẽ đau lòng nàng trốn ở trương linh sơn trong tay áo tấm linh x ả không nhịn được nghĩ đến năm đó một màn kia trong lòng lập tức sinh ra vô tận phẫn nộ hắn muốn báo thủ mà muốn báo thủ dựa vào hắn tấm linh x ả thực lực còn thiếu rất xa nhưng là trước mắt cái này không hợp thói thường đại ca đi để tấm linh x ả thấy được hy vọng mặc dù làm người này thú sủng làm cho hắn rất khó chịu nhưng là vừa nghĩ tới có thể mượn nhờ cây đao này báo thủ tấm linh xà đã cảm thấy tạm thời biệt khuất cũng không tính cái gì trương linh sơn từ dụ dương trận bàn xa suốt dưới lại lần nữa về tới thanh huyền thành dụ dương trận bàn cũng là phi hành pháp bảo mà lại không ai nhận biết chính thích hợp dưới mắt thời cơ này dùng để đi đường chỉ là lần này trương linh sơn đi làm ộ t cái khác cửa thành liền không có nhìn thấy n a m ngu ngược lại là thấy được ngoài cửa thành trên tường dán chân dung của mình đây là tán tu liên minh lệnh truy nã cái này lệnh truy nã tựa hồ tiếp thời gian rất lâu qua đường người đều tập mãi thành thói quen liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút mà cửa thành cũng không có tán tu liên minh người đóng giữ giám sát phản p h t thế giới này đem hắm trương linh sơn đều quên đi là bởi vì bị kia huyết thần hoa hạt giống chậm c h ễ quá lâu thời gian sao trương linh sơn trong lòng ám đạo tiện tay giữ chặt một người hỏi vị huynh đài này ngươi biết cái này lệnh truy nã g i á n bao lâu sao người kia xem xét trương linh sơn một bộ áo trắng thư sinh bộ dáng khí chất xuất trần xem xét cũng không phải là người bình thường lập tức chắp tay cung kính nói theo ta được biết cái này lệnh truy nã g i á n trí ít bốn tháng rồi trương linh sơn trong lòng thực sự kinh ngạc thế mà đều đi qua bốn tháng rồi chính mình cũng phản phất không phát hiện cái này huyết thần hoa hạt giống coi là thật lợi hại đem mình dày vỏ quá sức ngay cả thời gian quan niệu dày vỏ không có bốn tháng rồi còn không có bắt được người sao trương linh sơn lại hỏi người kia lắc đầu nói không có nghe nói ngay cả người này tên là cái gì cái gì xuất thân lai lịch đều không có điều tra rõ ràng người này phảng phất hư không tiêu thất ai cũng tìm không thấy đang nói người này đột nhiên im ngay thấp giọng nói tán tu liên minh người đến không thể nói chỉ gặp một người mặc tán tu liên minh quản sự trang phục dâu ngắn trung niên đi ra cửa thành một đôi u lục sắc con mắt xảo trá xem xét mỗi người trương linh sơn ám đạo hắn còn tưởng rằng tán tu liên minh từ bỏ tìm kiếm mình hiện tại xem ra cũng không có a cái này dâu ngắn trung niên quản sự rõ ràng là tu hành cái gì thị lực công pháp có thể xem thấu người khác dịch dung ngụy trang cho nên được phái tới ở chỗ này giám sát tra xét đường người dù sao hắn trương linh sơn có thể nghĩ đến dịch dung ngụy trang người ta tán tu liên minh người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến chỉ tiếc bọn hắn nghĩ không ra hắn trương linh sơn tu hành thế nhưng là h u y ề n tiên biến công pháp này yêu cầu điểm năng lượng covid có thể thấy được cấp bậc rất cao không phải ai đều có thể khám phá biến hóa này chi pháp quả nhiên cái này dâu ngắn quản sự nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái nguyên cớ liền thu hồi ánh mắt tiếp tục tiến vào trong thành nghỉ ngơi tán tu liên minh thật là phách lối a tùy tiện xem kỹ chúng ta ngay cả cái này thanh huyền thành thành vệ đều không để t r o n g mắt cái này thanh huyền thành đến cùng là tán tu liên minh làm chủ vẫn là thanh huyền thành thành chủ làm chủ trương linh sơn thấp dọn khe nói bên cạnh người kia bộ nói tiên sinh không dám nói lung tung a vô luận là bị tán tu liên minh người nghe được vẫn là bị người của phủ thành chủ nghe được đều chịu không nổi a đa t ạ n h ắ c nhở trương linh sơn mỉm cười cho hắm lấp một cái bình xứ làm hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc cặn tạ sau đó nhanh chóng bước rời đi tiến vào trong thành người kia xứng sở chờ trương linh sơn sau khi đi thận trọng mở ra bình xứ lập tức mặt lộ vẻ kinh hỷ sau đó xoay người rời đi h á n đến thanh huyền thành cầu chính là đột phá dùng đan dược giờ phút này đan dược tới tay còn đi thanh huyền thành làm gì bạn nhất bị người phát hiện mình có bực này đan dược tiến vào thanh huyền thành ngược lại còn nguy hiểm chỉ là không có nghĩ đến mình b ấ t quá là thuận miệng giải đáp một vấn đề thế mà liền có thể đạt được bực này bán thưởng cái kế bạch tí thư sinh quả nhiên không phải phạm nhân a nhất định là cái nào đó đ ỉ n h tiêm môn phái ra cường giả cũng chỉ có bực này cường giả mới có thể như thế tiêu sái hào phóng như vậy thanh huyền thành tán tu liên minh trương linh sơn thứ hai đi tới nơi này chỉ gặp trước đó mình chiến đấu c h ỗ nổ chỗ xấu giờ phút này đã tu sửa hoàn chỉnh nếu không phải trải qua trước đó trận chiến kia cũng nhìn không gian nơi này từng bị hủy qua vị công tử này hoan nghênh đi vào tán tu liên minh trương linh sơn chỉ là đứng tại cổng liền có ba cái tán tu liên minh tiếp đại thị nữ tiến lên đón khá lắm trương linh sơn trong lòng âm thầm im lặng huyền thiên thượng nhân tướng mạo khí chất s ắ c thực không tầm thưởng mình dùng huyền thiên biến đổi cái này làn ra về sau qua đường người đều tất cung tất kính không dám đụng vào đến mình mảy may nhớ ngày đó mình tới này tán tu liên minh thời điểm người ta thị nữ nhưng không có tích cực như vậy ta muốn thuê tu luyện thất trương linh sơn nói vô luận đối phương cỡ nào tích cực trương linh sơn cũng l ờ i cùng đối phương nói nhảm đi thẳng vào vấn đề vâng mời công tử đi theo ta trong đó một cái thị nữ tiến lên một bước dẫn đầu giành lại cái này một đơn sau đó trực tiếp đem trương linh sơn dẫn tới hậu viện chỗ sâu nhất một loạt tu luyện thất trước đó công tử đây là chúng ta tán tu liên minh đỉnh cấp tu luyện thất một vạn linh tệ một canh giờ công tử cần mấy canh giờ thị nữ dịu dàng cười nói trương linh sơn không còn gì để nói khá lắm trước kia giới thiệu cho ta thời điểm là từ g i á c rưởi nhất cấp thấp tu luyện thất giới thiệu hiện tại đối mặt cái này là ra liền hỏi cũng không hỏi trực tiếp liền đi tới đỉnh cấp tu luyện thất làm sao ngươi biết ta có thể tiêu đến lên số tiền này cái này không khỏi cũng quá coi trọng người đi nói trở lại huyền thiên thượng nhân cái dạng này quả thật làm cho người xem xét chính là xuất thân cao quý không phải tầm thường người bọn thị nữ cái này biểu hiện cũng là có thể hiểu được trước mở một canh giờ thử một lần đi không biết các ngươi nơi này t i ề n địa nguyên khí phẩm chất như thế nào trương linh sơn nói thị nữ nói công tử ngài yên tâm chúng ta tán tu liên minh định cấp tu luyện thất kia là tiếng lành đồn xa thật sao trương linh sơn nói thế nhưng là ta thế nào nghe nói trước đó cái này tu luyện thất xảy ra một chút chuyện tình không vui dẫn đến không ít người đều bị đánh gãy tu luyện tổn thất nặng nề đâu thị nữ vội vàng giải thích đây đều là lời đồn à công tử chúng ta đ ỉ n h cấp tu luyện thất tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này ngài cứ việc tu luyện chúng ta tán tu liên minh cam đoan an toàn của ngài tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đánh gãy tu luyện ngài liền yên tâm một trăm hai mươi đi được thôi ta tin tưởng ngươi trương linh sơn nói xuất ra một cái linh tệ đưa tới thị nữ trong tay những này linh tệ là rất thần kỳ là một vạn linh tệ đặc t h u n g một chỗ sẽ tự động điệt thành một cái lớn linh tệ mười vạn linh tệ điệt cùng một chỗ thì là càng lớn linh tệ muốn đem mười vạn linh tệ cách ra thì chỉ cần động một cái ý niệm liền có thể chia mười cái lớn linh tệ cũng chính là mười cái một vạn linh tệ thần kỳ lại t h u ậ t tiện có thể thấy được chế tạo này linh tệ nhất định là đ ỉ n h tiêm luyện k h í sư đối trương linh sơn tiện tay xuất ra một cái lớn linh tệ thị nữ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ở trong mắt nàng cái này tướng mạo khí chất người nên hào phóng như vậy mình chỉ cần đem hắn hầu hạ tốt khẳng định còn có kiếm bởi vì bực này nhân vật tiện tay bố thí một chút liền đủ mình hoa cả một đời ác công tử chúng ta đ ỉ n h cấp tu luyện thất c ũ n g không đủ cầu cho nên cần xếp hàng còn cần công tử ngài chờ một lát một lát thị nữ có chút ngượng ngùng giải thích nói trương linh sân nói chờ bao lâu thị nữ nói không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hai canh giờ đi nếu là n g o ạ i ý muốn nổi lên có người ở bên trong tục phí bù giờ chỉ sợ đến bốn canh giờ cần chờ một cái khác tu luyện thất người ra chỉ là loại tình huống này không nhiều bởi vì tiêu đến lên một vạn linh tệ người không nhiều bọn hắn có thể tới một lần định cấp tu luyện thất liền đã không có tiền thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu hai cách giờ ta còn chờ nổi chỉ là ngay ở chỗ này làm chờ sao có cái gì đặc thù phục vụ thị nữ mặt lập tức thẹn thùng đỏ lên thấp giọng nói công tử nếu là thích thiếp thân có cái gian phòng có thể dùng tới hầu hạ công tử nói cái gì đó coi ta là người nào trương linh sơn sầm mặt lại son phấn tục phấn cũng dám b á t tao hắn trương linh sơn thế nhưng là cựu châu đại đế muốn cùng hắn cùng chung một đêm nữ nhân đếm không hết cho mình sinh con không biết bao nhiêu đều là thiên tri tiêu nữ hắn nhân vật bậc nào sao lại để ý một cái nho nhỏ thị nữ hơn nữa còn là tán tu liên minh cái này giáp rưỡi thế lực nho nhỏ thị nữ thật sự là không biết tự lượng sức mình nhìn thấy trương linh sơn sầm mặt lại thị nữ kia giật nảy mình n ộ i vàng vì giảm xuống đất công tử thiếp thân sai thiếp thân không nên hổ ngôn loạn ngữ cầu công tử đại nhân đại lượng rộng lượng thiếp thân h ừ trương linh sơn âm thanh lạnh lùng nói thì ra tán tu liên minh chính là làm như vậy buôn bán ta nói đặc thù phục vụ là các ngươi nơi này có cái gì chân bảo kỳ vật buôn bán sao gọi các ngươi trưởng lao tới ta muốn chân bảo kỳ vật chỉ sợ ngươi còn không có quyền hạn cho ta bán ra thị nữ kinh hãi nói công tử trưởng lao chúng ta công vụ v ề bộn mà lại địa vị tôn quý ta chỉ là nho nhỏ tiếp đại thị nữ không có tư cách để b ọ n hắn nhưng ta có thể gọi quản sự đến đây công tử có thể cùng chúng ta quản sự giao lưu liền thế gọi quản sự không muốn lãng phí thời gian của ta trương linh sơn lạnh như băng khe nói thị nữ vội vàng đứng lên sau một lát nàng mang theo một cái bạch mi quản sự t i ề n đến kia bạch mi quản sự nhìn thấy trương linh sơn liền lập tức ánh mắt sáng lên cười làm lành nói nghe dưới tay nói đến một vị quý khách ta tưởng là ai nguyên lai là huyền thiên thượng nhân ngại a người mê ta trương linh sơn lấy làm kinh hãi thế mà có thể ở chỗ này gặp được huyền thiên thượng nhân người quen không thể tưởng tượng nổi cái này thanh huyền thành xem như tương đối xa xôi chi địa khoảng cách huyền giang vực trung tâm còn rất xa mà huyền thiên thượng nhân thế nhưng là có được tiên khí cao thủ nó địa vị tất nhiên tôn sùng cho nên khẳng định ở tại huyền giang vực trung tâm cho nên trương linh sơn mới nên ngang lấy huyền thiên thượng nhân hình tượng xuất hiện bởi vì ở chỗ này bị nhận ra khả năng quá thấp lại không ngờ tới thấp như vậy xác suất chính mình cũng bị nhận ra được không thể tưởng tượng nổi vất quá dạng này cũng tốt mình vừa vẫn có thể biết huyền thiên thượng nhân đến t ổ i cùng là lai lịch gì tiểu nhân đã từng đi qua chúng ta tán tu liên minh huyền giang thành tổng bộ báo cáo công việc vừa vẫn may mắn gặp qua huyền thiên thượng nhân anh tư cho nên nhận biết ngài m ạ c h m i quản sự giải thích nói trương linh sơn nói thật sao ta thế nào không biết đó là cái gì thời điểm vì sao cho nên nhìn thấy ta m ạ c h m i quản sự nói lúc ấy thế nhưng là huyền giang m ộ c trăm năm anh tài tuyển chọn thi đấu huyền thiên thượng nhân liên tiếp đánh bại mười người tên hách nhất thời vạn người sù bái tiểu nhân chỉ là xa xa thấy được ngài anh tư cùng bái không thôi chỉ tiếp tiểu nhân địa vị h a ngọn không có tư cách cùng ngài nhận biết ta tấu chương xong chương 602, h u y ế t đ ụ c kỳ đan huyết phục l in huyền h thiên đạo huyền thanh chương 602, h u y ế t đ ụ c kỳ đan huyết phục l in huyền h thiên đạo huyền thanh đã nhận biết ta vậy ta cũng liền không cùng ngươi nhiều lời các ngươi nơi này có cái gì tốt đáng dược bảo bối tốt đều cho lấy ra ta ta phải thật tốt chọn một chút trương linh sơn nói ngay vào điểm chính mạch mi quản sự nói huyền thiên thượng nhân ngài là nhân vật đứng đầu thấy qua bảo bối đến không hết chúng ta cái này địa phương nhỏ chỉ sợ không có ngài có thể để ý bảo bối có ý tứ gì sợ ta mua không nổi trương linh sơn sầm mặt lại xoay tay phải lại nâng một cái lớn chừng bán tay linh tệ như thế lớn linh tệ chính là mười vạn linh tệ tự động hợp thành thị nữ kia nhìn thấy cái này mười vạn linh tệ liền biết mình quả nhiên không có nhìn lầm trước mặt vị này quả thật là cái phú quý công tử bạch mi quản sự thì mỉm cười nói h u y ề n thiên thượng nhân ngài hiểu lầm mời tới bên này hắn làm cái mời chữ sau đó ở phía trước dẫn đường trương linh sơn đuổi theo rất nhanh hai người liền đến đến một cái rực rỡ muôn màu trong bạc h bạch mi quản sự nói mười vạn linh tệ trở xuống hàng thông thường liền không cho huyền thiên thượng nhân ngài lãng phí thời gian chúng ta trực tiếp đi mười vạn linh tệ trở lên gian phòng nói đem trương linh sơn mang theo đi vào vừa tiến vào gian phòng trương linh sơn mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng lại ám đạo mẹ nó không biết cái nào mình thế nhưng là tôn quý huyền thiên thượng nhân thế mà cái gì cũng không nhận ra đây không phải lộ t ậ y sao bất quá không có quan hệ dù sao mình chỉ là tùy tiện làm bộ một chút lại không trông cậy vào một mực dùng cái thân vận này thế là trương linh sơn nói thẳng ta cần có được tiên linh khí bảo vật có a bạch mi quản sự cười khổ một tiếng huyền thiên thượng nhân ngài đây không phải nói đùa a b ự c này bà bối cho dù có cũng sẽ không lưu t r u y ề n tới bán a bất luận kẻ nào đều biết đem nó coi là chất bảo sao lại lấy ra tăng lên tinh thần lực bảo vật đâu trương linh sơn lại hỏi bạch mi quản sự nói vật này thật là có một kiện nhưng là là người khác gửi ở chúng ta nơi này chuẩn bị bán đấu giá ngài nếu là nguyện ý lớn có thể cho ngài tính tiện nghi một chút bỏ đi số lẻ một trăm vạn linh tệ trương linh sơn trầm mặc hắn có loại cảm giác gia hỏa này đang chơi chính mình ngươi chính là dạng này tôn kính huyền trên trời người sao nếu như không có đoán sai g i a hỏa này hẳn là nhìn ra mình là giả nhưng là không biết nguyên nhân gì đối phương cũng không có chọc thủng chính mình hắn không n g ừ n g xuyên trương linh sơn liền cũng không có giết hắn lý do nhân tiện nói liền thế đến một chút bổ sung khí huyết bổ sung nguyên lực loại hình bảo vật đi bạch m i quản sự lập tức mang trương linh sơn đi vào một chỗ đỡ đ ạ i nói huyền tiên thượng nhân những thứ kia hẳn là có thể để cho ngài hài lòng vật này chính là huyết đục kỳ đan sau khi ăn bảo chẳng những có thể bổ sung khí huyết còn có thể tăng thêm huyết nục có thể nói là tái tạo lại toàn thân bảo đan giá trị mười vạn linh tệ một bình một bình mười cái trương linh sơn thầm mắng một tiếng mắt như vậy hỏi có thể đơn bán không ta ăn trước một viên nhìn xem hiệu quả nếu là hiệu quả không tệ ta liền mua xuống một bình không có ý tứ huyền thiên thượng nhân chúng ta cái này huyết nục kỳ đan không thể đơn bán bởi vì chỉ cần từ đỡ trên đài lấy xuống chính là p h á cầm chế liền không thể lại thả lại đỡ trên đài mạch mi quản sự cười nói trương linh sơn cảm giác đối phương trong tơi ư cười có chút điểm ai nhưng hắn không muốn cùng đối phương so đo liền cho hắn mười vạn linh tệ nói mua huyền thiên t ư ợ n g nhân quả nhiên hào sảng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái b ạ c h m i quản sự lập tức mở ra cơm chế đem huyết đục kỳ đan bình xứ m ở ra p h ụ n đến trương linh sơn trên tay trương linh sơn tiếp nhận bình xứ lập tức xuất ra một hạt để vào trong miệng nếu là viên thuốc này xác thực không phải tầm t h ư ờ n g có thể cung cấp số lượng lớn điểm năng lượng vậy hắn trương linh sơn tiền này coi như hoa giá trị không tính ăn thiệt t h i nếu không hắn trực tiếp liền giết cái này bạch mi quản sự sau đó đem tất cả mọi thứ toàn bộ cuốn đi ai không thể bạch mi quản sự nhìn thấy trương linh sơn đột nhiên ăn vào huyết n ụ c kỳ đan đội vàng kêu lên không có thụ thường ăn vào vật này sẽ chỉ làm huyết n ụ c loạn giải biến thành vai thai huyền thiên thượng nhân ngại sẽ không ngay cả điều này cũng không biết sao tại hắn nói chuyện công phu trương linh sơn thì xem xét mặt ngoài phát hiện điểm năng lượng xoạt xoạt xoạt tăng lên ngay từ đầu tăng lên chính là lấy triệu làm đơn vị tăng lên về sau theo mình hấp thu dược lực càng ngày càng nhiều tăng lên lợi dụng kinh làm đơn vị tăng lên điểm năng lượng 13 ờ i a cai tăng lên 2 a i a i trương linh sơn tính toán một cái cảm giác tạm được miễn cưỡng có thể tiếp nhận một viên 2 a i cai m ư cái chính là 20 i m a i tương đương với một vạn linh tệ chính là hai cai điểm năng lượng nói cách khác chỉ cần mình tiền đủ nhiều có thể mua rất nhiều máu thịt kỳ đan mình liền không thiếu điểm năng lượng a bạch mi quản sự nhìn thấy trương linh sơn một chút việc không có không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi trương linh sơn không nhìn nó biểu tình lại hỏi còn có cái gì khác đồ tốt không có huyết phục linh bổ huyết thần thuốc giá trị h a vạn linh tệ bạch mi quản sự nói trương linh sơn nghĩ nghĩ quyết định không mua vật này bởi vì thứ này không thể cùng huyết đục kỳ đan như vậy từng mai từng mai thí nghiệm nếu như mua tác dụng không lớn liền trực tiếp tổn thất hai mươi vạn linh tệ trong tay hắn bên trên linh tệ mặc dù đều là giành được sai không đau lòng nhưng ít ra cũng phải tốn cái hiểu rõ bỏ ra cá tính so sánh giá cả cho nên ngoại trừ huyết phục linh bên ngoài cái khác cần duy nhất một lần trả giá số lượng lớn linh tệ trương linh sơn đều không có mua cuối cùng lại mua một bình huyết đục kỳ đan còn có một bình phục linh tạo huyết đan phục linh tạo huyết đan giá trị hai mươi vạn linh tệ cũng là một bình mười cái trương linh sơn ăn vào một viên phát hiện bị thua thiệt một viên chỉ cung cấp ba cai nhiều không như máu thịt kỳ đàn tính so sánh giá cả cao may mắn không có mua huyết phục linh cái này phục linh tạo huyết đan chính là dùng huyết phục linh lựa chế trương linh sơn trong lòng âm thầm may mắn mặc dù đơn độc mua một cây huyết phục linh h á n phẩm chất khẳng định so phục linh tạo huyết đan bên trong huyết phục linh phẩm chất cao nhưng là nói tóm lại thứ này năng lượng ẩn chứa cũng không bằng huyết n ụ c kỳ đan cho nên có tiền vẫn là tiếp tục mua huyết n ụ c kỳ đan được rồi cứ như vậy đi ta nhìn các ngơi cái này cũng không có gì tốt đồ vật nên đi tu luyện thất tính toán thời gian cũng nên đến phiên ta tiến vào đỉnh cấp tu luyện thất đi trương linh sơn từ tồn nói b ạ c h mi quản sự mỉm cười nói là nên đến h u y ề n thiên thượng nhân này liền thế mời đi rất nhanh hắn liền dẫn trương linh sơn tiến vào một gian đỉnh cấp tu luyện thất đưa mắt nhìn trương linh sơn sau khi tiến vào b ạ c h mi quản sự khỏe miệng hơi v ệ h lên mặt lộ vẻ nụ cười chế nhạo nói tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời lại dám giả mạo huyện thiên thượng nhân quả thật không biết sống chết a bên cạnh thị nữ mặt lộ vẻ trầm tinh giả mạo thế nhưng là quản sự ngài làm sao biết hắn là giả mạo ta nhìn hắn khí chất xuất trần không thể coi thường liền xem như giả mạo cũng hẳn là là thế lực lớn đại tông môn đệ tử đi sai rồi bạch mi quản sự nói ngươi nói những này đều là huyền thiên thượng nhân kèm theo khí chất hắn chỉ là bởi vì ngụy trang đủ giống lúc này mới cho ngươi như vậy h ảo giác nếu như không phải ta gặp qua huyền thiên thượng nhân càng quan trọng hơn là ta biết huyền thiên thượng nhân đã chết nói không chừng thật đúng là bị hắn lừa gạt huyền thiên thượng nhân chết rồi thị n ữ càng là kinh ngạc hắn thế mà giả mạo một người chết chẳng lẽ hắn không biết huyền thiên thượng nhân chết rồi ha, ha. ai biết được người này không dám lấy chân diện mục gặp người nhất định có k ỳ p gặp mà lại hắn chỉ là chân nguyên cảnh lại có thể móc nổi nhiều như vậy l i n h tệ phía sau khẳng định còn có bí mật bạch mi quản sự nói thị nữ nói như vậy dựa theo quản sự ý tứ dựa theo tán tu liên minh nhất quán phong cách hành sự gặp được bực này có bí mật chỉ cần thực lực không phải rất mạnh liền muốn nghĩ biện pháp đem nó bí mật nắm bắt tới tay trước đó trương linh sơn tại trung cấp tu luyện thất tu luyện cũng là bởi vì hấp thu nguyên khí tốc độ quá nhanh bị một cái quản sự nhìn chúng xông vào trong phòng tu luyện muốn đem trương linh sơn mang đi đoạn hắn bí mật Như là m kia mời trưởng h nữ y tứ, lão thị nữ nói b ạ c h mi quản sự nói không thể tùy tiện váy giày trưởng lão trưởng lão hiện tại muốn chuyên tâm đối phó trước đó tên kia như vậy tìm cái khác quản sự hỗ trợ thị nữ lại nói bạch mi quản sự tiếp tục lắc đầu sau đó m ỉ m cười nói mời bọn họ hỗ trợ ta chẳng phải là bị thiệt lớn ha ha bản quản sự ta tự có rượu kế ngươi liền nhìn xem đi dứt lời bạch mi quản sự trong tay bóp một viên phủ trong miệng nói l ầ m b ầ m tiếp lấy hai ngón dùng sức ba lá bùa trong nháy mắt nhóm lửa hóa thành cho bụi phiêu tán mà đi quản sự đây là để cho người thị nữ nghi hoặc hỏi bạch mi quản sự tự đắc cười một tiếng nói chờ lấy nhìn tốt chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hồ đấu để huyền thiên đạo người thu thập cái này giả mạo huyền thiên thượng nhân t i ể u tử huyền thiên thượng nhân mặc dù chết rồi thế nhưng là hắn sư môn còn không có diệt được đâu huyền thiên đạo thị nữ đông nhiên s ữ n g sở kinh ngạc nói cái này huyền thiên thượng nhân lại là huyền thiên đạo người nhưng huyền thiên đạo không phải đã không tồn tại nữa sao bạch mi quản sự nói huyền thiên thượng nhân chính là huyền thiên đạo đạo tử nếu không ha có thể bị quan bên trên huyền thiên hai chữ đáng tiếc không biết nguyên nhân gì huyền thiên thượng nhân đột nhiên chết tại sau khi hắn chết huyền thiên đạo cũng lọt vào đánh lén bị đánh sụp đổ nhưng huyền thiên đạo nhìn như diệt lại không hoàn toàn diệt đi còn có một bộ phận người trốn đi v ớ i b ạ n ta cùng một người trong đó có cũ lần này chính là gọi hắn tới đối phó tiểu tử này tiểu tử này dám giả mạo huyền thiên đạo đạo tử chính là hành hung huyền thiên đạo mặt lần này huyền thiên đạo người tới giúp ta thu thập tiểu tử này còn phải thiếu ta một cái ân tình đâu ha ha ha b ạ c h mi quản sự đắc ý cười to lần này chẳng những vô ích thêm một cái tay chân tay chân còn phải thiếu mình n ân tình mặc dù huyền thiên đạo hiện tại đã không được nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo trong đó nói không chừng liền có đỉnh tiêm công pháp hoặc là liên quan tới các loại thiên tài địa bạo tin tức dư đồ chờ tóm lại đối phương thiếu mình ân tình mình liền có thể cầm tới thứ thích hợp với mình tuyệt đối không lỗ trừ cái đó ra tiểu tử này thi thể cuối cùng cũng phải rơi xuống trong tay hắn dù sao nơi này chính là tán tu liên minh nếu như h u y ề n tiên đạo vẫn là trước kia đỉnh tiêm môn phái bọn hắn cái này nho nhỏ thanh huyền thành tán tu liên minh phân bộ tự nhiên không dám ở người ta trước mặt muốn thi thể nhưng bây giờ h u y ề n tiên đạo không còn lúc trước mà bọn hắn tán tu liên minh tại mình chủ tán cùng sinh dẫn đầu dưới lại là phát triển không ngừng cho nên cho dù là bọn họ nơi này chỉ là phân bộ h u y ề n thiên đạo cũng phải ăn nói khép nép cho bọn hắn tán tu liên minh mặt m ũ i đây chính là thế giới này quy tắc n ă m đâm lớn mới là đạo lý quyết định lúc này h u y ề n tiên h đạo không đúng nghiêm chỉnh mà nói đại danh đỉnh đỉnh chiếm cứ một hòn đảo đỉnh tiêm đại môn phái h u y ề n tiên h đạo đã diệt bây giờ nơi này chỉ là một mảnh nhỏ bến nước mèo to mèo nhỏ hai ba con trốn ở bến nước bên trong âm vú ở bất nơi nhỏ l á n h kéo dài hơi tàn đột nhiên một người trung niên nam tử cọ đứng gậy k i hơi t n lại có thể có người dám giả mạo chúng ta huyện thiên đạo đạo tử thật to gan ai âm vú lô bụi bên trong một người lên tiếng nam tử trung nhiên nói đạo tử huyền thiên thượng nhân có người giả mạo hắn đi thanh huyền thành tán tu liên minh đây là ta một cái hảo hữu ở nơi đó làm quản sự gặp đối phương cho nên cho ta phát tới tin tức hôn trướng xúc sinh vương bát đản là ai dám giả mạo đạo tử đây là trào phung chúng ta huyền thiên đạo sao chúng ta huyền thiên đạo tông môn mặc dù bị hủy nhưng huyền thiên đạo còn không có bị diệt dám như thế khi nhục chúng ta đồng thiếu lâm ngươi nhanh chóng đi thanh huyền thành tán tu liên minh tìm ngươi kia hảo hữu quản sự hỗ trợ đem kia đổ hôn trướng cầm xuống cho hã biết coi như chúng ta huyền thiên đạo tông cửa không có cũng không phải ai cũng có thể khi n h ụ để thế nhân một lần nữa biết chúng ta huyền thiên đạo lợi hại một cái lao giả tóc vàng nộ khí trùng thiên quát nhưng hắn vừa dứt lời một cái khác lao giả tóc trắng nhân t i ệ nói n không thể việc này có kỳ quặc mọi người đều biết huyền thiên thượng nhân đã chết người này lại vẫn cứ giả mạo huyền thiên thượng nhân nhất định là vì buồn nôn chúng ta huyền thiên đạo từ đó dẫn chúng ta đi qua nếu là thật sự đi qua chẳng phải là bị hắn lửa kia chẳng lẽ liền để hắn đỉnh lấy đạo từ mặt khắp nơi rêu dao làm người buồn nôn một ngày không giết hắn chúng ta h u y ề n thiên đạo liền một ngày bị người trào phúng lão giả tóc vàng cá giận nói lão giả tóc trắng thở dài tông môn bị hủy chúng ta bị trào phúng còn ít ra thế nhân trào phúng liền để bọn hắn trào phúng đi thôi chúng ta cũng sẽ không thiếu khớ thịt b ạ c h ngọc thanh người cái này gắng chịu đục thứ h è n nhát người muốn cả một đời ở chỗ này hư thối sao hai người chúng ta căn cơ bị hao tổn đã không có đột phá pháp tướng cảnh hy vọng những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng là như thế muốn đột phá cảnh giới đã không có khả năng nếu như thế cùng hắn hư thối ở chỗ này không bằng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chế tử chí ít cũng không điếm ô chúng ta huyền thiên đạo danh tiếng lão giả tóc vàng giận dữ mắng hổ, sau đó nói đồng thiếu lâm ngươi là nghe bạch ngọc thanh trốn ở chỗ này giá chết vẫn là nghe ta đi thanh huyền thành tán tu liên minh giết cái k i a hôn đạn tiểu tử ta nghe hoàng trưởng lão đồng thiếu lâm lập tức nói không mang theo mảy may do dự hoàng trưởng lao hét lớn tốt đây mới là chúng ta huyền thiên đạo nam nhi tốt đi thôi đem tiểu tử kia giết đạo tử dù chết nhưng dung không được bất luận kẻ nào làm bẩn rõ đồng thiếu lâm lên tiếng tiếp lấy liền khống chế một cây côn hình phi hành pháp bảo liền muốn hướng thanh huyền thành tiền đến đương nội bạch ngọc thanh trưởng lão đột nhiên nói huyền thanh ngươi cùng đạo tử là sư minh ngội cũng đi theo xem một chút đi việc này rất có k ỳ p bạc ngươi cẩn thận ứ n g đối nhìn xem đến tột cùng là ai đang làm t r ò quỷ tấu chương xong chương sáu trăm linh ba ba người liên thủ an ý chấn áp phản s á t chương sáu trăm linh ba ba người liên thủ an ý chấn áp phản s á t thanh huyền thành tán tu liên minh đỉnh cấp tu lượt u đất đem ngọc bài cắm vào trong lỗ quét thẻ thiên địa nguyên khí lập tức bay lên trương linh sơn hít sâu một hơi cảm thấy cực hạ sảng khoái không hổ là đỉnh cấp tu luyện thất ta so s ạ n h giới trước đó mình dạo qua kia t r ú n g cấp tu luyện thất đơn giản chính là ô với chỗ nơi này tiên địa nguyên khí gọi là một cái tinh thuần để hôn thân lỗ chân lông cũng vì đó nhẹ cứng bất quá cảm giác như vậy rất nhanh liền biến mất thân thể tựa hồ rất nhanh liền thích đứng nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ trương linh sơn ngồi xếp bằng xuống lập tức bắt đầu vận chuyển trận lưu thiên đạo kinh bắt đầu hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí hô hô hô cuốn phong gào t é t cùng trước đó tại trung cấp tu luyện thất cũng không phải là trận lưu thiên đạo kinh cao cấp đến mức nào mà là bởi vì tiên linh thể quá cao cấp lập tức liền dẫn động thiên địa nguyên khí điên cồn u vào tới trương linh sơn đoán chừng không bao lâu phòng tu luyện này thiên địa nguyên khí liền phải bị mình hút khô liền cùng trước đó tại trung cấp tu luyện thất căn bản tu luyện chưa tới một canh giờ tu luyện thất liền sẽ tự động đóng thiên địa nguyên khí nghĩ tới đây trương linh sơn bắt đầu giảm bớt hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ mà là lấy r a huyết đục kỳ đ a n bắt đầu phục d ụ n g đan dược này mua chính là dùng để tăng lên đ i ể m năng lượng chẳng lẽ là dùng để tăng trưởng huyết đục hãn trương linh sơn có đám mây sinh mệnh tinh khí hoàn toàn có thể tự cấp tự tốt căn bản cũng không cần mọi vật cho nên sau đó thời gian hắn dứt khoát đem hai bình huyết đ ụ c kỳ đ a n ăn sạch điểm năng lượng ba mươi tám cai lại tiếp tục phục dụng phục linh tạo huyết đan một bình vào trong bụng điểm năng lượng ba mươi lăm cai xem xét mặt ngoài điểm năng lượng chín mươi mốt cai thế mà không thể phá trăm cái này bốn mươi vạn linh tệ hoa tính so sánh giá cả cũng quá thấp trương linh sơn âm thầm im lặng cái này còn không bằng để tấm linh xài nhiều cắn mình mấy m g ụ đâu b ấ t quá dưới mắt cục diện này còn không dễ dàng cho bị trương linh sơn cắn miễn cho ngoại ý muốn nổi lên dù sao mình thân ở tại tán tu liên minh bên trong thế là h á n từ trước đó thu thập tán tu liên minh quản sự trong túi chữ vật xuất ra các loại thượng vàng hạ cám đạn dược g ặ m đường đ ầ u đồng dạng an bảo cùng lúc đó hắn bắt đầu p h o n g thích vạn trận đồ lục bên trong trận văn là cấn tại toàn bộ đỉnh cấp tu luyện thất trong trận pháp hô hô hô thiên địa nguyên khí hóa thành vòi rồng điên cùng hướng trương linh sơn trên thần b ọ t tới trương linh sơn xem xét mặt ngoài liền thấy trận lưu thiên đạo kinh, điểm kinh nghiệm cấp tốc gia tăng thời gian n h y mắt liền đã một ngày như vậy lại đến c h í m c h i c h ớ c mắt mình trận lưu thiên đạo kinh liền có thể đột phá tới viên mãn ngoài phòng tu luyện dâu khoai nón dâu riêng miền thiên đạo đồng thiếu lâm đã tiến vào tán tu liên minh bên trong gặp được bạch mi quản sự lão bạch đồng thiếu lâm lên tiếng chào hỏi biểu lộ nghiêm trọng nói kia giả mạo chúng ta đạo tử hôn t r ư ớ n g tiểu tử ở đâu bạch mi quản sự cười nói tiểu tử kia ngay tại cái này trong phòng tu luyện tu luyện tính toán thời gian một canh giờ đem đến hắn cũng kém không nhiều cái kia ra đúng vị này là hắn nhìn về phía đồng thiếu lâm sau lưng được lụa trắng khí chất thanh lãnh nữ tử mặc dù không nhìn thấy nữ tử này diện mạo nhưng là đối phương tư thái và khí chất đều không phải tầm thường không phải phạm nhân không hổ là huyền thiên đạo a dù là đã lưu lạc đến tận đây cũng có như thế siêu quần bạc tụy nhân vật đáng tiếc nữ tử này tựa hồ thụ thương khí tức có chút phù phiếm mặc dù là linh nguyên cảnh nhưng hắn bạch mi quản sự một cái chân nguyên cảnh đều có thể nhìn ra khí tức đối phương phù phiếm có thể thấy được đối phương thụ thương không nhẹ chính là đả thương căn cơ tương h thế bạch mi quản sự trong lòng không khỏi thở dài nếu như nữ tử này không có tao nộ huyền thiên đạo đại nạn lấy nàng thiên phú khí chất đột phá pháp tướng cảnh cũng không phải là không có khả năng a nhưng là hiện tại tiền đô của nàng đ o n tuyệt đồng ờ i tại linh nguyên cảnh kéo dài hơi giới lui hiểm. mi đối này nguyên cảnh tàn, thậm chí nếu như vận không còn cảnh phong nên, quản nữ cũng không tôn kính. là tay, đều đ hề chỉ có chí có Cho bạch chỉ có chút chắc thể thậm khí tốt, rút tử ở kéo sự thiếu lâm nói vị này là chúng ta huyền thiên đạo huyền thanh thượng nhân là huyền thiên thượng nhân sư muội nàng biết được có người dám giả mạo huyền thiên thượng nhân hết sức tức giận liền cũng muốn tới thấy đến tột cùng thì ra là thế thất kính thất kính bạch mi quản sự nói đang nói đ ồ n g nhiên cuốn phong gào thét bốn p ư ơ n g tám hướng thiên địa nguyên khí p h ả n phất không cần tiền sông về trương linh sơn tu luyện thất cái gì bạch mi quản sự sắc mặt tình biến cả kinh kêu lên thiên địa nguyên khí sao động tu luyện thất không cách nào mở ra là tiểu t ử kia là kia chặt đứt hạ sư trưởng lão một bàn tay tiểu t ử kia nhanh chóng thông báo trưởng lão không đợi hắn phát ra tín hiệu ba đạo gió lớn bước đến liền gặp ba cái trưởng lão đã đi tới cửa phòng tu luyện lấy hạ sư sắc mặt khó coi nhất âm thanh lạnh lùng nói cậu tặc kia thật là lớn căn chó lại vẫn dám đến lập lại chiêu cũ hắn là thế nào tìm đến ai tiếp đại hắn mắt hổ lớp nhìn liếp thấy hướng về phía bạch mi quản sự bạch mi quản sự mồ hôi lạnh thẳng trôi vội vàng giải thích hạ trưởng lão người này dịch dung thành h u y ề n thiên thượng nhân bộ dáng cũng không có lây trước đó tướng mạo gặp người cho nên thuộc hạ không có phát hiện hắn vấn đề dịch dung thành h u y ề n thiên thượng nhân còn chưa phát hiện vấn đề h u y ề n thiên thượng nhân đều đã chết đã bao nhiêu năm hạ sư cười lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía bồng thiếu lâm cùng h u y ề n thanh thượng nhân nói h u y ề n thiên đạo người việc này cùng các ngươi có quan hệ sao không không có đ ồ n g thiếu lâm sắc mặt k i n h biến vội vàng run r i ọ n g trả lời hắn nhìn hạ sư vị này linh nguyên cảnh tức sụi bọt mép dáng vẻ liền biết đối phương cùng bên trong tiểu tử kêu thù sâu như biển đừng nói vốn là không có quan hệ dù là có quan hệ hiện tại hắn cũng không dám thừa nhận thử không có quan hệ liền lăn mở hạ sư một tiếng quát trói hai toàn thân khí kình bộ phát vây một tiếng liền đem đồng thiếu lâm huyền thanh thượng nhân cùng bạch mi quản sự hết thể đánh bay huyền thanh thượng nhân thực lực tương đối cao chút mặc dù bị đánh bay nhưng chỉ là nhẹ nhàng lui lại vững vàng rơi vào nơi xa tư thái tiêu sái không hổ là linh nguyên cảnh cừng giả mặc dù là tổn hại căn cơ linh nguyên cảnh nhưng trung quy là linh nguyên cảnh chỉ là đồng thiếu lâm cùng bạch mi quản sự liền không có như thế tiêu sái hai người đều bị nện vào trên tường một mặt c h ậ t vật đầy bụi đất liếc nhau nhìn nhau im lặng b ạ c h mi quản sự trong lòng hối tiếc không thôi sớm biết tiểu t ử này chính là trong lệnh truy na tiểu t ử kia chính mình nói cái gì cũng sẽ không đem đồng thiếu lâm gọi tới hoàn toàn không cần thiết đã đồng thiếu lâm cũng là trong lòng im lặng tiểu t ử này lớn lối như thế không hợp t h o i thưởng ngay cả tán tu liên minh tu luyện tất đều có thể phá giải mà lại không kiên sợ hấp thu tán tu liên minh góp nhặt nhiều năm thiên địa nguyên khí bậc này nhân vật ngươi đem ta gọi đến làm gì đây không phải để cho ta muốn chết á huyền thanh thượng nhân tán tu liên minh ba vị linh nguyên cảnh trưởng lao ra tay cái khác đỉnh cấp trong phòng tu luyện linh nguyên cảnh cường giả cũng nhao nhao xuất hiện tiếp xuống chắc chắn là một trận đại l o ạ n chúng ta không xen tay vào được vẫn là mau mau rời đi đi đồng thiếu lâm đối huyền thanh thượng nhân thấp giọng nói Ừm. huyền thanh thượng nhân nhẹ gật đầu nói ngươi rời đi trước ta nhìn nhìn lại tình huống đồng thiếu lâm cả kinh nói còn nhìn tình huống tình huống hiện tại liếc qua thấy ngay a tiểu tử kia cương ép hấp thu tất cả thiên địa nguyên khí dẫn chúng nộ hẳn phải chết không nghi ngờ hắn giả mạo chúng ta đạo tử cũng là đắng chết bởi bạn không cần chúng ta xuất thủ nhưng nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này nếu là có người muốn đục nước méo cỏ thừa cơ ra tay với ngài nhưng là phiền vải a huyền thanh thượng nhân mặc dù đã thương căn cơ nhưng cũng là bọn hắn huyền thiên đạo còn sót lại trong đám người người nổi bật nếu như nàng không hiểu thấu luân hãm ở đây bọn hắn huyền thiên đạo há không càng thêm s o n g đời không cần quên ta ý ta đã quyết huyền thanh thượng nhân âm thanh lạnh lùng nói nàng trên miệng mặc dù nói như vậy nhưng thân thể rất thành thật đã nhắc lên phi hành pháp bảo chính là một thanh phi kiếm bay đến trên không từ chỗ cao xa xa nhìn xuống nói cái gì cũng không dám tới gần chiến cuộc trung tâm để tránh bị hai bay bạn gió thời khắc này phía dưới hạ sư liên tiếp gào thét ngưng tụ hùng sư linh nguyên chân thân hướng phía tu luyện thất công kích bạch hạp điên cùng bấm n i ệ m pháp quyết mở ra tu luyện thất trận pháp c â u trí thì ngưng ra tử khí sương ngủ dọc theo bạch hạp mở ra trận pháp lỗ hổng đưa vào trong phòng tu luyện ba người phối hợp ăn ý lần này nói cái gì cũng không thể để trương linh sơn dựng lên phi hành tiên khí chạy trốn cho nên ba người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch r i ê n g phần mình lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh phân biệt đưa ra linh nguyên tiến vào trong phòng tu luyện muốn tại tu luyện trong phòng ngưng tụ linh nguyên chân thân t u ấ t đem trương linh sơn nhất cử cầm xuống đối mặt gái này chân nguyên cảnh tiểu tử bọn hắn ba vị linh nguyên cảnh ưu thế chính là linh nguyên chân thân chỉ có đem linh nguyên chân thân ưu thế phát huy ra mới có thể cầm xuống thủ đoạn này không thể tưởng tượng tiểu tử dù sao nếu là bằng vào bình thường thủ đoạn ba người bọn họ chỉ là đối mặt với đối phương một đao kia đều phải bể đầu sức chán cẩn thận hạ sư đột nhiên quát trói thai một tiếng ngã một lần k h ô n hơn một chút hắn bị chém đứt một cây bàn tay cho nên so hai người khác càng e ngại trường linh sơn đao ý phản ứng cũng nhanh nhất mà đạt được nhắc nhở của hắn khâu c h í cùng bạch hạp lập tức ngưng ra linh nguyên bàn tay từ hai mặt giáp công trương linh sơn l ệ n h trời đao ý k ế t chỉ mỗi ngày hố đao ý chém ra tới vết nước không gian thế mà bị đối phương linh nguyên bàn tay cưỡng ép kép lấy tại trong chớp mắt lại ghép lại q u ầ n bế h ả o thủ đoạn trương linh sơn hét lớn một tiếng cả người đột nhiên hổ phát mà lên hướng phía khâu c h í hung h ă n g oanh ra một quyển cái này lao tạc mau một mực dùng tử khí sương mù buồn một mình cái này tử khí sương mù có gây tê liệt người hiệu quả có chút phiền phức cho nên cái thứ nhất giải quyết hắn thử khâu trí cười lạnh hai tay bỗng nhiên chắc tay trước ngực không trung đột nhiên hiện ra hai đạo tử sắc c ự t r ư ờ n g hướng phía trương linh sơn giáp công mà đi cùng lúc đó hạ sư cũng ngưng tụ ra hùng sư linh nguyên chân t h ầ n từ trên trời giang xuống hướng phía trương linh sơn đầu hùng hàng d ẫ m đi v ạ c hạp h thì hai tay cấp tốc bấm n i ệ m phát q u y ế t tại trương linh sơn dưới chân bố trí một tầng linh nguyên chân văn tựa như khay đem trương linh sơn trói buộc khóa chặt ở trong đó như thế ba người liên thủ bốn phương tám hướng đều bị c h i ế m cứ trương linh sơn vô luận muốn từ chỗ kia chạy trốn đều không chỗ trốn chạy chết chắc vậy xem mọi người thấy một màn này cũng nhịn không được trong lòng chân kinh t h ẩ m khen tán tu liên minh kinh khủng ba vị này trưởng lao ăn ý phối hợp đơn giản không thể tưởng tượng đừng nói cái này nho nhỏ chân nguyên cảnh tiểu tử dù là chính là bọn hắn tùy ý một người ở vào hạ sư ba người giáp công phía dưới cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha hạ sư cười to tiểu xuất sinh ngươi tự chui đầu vào lưới không biết sống chết tiếp sau cần phải hảo hảo mở to hai mắt nhìn xem ai dễ trêu hay không dễ t r ọ c ba vừa dứt lời khâu trí bàn tay lớn màu tím liền hung hăng đụng nhau hù dọa mạng lớn xương n g tím tiếp lấy chỉ gặp bàn tay lớn màu tím vừa chạm liền tách ra mà hạ sư hùng sư chân thân vừa bặn từ phía trên rơi xuống một tiếng vong hung hăng đặt xuống ẩm một tiếng nổ vang hùng sư chân thân tính cả dưới chân trương linh sơn cùng một trốn t ệ n vào bạch hạp bố trí linh nguyên trận pháp khay phía trên chỉ thấy cái kia trận pháp trên khay nhanh chóng sinh ra từng đạo màu trắng dây xích lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem trương linh sơn trói thành một cái bánh trưng phen này phối hợp nhìn đám người nhìn mà thang thở bất luận kẻ nào đều biết tiểu tử kia vô luận như thế nào cũng không sống nổi dù là hắn còn có một hơi cũng biết bị bạch h ạ trận pháp trói buộc mà chết nhưng đây cũng không phải là nhất tuyệt vọng, nhất tuyệt vọng. là bạch hạp thậm chí không cho phép hắn chết mà là sẽ đem hắn nuốt lại ngày ngày tra tấn t ố t tử trong miệng đạt được đao kia ý chi phát đừng nhìn đao kia ý bị bạch hạp ba người liên thủ đánh tan tính cả vết nứt không gian đều cưỡng ép ở bế nhưng là đó là bởi vì t i ể u tử này chỉ là chân nguyên cảnh c h â kích phát đao ý không có ra chỉ linh nguyên chân thân v a n g không hắn nếu là ngưng tụ ra một đường đao hình linh nguyên chân thân đối bạch hạp ba người đ i ê n cuồng phách chạm ba người làm sao có thể cản cho nên không phải đao ý không được mà là tiệm tử này cảnh giới không bằng người nói cách khác cái này đao ý đơn giản qua cương đại tuyệt đối là nhất đẳng đao pháp đặc biệt là đao này ý lại có thể chém ra vết nứt không gian không thể tưởng tượng nghe nói tán tu liên minh minh chủ tán c u n g sinh chính là dùng đao nếu là bạch hạ ba người đạt được đao p h á p này sau đó hiến cho tán c u n g sinh hẳn là một cái công lớn a cho nên vì đao p h á p này tiểu tử này đều đem muốn sống không được muốn chết không xong đây chính là tán tu liên minh hợp kích chi p h á p sao thật là lợi hại khó trách tán tu liên minh có thể trong mấy năm nay phát triển không ngừng quả nhiên có chỗ độc đáo của nó không chung đồng thiếu lâm đứng trên vân thanh nhân chi về sau sợ hãi thán phục lên tiếng v â n thanh thượng nhân không nói gì mà là lẳng lặng tại chỗ nhìn xem bị t r ó i t r ó i tại bạch hạp trong trận pháp trương linh sơn đúng như nói ngươi không cảm thấy đó chính là đạo tử bản thân sao cái gì đồng thiếu lâm lúc này mới cẩn thận nhìn hướng về phía trương linh sơn nói xác thực rất giống cơ hồ giống nhau như lúc. vô luận l à khí chất cách ăn m ặ t thân hình đều không khác biệt nếu như hắn coi là thật đứng tại chúng ta trước mặt ta cũng không khỏi hoảng hốt nhưng là nếu như là đạo tử bản thân sao lại bị bọn hắn bắt lấy đúng vậy a nếu như là đạo tử bản thân sao lại bị bọn hắn bắt lấy huyền thanh thượng nhân không khỏi thở dài con mắt như cũng nhìn chằm chằm trương linh sơn nhưng ánh mắt nhưng lại không biết trôi giạt đến đi đâu trước mắt tiểu tử này mặc dù rất giống đạo tử nhưng cuối cùng không phải đạo tử a bất quá tiểu tử này thực lực s á c thực cũng không thể coi thường lấy chân nguyên cảnh thân thể có thể làm cho bạch hạ ba cái linh nguyên cảnh trưởng lão liên thủ mà lại hắn gặp ba vị linh nguyên cảnh linh nguyên chân thân luân phiên đà kích thế mà còn chưa có chết hắn nhục thân mạnh cũng coi là để cho người ta sợ hãi thằng phục hh một thanh nhịn văng lên để huyền thanh nhịn không được thu hồi ánh mắt thiếp lấy hắn ánh mắt chấn động mắt lộ ra vô tận r u n động cái gì đồng thiếu lâm cũng hét lên kinh ngạc chỉ gặp b ị bạch h ạ m trận pháp xiềng xích chói buộc trương linh sơn đột nhiên tiến lên một bước nhảy ra linh nguyên trật bản mà trên người hắn trận pháp xiềng xích lại vô hình kỳ diệu từ trên người hắn chạy đi ngược lại c u ố n về phía hạ sư hùng sư chân thân cùng lúc đó khâu t r í đột nhiên bưng kín cổ sắc mặt màu đỏ tím một mảnh càng là t h ở không ra hơi đám người nhìn chăm chú nhìn lên lúc này mới phát hiện thì ra trên cổ của hắn chẳng biết lúc nào quấn quanh một đầu toàn thân hiện giá hắc quang tiểu xạ hắc lân minh xạ t ấ u chương xong chương sáu trăm linh bốn hắn là huyền t i ê n sư minh nhất chữ vật chương sáu trăm linh bốn hắn là huyền thiên sư minh nhất chữ vật lão bạch ngươi làm cái gì hạ sư hét lên kinh ngạc thế nào bạch hạp êm đẹp đem tiểu tử kết h ả ngược lại dùng trận pháp xiềng xích tới đối phó chính mình nhanh cứu lao khâu ta trận pháp bị phản chế ngươi từ bỏ linh nguyên chân thân dùng bản tôn đi cứu bạch hạp gấp giọng kêu lên linh nguyên cảnh ưu thế lớn nhất chính là có thể để bản tôn trốn ở linh nguyên chân thân về sau an toàn thi triển các loại thủ đoạn nếu dùng bản tôn đi cứu chính là chủ động lâm vào địa phương nguy hiểm hạ sư biết do đạo lý này nhưng cũng biết nếu như khâu trí bị giết ba người bọn họ ăn ý phối hợp liền bị đánh phá đối phương liền có thể đem bọn hắn ba người từng cái đánh tan cho nên không thể không cứu chỉ gặp hạ sư giống to một tiếng trong miệng vun ra từng đạo mắt trần có thể thấy vợ sóng hóa thành ngàn trượng sóng hướng phía trương linh sơn phía sau lưng điên cuồng đánh tới nhưng là trương linh sơn đ ố i hắn làm như không thấy hoàn toàn không tránh không né tiếp tục đón khâu trí mà đi ẩm một quyền khâu trí đầu góc liền bị nện thành náo nhẹ cùng lúc đó hạ sư tiếng giống ngàn t r ư ợ n sóng vừa vặn hung hăng nện ở trương linh sơn phía sau lưng chỉ gặp trương linh sơn nhẹ nhàng lay động một cái q u a y đầu m ỉ m cười tay phải chém ra một đường đào khí b ạ c h không khí bị chém ra một vết nứt đem một mặt kinh ngạc hạ sư c u ố n vào trong đó chết ngay lập tức b ạ c h hạp thấy cảnh này mắt lộ ra hoảng hốt không nói hai lời xoay người bỏ chạy nhưng không đợi hắn chạy ra nơi xa cả người đột nhiên không n ú c đ í c h tiếp lấy trên đầu toát ra màu xám t ử khí cả người sắc mặt cho tàn một mảnh sau đó bịch một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi chết ngay lập tức đây là trương linh sơn tại k h ô n g chế hắn trận pháp thời điểm liền đem từ dụ dương nơi đó học được nguyền rủa chi lực cho đưa đi vào da chỉ có sinh tử luân bên trong tử luân còn có một điểm áp thì ngục hóa chi lực mặc dù a tỷ n g ụ c hỏa không dễ dàng cho bại lộ nhưng là dấu ở nguyền rủa tử luân bên trong ngụy trang thành tử luân lực lượng cũng không ai có thể thấy rõ ràng tóm lại ba vị tán tu liên minh linh nguyên cảnh trưởng lão tại hát lân minh xả căn trúng khâu trí trong nháy mắt bọn hắn kết cục cũng đã chú định này ba người phối hợp ăn ý nhưng cũng chỉ thế thôi chỉ cần đánh gây phối hợp của bọn hắn từng cái đánh tan liền không đáng để lo vậy xem mọi người thấy cái này đột biến một màn đều nghẹn họng nhìn chân chối trong lòng giật mình rõ ràng mắt thấy bạch h ạ ba người chiếm ư ư thế đã đem trương linh sơn đánh bại khống t r nhưng trong một n h y mắt ba người lại bị trương linh sơn luân phiên đánh giết đánh giết tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng dù là chính là bọn hắn những ngày linh nguyên cảnh cũng không cách nào trong nháy mắt miểu sát ba người ai trước mắt cái này không biết tên tiểu tử rõ ràng chỉ là nho nhỏ chân nguyên cảnh lại nhưng miểu sát ba vị linh nguyên cảnh không thể tưởng tượng nổi người này tuyệt không phải phàn tục nhất định là cái nào đó đ ỉ n h tiêm đại tông môn đi ra ngoài lịch luyện đệ tử tại toàn bộ huyện giang b ự c đều có thể sắp xếp bên trên tên cái c h ủ loại kia tuyệt đỉnh thiên tài bằng không tuyệt sẽ không cường thế như vậy mà lại người này khí chất tư thái cách đan mặc tướng mạo đều không phải tầm thường nguồn cười bọn hắn trước đó còn cảm thấy người này ngu xuẩn mà không biết tự lượng sức mình lại không nghĩ rằng người ta đây là có chuẩn bị mà đến chính là hướng về phía tán tu liên minh tới tất cả mọi người lập tức tay không rời đi tán tu liên minh pham d á m can đảm đục nước b é o cò trộm đi tán tu liên minh bên trong bất kỳ vật gì giết không tha trương linh sơn cao giọng hét lớn lần này đến tán tu liên minh báo thù chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể càng quan trọng hơn là đến vơ vét tài nguyên không nói những cái khác liền những máu thịt kia kỳ đan trương linh sơn muốn toàn bộ bào chọn đều là hắn ai cũng đừng nghĩ cầm trừ cái đó ra tán tu liên minh bên trong còn có không ít thư tịch chính thích hợp bản thân dùng để hiểu rõ toàn bộ huyện giang n ự c còn có các loại dược liệu thiên tài địa b ả o loại hình đi mau m ạ c h m i quản sự nói một tiếng quay đầu liền chạy sợ trương linh sơn biết mình gọi tới h u y ề n thiên đạo người vậy mình nhưng là xong đời đồng thiếu lâm thấy thế cũng đội bằng nói huyền thanh tự ư nhân g n chúng ta cũng nhanh chạy đi nếu là hắn biết chúng ta là hướng về phía hà tới chúng ta không phải người ta đại ca huyền thanh không có nhúc ních mà là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trương linh sơn thả ra khó nói lên lời con mang thắp giọng nói chúng ta chính là hướng về phía hà tới người nói ngoại trừ huyền t i ê n sư minh còn có ai có thể làm được lấy chân nguyên cảnh thân thể miễu sát ba cái linh nguyên cảnh người này nhất định là huyền t i ê n sư minh đồng thiếu lâm kinh hãi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem huyền thanh phản phất nhìn xem một người điên đạo tử đều đã chết đã bao nhiêu năm người này làm sao có thể là đạo tử huyền t i ê n sư minh chính là thiên tri tiêu tử vô luận là thực lực thiên phú đều là nhất đẳng làm sao lại không h i ể u thấu chết đi nhất định là có hình lớn mưu đại nghị lực đại thủ đoạn ta nghĩ tử vong chỉ là huyền t i ê n sư minh biểu hiện giả dối trên thực tế hắn chỉ là trốn đi lại tu luyện từ đầu chỉ vì trở nên càng mạnh mà bây giờ huyền thiên sư m i n h cuối cùng thành công thế là huyền thiên sư m i n h liền hoành không xuất thế để thế nhân biết hắn trở về huyền thanh một mặt kích động nói đồng thiếu lâm trợn mắt hốc mồm hắn không nghĩ tới huyền thanh não mạch kín thì ra lại như vậy dám dấp hoàn toàn không có chút nào bằng chứng liền phỏng đoán lung tung đơn giản chính là cái vọng tưởng c ủ a thần t r á i qua bệnh để đồng thiếu lâm không có nghĩ tới là huyền thanh chẳng những nghĩ như vậy hơn nữa còn thay đổi hành động chỉ gặp huyền thanh đột nhiên từ không trung rơi thẳng xuống tại tất cả mọi người từ tán tu liên minh cao ốc sông ra chạy chối chết thời điểm huyền thanh lại phương pháp trái ngược tiến tán tu trong, liên minh bên vào đồng i tới Trương Linh Trương trước mặt. Sơn đ thiếu lâm trong lòng k i chỉ hãi, không có thể nhìn xa xa hy vọng cái này giả mạo huyền thiên thượng nhân g ra hỏa có thể xem ở huyền thiên thượng nhân trên mặt mũi không muốn ra tay với huyền thanh dù sao nếu như không phải cùng huyền thiên thượng nhân cực kỳ quen thuộc hay là đạt được huyền thiên thượng nhân truyền thừa là tuyệt không có khả năng ngụy trang cùng huyền thiên thượng nhân cơ hồ giống nhau như lúc l i ê n hướng điểm này đối phương hẳn là sẽ cho huyền thiên thượng nhân một bộ mặt dù là huyền thiên thượng nhân đã chết nhưng ngụy trang thành huyền thiên thượng nhân g á n g vẻ chẳng khác nào nhận huyền thiên thượng nhân t ì n h giảng cứu một cái nhân quả sư minh huyền thanh vừa thấy được trương linh sơn lập tức liền n h à o tới khóc dòng nói ngài rốt cục trở về người nào trương linh sơn tay phải bung lên trận lưu thiên đạo kinh nghìn đạo trận pháp như là nước chảy bạch ra đem huyền thanh cách trở tại nơi xa khe nói ta nói tất cả mọi người rời đi tán tu liên minh ngươi là đến tìm cái chết sao sư minh ngươi không biết ta sao huyền thanh trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình ai oán khóc nước nở nói ta là huyền thanh a năm đó chúng ta cùng một chỗ tu hành cùng một chỗ tại huyền g i a ngực sông sáo ngươi nói xong cả một đời bảo hộ ta tương lai muốn cưới ta làm vợ chẳng lẽ ngươi cũng quên l ê rồi nói nàng đem che chắn khuôn mặt mạng che mặt bỏ đi lộ ra mặc dù tái nhật nhưng tuyệt mỹ tướng mạo trên thực tế bệnh trạng tái nhật ngược lại còn để nàng tăng thêm một cố khác n g lực để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếp tri tình trương linh sơn làm cựu châu đại đế hậu cung giai lệ không ít cái gì chưa thấy qua nhưng nhìn thấy huyền thanh trong nháy mắt vẫn là không nhịn được sửng sốt một chút b ấ t quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói dáng dấp xinh đẹp như vậy lại chủ động đưa tới cửa muốn làm thê tử của ta nhất định là lừa đảo lập tức lui ra nếu không một đao đánh chết n g ư ờ i huyền thanh ngạc nhiên mắt thấy trương linh sơn đã nâng tay phải lên làm bộ muốn b ổ không có chút nào thương hương tiếp ngọc ý tứ huyền thanh trong lòng không khỏi hoảng hốt vội vàng triệt thoái phía sau bay đến không trung nhưng nàng còn không hết hy vọng kêu lên huyền thiên sư minh ngài gặp đại nạn đạ. có thể mất trí nhớ ta không trách ngươi nhưng ngươi một thân sở học đều là chúng ta huyền thiên đạo truyền thừa ngươi chẳng lẽ ngay cả huyền thiên đạo cũng quên sao muốn đột phá pháp tướng cảnh nhất định phải trở về chúng ta huyền thiên đạo chỉ có huyền thiên đạo t h ầ n công mới có thể giúp ngươi đột phá huyền thanh một mặt cầu xin cùng chờ mong tiếp tục nói trở về đi sư minh trở về đi để huyền thiên đạo giúp ngươi Ngươi là chúng ta huyền thiên đạo đạo tử chỉ cần trở về huyền thiên đạo tất có thể đứng thẳng huyền ra ngực tri đình cái này gọi huyền thanh nữ nhân vẫn luôn là tại nói với huyền thiên thượng nhân nói nhưng vấn đề là nàng chẳng lẽ nhìn không ra ta là ngụy trang dù là ta tu luyện huyền tiền biến nhưng hẳn là cũng chỉ có thể che đậy người bình thường không có khả năng che đậy cái này cùng huyền thiên thượng nhân cực kỳ thân cận huyền thanh mười cái a trương linh sơn trong lòng không khỏi nghĩ hoặc nhưng là hắn lười nhác suy nghĩ nhiều như vậy chỉ là nói đã ngươi có ý mời ta trở về huyền thiên đạo vậy thì chờ lấy đi chờ ta đem nơi này đồ tốt v ờ vét hoàn tất liền cùng ngươi đi huyền thiên đạo một chuyến sở dĩ nói như vậy chủ yếu là trương linh sơn đối huyền thanh trong miệng nói có thể đột phá pháp tướng cảnh công pháp cảm thấy hứng thú nếu không tám n h ấ c đại kiệu n h ấ t hắn hắn cũng không nguyện ý đi huyền thiên đạo huyền thanh nghe được trương linh sơn trả lời không khỏi mừng d ỡ têu lên huyền t i ê n sư minh ngài chậm rãi kiểm kê thu hoạch chúng ta không nắm n ả y nói nàng lời nói xoay c h u y ệ n nói nhưng là t á n tu liên minh bên này sẽ ra chuyện nhất định sẽ kinh động hắn huyền giang thành tổng bộ tổng bộ cao thủ nhiều như mây các loại thủ đoạn càng là không thể tưởng tượng nơi đây không nên ở lâu a biết dùng ngươi lắm miệng trương linh sơn hừ một tiếng không để ý tới nàng nữa mà là điên cuồng vận chuyển trận lưu thiên đạo kinh công pháp thế tất yếu đem cái này tán tu liên minh góp nhặt nhiều năm thiên địa nguyên khí toàn bộ hút khô hút sạch mà tại hắn lúc tu luyện phân thân thiếu phương pháp liền không cách nào vơ vét bảo vật tự nhiên sẽ chỉ h o a n thời gian nghĩ tới đây trương linh sơn n g nhiên cao giọng nói huyền thanh sư muội ngươi nếu có tâm giúp ta đem tán tu liên minh đổ vật đều cho ta thu thập lại sư minh ta nhớ ngươi m ộ t công huyền thanh mừng rỡ hắn thế mà chính miệng gọi mình sư muội quan hệ đã tiến thêm một bước đây là điều tốt bây giờ chỉ cần giúp hắn thu thập đồ vật đạt được tin tưởng quan hệ liền có thể tiến thêm một bước vâng huyền t i ê n sư minh ta cùng đồng thiếu lâm cùng một chỗ giúp ngài đem tán tu liên minh vơ vét sạch sẽ huyền thanh lập tức kêu lên trương linh sơn mặc kệ ai là đồng thiếu lâm cười h a h a nói liền thế đa tạ sư muội bất quá nếu là sư muội trộm cầm thứ gì bị sư minh ta phát hiện cũng đừng trách sư minh ta không niệm tình xưa sư minh yên tâm sư m ộ i ngươi còn không tin được sao huyền thanh cũng cười âm thanh h ô i có chút nũng nịu ý tứ đông nhiên quay đầu chửng đồng thiếu lâm một chút quát lên đã nghe chưa không cho phép trộm cầm huyền thiên sư minh một c h â n một tuyến nếu không tất sát ngươi biết huyền thanh thượng nhân đồng thiếu lâm liền vội vàng gật đầu lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn trương linh sơn một chút gia hòa này thật là huyền thiên thượng nhân sao huyền thanh cái này bệnh tâm thần cho là hắn là huyền thiên thượng nhân hắn cũng liền cho là mình là huyền thiên thượng nhân thật sự là hai cái bệnh tâm thần cho nhìn vừa ý mặc dù trong lòng im lặng nhưng đồng thiếu lâm không dám nói nhảm đàng hoàng bắt đầu g i ú p trương linh sơn mơ vét nhưng là sau một lát hắn có chút bất đắc gì nói thế nhưng là chúng ta không có dư thừa không túi chữ vật t a ta chỉ có một cái chống không lập tức liền phải dùng xong như thế nào giúp hắn giúp huyền tiên thượng nhân thu t h ậ p à? dùng cái này huyền thanh từ ngược giật xuống dây chuyền dây chuyền đ ấ y treo một chiếc nhẫn đồng thiếu lâm vinh hãi lắp bác nói huyền thanh thượng nhân chiếc nhẫn kia thế nhưng là đạo chủ chuyển cho ngài há có thể há có thể dạng này tùy tiện liền đưa cho người đồ đ ầ n đều biết làm chiếc nhẫn kia tính cả đồ vật bên trong đều cho trương linh sơn về sau liền không khả năng lấy thêm trở về huyền thanh cử động lần này rõ ràng chính là cho trương linh sơn đưa chiếc nhẫn đây chính là n h ẫ n chữ vật đã chẳng những không gian chữ vật càng lớn mà lại thể tích càng nhỏ hơn lại càng dễ mang theo dễ dàng hơn toàn bộ huyền giang vực bên trong có tư cách có được n h ẫ n chữ vật không cao hơn một trăm người mà toàn bộ huyền giang vực bao lớn a nhân cầu không dưới một trăm ư c tương đương một trăm triệu người bên trong chỉ có một người có tư cách có được n h ẫ n chữ vật lúc đầu huyền thanh không có tư cách này nhưng nàng là huyền thiên đạo đạo chủ con gái ruột huyền thiên đạo bị diệt thời điểm đạo chủ tự tay đem nhẫn chữ vật cùng huyền thanh cùng một chỗ đưa ra như thế mới khiến cho huyền thanh đạt được nhận chữ vật thường nói thất phu vô tội mang ngọc có tội cho nên vì để tránh cho bị người để mắt tới huyền thanh trong lòng có đoán chiếc nhẫn kia treo ở dây chuyền bên trên n h é t vào hắn rộng to lớn cơ ngược phần giữa hai trang báo kẹp lại như thế cẩn thận lận tảng lúc này mới có thể không được người phát hiện nhưng bình yên vô sự nhưng là hiện tại nàng thế mà đem bảo vệ này lấy ra muốn tính cả tán tu liên minh bạo vật cùng một chỗ đưa cho trương linh sơn điên rồi coi như ngươi không chân quý nhẫn chữ a vật bản thân ngươi cũng hẳn là chân quý đạo chủ di vật đã đây chính là đạo chủ duy nhất lưu lại đồ vật ngươi thân là đạo chủ con gái ruột há có thể như thế đường đột mà theo liền đem vật này tặng người mà lại là đưa cho một cái không rõ lai lịch ngụy trang thành đạo tử kỳ kỳ quái quái tiểu tử ý ta đã quyết chớ có nhiều lời huyền thanh không có cùng đồng thiếu lâm nói nhảm hết sức chuyên chú tiếp tục giúp trương linh sơn vơ vét b à o bối đem có thể mang đi tất cả đều nhét vào trong chữ vật giới chỉ dù sao chiếc nhẫn không gian rất lớn không nói có thể đem tất cả mọi thứ mang đi chí ít có thể đem đại bộ phận bảo vật lấy đi nhẫn chữ vật trương linh sơn thanh em đột nhiên truyền đến có chút kinh ngạc hắn chưa từng thấy từng tới nhẫn chữ vật đâu chỉ có cựu châu đại lục bên trong một chút thượng cổ ghi chép bên trong đề cập tới nghe nói thứ này vô cùng tốt、dùng. so túi chữ vật dễ dàng hơn vất quá lại thuận tiện cũng không có mình túi bao không gian thuận tiện trương linh sơn cũng chứng mắt liền tiện tay ném ra hơn một trăm cái túi chữ vật từ đằng xa tinh chuẩn rơi xuống đồng thiếu lâm trước mặt nói những n à y túi chữ vật đủ ngươi dùng đi không đủ tiếp tục nói chuyện nếu ngươi thu thập có công ta nhưng cho ngươi một chút bảo vật nhưng nếu dám trộm đồ ba cái t i ê u lão già chết tiệt chính là của ngươi tương lai tấu chương song chương sáu trăm linh năm huyền giang vực bảy mươi hai thành lớn pháp tướng cảnh cường giả chương sáu trăm linh năm huyền giang vực bảy mươi hai thành lớn pháp tướng cảnh cường giả là là tuyệt không dám trộm đồng thiếu lâm nói thực ra đạo trong lòng âm thầm c h ấ n kinh đối phương còn tại tu luyện thất bên kia làm sao thấy được bọn hắn bên này tất cả nếu như là dùng thần thức xem xét nhưng mình vì sao không có cảm giác được đối phương thần thức có thể thấy được đối phương thần thức không tầm thưởng mình tại nhân ra thần thức phía dưới không chỗ che thân nơi nào còn dám trộm đâu mà tại đồng thiếu lâm cùng huyền thanh giúp trương linh sơn vơ vét tán tu liên minh đại lâu thời điểm trương linh sơn thì tiếp tục điên cùng hấp thu tán tu liên minh góp nhặt thiên địa nguyên khí như thế đại khái quá rồi hai cái k ắ c đồng hồ thời gian thiên địa nguyên khí rốt cuộc khô kiệt trận lưu thiên đạo kinh đại thành tám trăm tám mươi tám khai một, một nghìn hai nhanh lại đi một cái tán tu liên minh thôn vệ thiên địa nguyên khí liền có thể thuận lợi đột phá trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ một cái tán tu liên minh liền có thể cung cấp tám trăm tám mươi tám khai công pháp kinh nghiệm vậy mình chỉ cần từng cái quét ngang qua còn sâu không thể đột phá đừng nói cái gì linh nguyên cảnh phát tướng cảnh đều không phải là vấn đề đáng tiếc là những n à y thiên địa nguyên khí chỉ có thể dùng để tăng lên công pháp kinh nghiệm hoặc là dùng tiên linh thể chiết xuất về sau cho tiên linh thể cung cấp kinh nghiệm cũng không có cách nào trực tiếp chuyển hóa làm điểm năng lượng b nhưng g k ô công n mình liền Hoàng Kinh toàn bộ dung hợp, từ đó hình thành g đem Tâm thể Hạ pháp hợp, trực tiếp trở từ có c đó bộ ờ đại Hạ xuôi gió. Kinh, viên hơn pháp, hành thuận Hoàng Nhưng công càng buồn mãn. về sau tu hành càng là thuận xuôi gió. Hoàng hạ Tâm là dung hợp không một tỷ cần linh sơn thánh thể song dực tiên pháp di tinh hoàn đấu pháp trận lưu thiên đạo kinh càn nguyên đạo pháp huyền hóa bút âm thực chi pháp hồng vân đạo pháp thất bảo lưu ly công vô lậu vô hà công trước nhật long chiêu công bá thể quyết bá đạo tổng cương cùng chiến biến ngọc phật biến trở một tỷ a cái này hẳn a lúc nào có thể tích lũy đủ trương linh sơn nhìn thoáng qua mặt ngoài trong lòng mười phần im lặng xem ra vẫn là đến cùng cái này đưa tới cửa h u y ề n thanh thượng nhân đi một chuyến nhìn xem h u y ề n thiên đạo có cái gì đột phá linh nguyên cảnh pháp tướng cảnh tốt công pháp không có nếu không thật chờ kia một tỷ điểm năng lượng tích lũy đủ có trời mới biết đến tích lũy tới khi nào a vơ vét xong trương linh sơn thân hình k h á c động hàn lập chỗ xuống đến c ồ n g thiếu lâm cùng huyền thanh trước mặt chỉ gặp hai người ngoan ngoan đường đấy giống như đang đợi mình thế là hỏi như thế nói huyền thanh đưa tới nhẫn chữ vật nói sư minh nơi này chính là sư muội vì ngài sửa sang lại độ tốt đồng thiếu lâm thì đưa lên hơn một trăm cái túi chữ vật nói sư huyền thiên sư minh cái khác thượng vàng hạ cám đ ồ vật đều ở nơi này huyền thiên sư minh bốn chữ có chút b ỏ miệng đồng thiếu lâm nói quanh co một tiếng làm xong tâm lý kiến thiết mới nói ra tới hắn có chút hiếu kỳ chính là cái này hơn một trăm cái túi chữ vật đối phương một hồi muốn thả ở đâu càng tò mò hơn là trước đó đối phương lại là từ nơi nào đem cái này một trăm cái túi chữ vật cầm ra tới chỉ gặp trương linh sơn tay phải một quyển liền đem hơn một trăm cái túi chữ vật thu hồi túi vào trong không gian đồng thiếu lâm xứng sở hoàn toàn không hiểu được xảy ra chuyện gì Vừa vừa t người, người đồng thiếu lâm trong lòng một trận khủng hoảng thật muốn đem người này mời đến bọn hắn nơi đó sao gia hỏa này thế nhưng là vừa mới giết ba cái linh nguyên cảnh cường giả mà bọn hắn nơi đó tính toán đâu ra đấy cũng liền ba cái linh nguyên cảnh trong đó còn có một cái là huyền thanh cái này đã thường căn cơ suy yếu linh nguyên cảnh đây không phải dẫn sói vào nhà sao tuy nói hoàng trưởng lão cùng bạch trưởng lão đều là đứng đầu nhất linh nguyên cảnh so bạch hạp ba người ca c à n g mạnh mấy phần nhưng là hai người bọn họ thế nhưng là còn sót lại cuối cùng cứng giả tuyệt đối không thể m ạ o g m ộ i độc thủ vạn nhất t h ụ t h ư ơ n g hoặc là động tĩnh quá lớn bị người phát hiện vậy chỉ sợ là bọn hắn lại phải bốn phía chạy trốn huyền thanh thượng nhân người xác định không xin chỉ thị một chút hai vị trưởng lão đồng thiếu lâm nhịn không được thận trọng hỏi huyền thanh nói xin chỉ thị cái gì không cần xin chỉ thị hai vị trưởng lão nhất định sẽ hiểu rõ ta dụng tâm lương k ổ dứt lời nàng lập tức kích phát ra phi kiếm phi hành pháp bảo mời trương linh sơn đi lên trương linh sơn thả người mà lên nói đừng vội đi các ngươi huyền thiên đạo ta còn có sự kiện muốn đi làm muốn làm gì huyền thanh hỏi trương linh sơn nói ta có người bằng hữu tại cửa thành lầu từ bên trên bị người đinh ta phải trước đem hắn cứu được a đồng thiếu lâm giật này cả mình có thể đem người treo ở cửa thành lầu từ bên trên chỉ có phủ thành chủ có quyền lực này ngươi nếu là tự tiện đem người kia cứu được chính là đắc tội phủ thành chủ a phủ thành chủ cũng không so tán tu liên minh có ý tứ gì trương linh sơn cau mày nói phụ thành chủ so tán tu liên minh lợi hại hơn đồng thiếu lâm ngạc nhiên nhìn về phía huyền thanh thượng nhân huyền thanh thượng nhân cũng có chút s ứ n g sở hai người cũng không nghĩ tới trước mắt vị này giành giành như thế cường đại nhưng thế nào ngay cả một chút thưởng thức đều không có sư minh ngài quả nhiên là ký ức có hại ngay cả những cơ sở này đổ v ậ n đều q u ê n phụ thanh chủ đại biểu là huyền giang bực quan phương há lại tán tu liên minh bực này nhàn tản thế lực có thể đánh đ ổ n g huyền thanh giải thích nói trương linh sơn nói quan p ư ơ n g huyền giang bực có mấy cái quốc gia t h a n huyền thành phụ thanh chủ đại biểu là cái nào quan h u y ề n giang vực không có quốc gia cũng không có hoàng thượng chỉ có vực chủ mà vực chủ đều là phía trên cũng chính là tiên giới cắt cử xuống tới tiên nhân phủ thành chủ đại biểu chính là vực chủ chính là tiên giới tiên nhân cho nên không người nào dám chọc phủ thành chủ chọc phủ thành chủ chính là đánh tiên nhân mặt là m u ộ n chết huyền thanh một mặt nghiêm túc trịnh trọng b i ệ t giải thích nói nàng sợ trương linh sơn không biết lợi hại trong đó thế mà động thủ thật đi cứu kia cái gọi là bằng hưu phải biết vô luận l à bằng hưu gì đều không đáng đến làm cho hắn đi mạo hiểm đắc tội phủ thành chủ a ngươi diệt tán tu liên minh phân bộ đó là các ngươi bí mật dân đoàn cá nhân phụ thành chủ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn mở rộng chiến trường trương linh sơn hôm nay liền không có mở rộng chiến trường thậm chí ngay cả tán tu liên minh cao ốc đều không có phá hủy chỉ là làm cho tất cả mọi người rời đi sau đó để đồng thiếu lâm cùng huyền thanh vơ vét cao ốc bà bối nếu như không phải giết b ạ c h hạ ba cái linh nguyên cảnh cường giả nơi này có thể nói là một mảnh t ư ờ n g hòa mặc dù hắn là trong lúc vô tình cử động nhưng là lại vừa vặn để hắn không có chọc tới phụ thành chủ đồng thiếu lâm cùng huyền thanh lúc đầu cũng coi là trương linh sơn là biết u y củ cố ý gây nên làm thế nào đều không nghĩ tới người này là cái lang đầu thanh thế mà cái gì cũng đều không hiểu không có chọc tới phụ thành chủ chỉ là bởi vì hắn v ậ n khí tốt hoặc là nói là s á t tính không nặng lúc này mới không có mở rộng chiến trường có thể nói là may mắn bên trong may mắn đã vẹn vẹn chỉ là bởi vì đại biểu tiên nhân liền không có người dám chọc nhưng nếu là ngụy trang thành một người khác diện phụ thành chủ tiên nhân lại như thế nào tìm tới ngươi trương linh sân hỏi hắn vậy mới không tin cái gì đại biểu tiên nhân liền không ai dám t r e o chọc khẳng định là trong phụ thành chủ này còn có cường giả đỉnh cao mới có thể chấn áp tất cả thiên hạ này xưa nay không thiếu cả gan làm loạn hạng người mà lại cái gì cầu thí tiên nhân mọi người tương lai cũng đều là muốn từ nguyên hà phi thăng tiên giới làm tiên nhân nếu như e m ngại tiên nhân vậy tương lai thế nào siêu việt tiên nhân nơi nào còn có d ũ khí phi thăng sư minh không thể nói lung tung a huyền thanh vội vàng chặn lại nói đồng thiếu lâm càng là dọa đến mặt mũi trắng bệnh lời nói này nếu là bị người của phụ thành chủ nghe được ba người bọn hắn đều phải chết a có thể nói là đại nghịch bất đạo không cần lo lắng không ai có thể nghe được trương linh sơn t ử t ổ n ó i c h â n ă n hai người hắn nhưng là tiên thần thức mà lại lặng lẽ bố trận văn nếu có người nhìn trộm nghe lén hắn sẽ để một thời gian cảm giác được huyền thanh cùng đồng thiếu lâm trong lòng thất vọng nhưng qua nửa ngày cũng không gặp có người tới thu thập bọn hắn liền biết trương linh sơn quả thật đem nơi đây không gian quá lại không ai có thể nghe được hoặc là nói thanh huyền thành thành chủ giờ phút này cũng không có tại thanh huyền thành bên trong cũng liền nghe không được trương linh sơn nói vô luận là loại kia chí ít bọn hắn hiện tại là an toàn sư minh vô luận có hay không người nghe được về sau loại l ờ i này cũng không thể nói lung tung huyền thanh một mặt nghiêm trọng lại nói huyền giang vực có bảy mươi hai thành lớn ba một trăm sáu mươi thành nhỏ trong thị trấn nhỏ không thiết phủ thành chủ chỉ có thành lệnh chính là lân cận thành lớn cắt cử đi ra người quản lý mà bảy mươi hai bên trong tòa thành lớn đều có phủ thành chủ mà trong đó thành chủ đều là pháp tướng cảnh cửng giả trương linh sơn cả kinh nói nhiều như vậy pháp tướng cảnh huyền thanh nói sư minh ngươi ký ức có hại đã quên huyền giang vực lớn bao nhiêu đi bảy mươi hai cái pháp tướng cảnh h ả có thể gọi nhiều ngươi nếu là đi huyền giang vực trung tâm cũng chính là vực chủ chỗ h u y ề n giang thành ngươi liền biết pháp tướng cảnh đến cỡ nào nhiều ta nói bảy mươi hai thành lớn có thể làm thành chủ đó cũng đều là đứng đầu nhất pháp tướng cảnh h á n pháp tướng trì lớn có thể lật đóng toàn bộ thành trì cho nên chỉ cần bọn hắn luận ý chúng ta nơi này xảy ra tất cả đều tại đối phương cảm giác biết bên trong đây cũng là ta không cho ngươi nói lung tung nguyên nhân a huyền thanh thâm thiện nói nàng nói có thể có chút khoa trương nhưng mục đích rất rõ ràng chính là muốn hủ sợ trương linh sơn để hắn bỏ đi đi cứu người ý nghĩ đắc tội tán tu liên minh ngươi còn có thể trốn đi hoặc là dùng huyền thiên biến công pháp thay cái bộ dáng đến những địa phương khác thận trọng sinh tồn dù sao lấy trương linh sơn thực lực vô luận đi đến nơi nào đều có thể sống phong sinh thùy khởi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng chọc đến tán cổng sinh vị này đỉnh tiêm pháp tướng cảnh cường giả cũng tương tự giống như tán cổng sinh đỉnh tiêm pháp tướng cảnh thanh huyền thành thành chủ ngươi cũng tuyệt đối không thể gây a người ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thiên địa pháp tướng liền hạ xuống vô tận u y á c đưa ngươi trực tiếp đẻ chết đừng nói ngươi chỉ là nho nhỏ chân nguyên cảnh dù là chính là linh nguyên cảnh bên trong người nổi bật cũng ngăn không được người ta thiên địa pháp tướng một sợi l ô n g càng như thế lợi hại trương linh sơn trong lòng giật mình trầm ngâm một lát nói nhưng ta tại sao không có cảm giác được cái này thanh huyền thành bên trong có chút thiên địa pháp tướng chi lực đồng thiếu lâm trong lòng âm thầm im lặng người này thế nào khó chơi nghe không vào tiếng người thật có thể bị ngươi cảm giác được người ta vẫn là pháp tướng cảnh cường giả đỉnh cao sao tuy nói ngươi giết bạch hạc ba người là rất lợi hại nhưng lợi hại hơn nữa dù sao cũng chỉ là chân nguyên cảnh mà thôi cùng pháp tướng cảnh thế nhưng là kém hai cái lớn cảnh giới a ngươi điều kiện gì a còn muốn cảm giác người ta thiên địa pháp tướng như thật bị ngươi cảm giác được thiên địa pháp tướng uy nghiêm liền sẽ tự động rơi xuống trực tiếp đưa ngươi ép thành bài thịt kẻ yếu cảm giác không đến cường giả tồn tại cái này trên thực tế là tại bảo vệ kẻ yếu bản thân huyền thanh đối cái này nàng tự mình nhận định sư m i n h vẫn là rất kiên nhẫn cũng không có bởi vì trương linh sơn hỏi vấn đề ngu xuẩn mà không kiên nhẫn mà là chân thành nói có hai loại khả năng thứ nhất thực lực đối phương quá mạnh là một cái cấp độ khác bên trên tồn tại cho nên sư m i n h ngài cảm giác không đến loại thứ hai có thể thì là đối phương có chuyện gì đi ra căn bản không có ở thanh huyền thành thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu hắn có thể khẳng định đối phương khẳng định không có tại thanh huyền thành nếu không mình nhất định có thể cảm giác được mình thế nhưng là t i ê n thần thức a huyền giang đ ư c phát tướng cảnh đỉnh phong lợi hại hơn nữa không có đi nguyên hà trải qua tẩy lễ lột sắc thành tiên thần thức liền không khả năng né tránh hắn trương linh sơn thần thức điều tra mà lại nếu như đối phương tại thanh huyền thành mình tại tán tu liên minh làm chuyện lớn như vậy đối phương lại không quan tâm cũng không thể có thể làm đến t ờ ơ chí ít cũng biết dùng thiên địa pháp tướng xem xét một chút nhưng từ đầu đến cuối đều không có thiên địa pháp tướng chi huy phủ xuống có thể thấy được đối phương căn bản không có tại thanh huyền thành như vậy thì sợ gì hai người các ngươi đi ngoài thành chờ ta ta đi một chút liền đến trương linh sơn nói một tiếng cũng không để ý tới phản ứng của hai người liền thân hình k h á động h ý ngay ngoài t h n n h bước đi. Cái này. Đồng t huyền i cùng ngạc nhiên, nhìn h u thanh trách mắng ra khỏi thành chớ có nhiều lời chúng ta huyền tiên đạo nếu như tiếp tục trốn đi kéo dài hơi tàn cùng xong có gì khác biệt thật không dễ dàng tìm được sư mình nhưng vết không thể để cho hắn chạy đi ai đồng thiếu lâm thở dài một tiếng cái này huyền thanh thượng nhân quả nhiên là điên rồi thế mà đem huyền thiên đạo gửi h y vọng ở một ngoại nhân bởi vì nàng chính huyền thanh đả thương căn cơ không có h y vọng bây giờ liền bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao đồng thiếu lâm mặc dù bất mãn huyền thanh cách làm nhưng hắn thân phận địa vị kém xa huyền thanh nói chuyện v h â n lượng c ả n không kịp huyền thanh ngay cả thực lực cũng không bằng người ta ngoại trừ phục tùng lại có thể làm gì chứ dù sao huyền thiên đạo là người ta huyền thanh nhà nàng huyền thanh vị này đạo chủ con gái ruột nguyện ý làm thế nào liền thế làm thế nào đi mình đồng thiếu lâm có thể kiên trì đến bây giờ cũng coi là hết lòng quan tâm giút đỡ nếu như huyền thiên đạo thật bị trương linh sơn c h ố liên lụy vậy hắn cũng chỉ có thể thừa dịp loạn đ ả o bệnh bên này trương linh sơn ra khỏi thành v ề sau cũng không có để một thời gian đi cứu nam u mà là trước tìm cái địa phương lấy huyền thiên biến đổi cái bộ dáng thân hình đ ó lấy tại huyền thanh cho hắn chữ vận giới chỉ bên trong tìm được một cái thuyền hình phi hành pháp bảo loại này thuyền hình phi hành pháp bảo mười phần phổ biến coi như mình lấy ra dùng cũng không ai có thể nghĩ đến là mình mới vừa từ tán tu liên minh bên trong giành được dù sao dùng rất nhiều người còn nếu là mình sử dụng dụ dương trận bán phi hành liên thế rất dễ dàng bị người đoán được trên đội mình bởi vì sẽ dùng trận bản phi hành người không nhiều mà mình cùng bạch hạ ba người ở trên một trận chiến đấu thời điểm liền dùng qua huyền thiên trận bản tiêu chí quá rõ ràng cho nên không thể dùng phi thuyền là đại chúng phi hành pháp bảo chỗ tốt là phổ biến chỗ xấu là tốc độ cũng rất bình thường Trương trong lòng thầm Trương Tiếu Tương thần, tiểu thiếu trương Tiếu Tương thần, tiểu thiếu ra mặc dù phi thuyền tốc độ phổ thông, tiên thôi tốc biết ta ra nhưng người Sơn Linh lòng nghĩ. linh động, cũng kinh là lấy tiên linh lực phi kia phổ cho hỷ. mặc U. U. ra dù độ độ hắn trương linh sơn không nói đi ngang chí ít không ai có thể tùy tiện bắt lấy hắn đã hạ quyết tâm muốn cứu n a m ngu trương linh sơn liền không chút do dự lập tức lẫn vào vào thành trong đám người chờ đến cửa thành thời điểm hắn lập tức thả ra thiên thần thức rơi xuống đ i n h trụ nam ngu trường thường phía trên cho phía trên bảy gia trận văn tiếp lấy trong lòng k h ẽ động trận văn đem trường thương tính cả thương bên trên c ầ m chế cùng nhau cuốn đi Siêu. cùng một thời gian trương linh sơn thân hình như điện bay vào không trùng một phát bắt được n ă n ngu đồng thời kích phát ra phi thuyền bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nơi xa bay đi cái gì thấy cảnh này vô luận là thành vệ vẫn là lui tới người đi đường tất cả đều choáng váng tại chỗ người nào lại dám trắng trận đem cửa thành lầu từ bên trên tội nhân cứu đi thật to gần a đây là khiêu khích thanh huyền thành phụ thành chủ a nhanh đi thông báo tiểu thiếu gia có thành vệ gấp giọng kêu lên mà không chờ hắn tiếng nói vừa ra liền gặp một đường diều hâu thân ảnh như là chấp giật đồng dạng hướng phía trương linh sơn chạy trốn phương hướng may đi là ương đội trưởng linh nguyên chân thân một cái thành vệ kêu lên xem ra không cần thông báo tiểu thiếu gia tiểu thiếu gia đã biết lấy ư n g đội trưởng tốc độ đối phương không có khả năng đào cậu một cái khác thành vệ đạo đúng vậy à ương đội trưởng đều xuất thủ trừ phi đối phương là pháp tướng cảnh nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ sai chết đều là nhẹ hắn chắc chắn sẽ bị ương đội trưởng bắt trở lại cùng trước đó lao đầu nhi kia cùng một chỗ bị đính tại cửa thành lầu từ bên trên để quá khứ người đều nhìn xem đây chính là dám khiêu khích phụ thành chủ hạ tràng không tệ đám người rất tán thành ở đầu từng cái nhìn về phía nơi xa liền đợi đến nhìn thấy ương đội trưởng đại triển thần uy đem đối phương bắt trở lại đính tại cửa thành lầu từ bên trên một mán kia đâu bao nhiêu năm cũng không có người dám khiêu khích phụ thành chủ trước đó lao đầu nhi kia mặc dù bị treo ở đầu t ư ờ n g nhưng cũng không phải là cố ý khiêu khích phủ thành chủ chỉ là gặp xui x ẻ o chọc phải tiểu thiếu ra nhưng vừa mới bị kia thế nhưng là rõ ràng khiêu khích kết cục của hắn lại so với lao đầu nhi kia thảm hại hơn tốc độ thật nhanh trương linh sơn không chế phi thuyền phi nhanh không bao lâu liền thấy một đường diều hâu thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo mà tới mặc dù chỉ là một đường linh nguyên chân thân nhưng giá hỏa này diều hâu chân thân nhưng so sánh hạ sư hùng sư chân thân lợi hại hơn nhiều chẳng những tốc độ càng nhanh lại linh nguyên cũng càng ngưng thực s a không phải hạ sư trắng hạ cùng khâu t r í ba người có thể so sánh dựa theo huyền thanh ý kiến vị này tuyệt đối là đỉnh tiêm linh nguyên cảnh linh nguyên cảnh cường giả tối đỉnh phủ thành chủ vừa ra tay chính là như thế cường giả quả nhiên thực lực siêu tuyệt vất quá nếu như trương linh sơn thi triển lệch trời đao ý cái này cái gì diều hâu chân thân lợi hại hơn nữa cũng phải bị vết nước không gian ngăn trở nhưng trương linh sơn không muốn bại lộ mình huyền thiên thượng nhân thân phận cũng chỉ có thể đổi một cái chiêu số thế n à trương linh sơn trong lòng k h é động t í c h phát ra thần thức đỉnh đao lạc yên không tiếng động rơi xuống kia diều hâu chân thân phía trên linh nguyên cảnh cường giả muốn viễn trình điều khiển linh nguyên chân thân tất nhiên cần thần thức làm môi giới mà thần thức tịch đao chính là chuyên công thần thức trực tiếp liền có thể chặn đứt đối phương cùng linh nguyên chân thân liên hệ mặc dù trương linh sơn còn là lần đầu tiên dùng thần thức tịch đao đối phó linh nguyên chân thân cũng không có kinh nghiệm nhưng trong đó nguyên lý không có vấn đề tám chín phần mười có thể thành công thế là trương linh sơn kích phát ra thần thức tịch đao về sau cũng không có gấp khống chế phi thuyền bay đi ngược lại ngược lại chỉ gặp y chạy nhanh đến diều hâu chân thân tại thần thức tịch đao rơi xuống trong n h y mắt quả thật nhận lấy ảnh hưởng lập tức liền đã mất đi lực không chế lại bị quán tính tốc độ cùng trọng lực ảnh hưởng n g h i ê n g cắm lấy liền hướng dưới mặt đất rơi xuống mà đi quả nhiên thành công trương linh sơn đại hỷ không nói hai lời cũng đi theo nhảy đi xuống đồng thời hai tay cấp tốc bấm nghiệm phát quyết lấy tiên thần thức cho diều hâu chân thân phía trên bố trí t r ậ n văn đồ tốt như vậy cũng không thể lãng phí đến nhanh thu được túi bao trong không gian trở về hào hảo nghiên cứu di tinh hoàn đậu pháp làm trần văn bố trí song thành trương linh sơn liền thi triển phương pháp này mạnh sinh sinh đem diều hâu chân thân cho nhận được túi bao trong không gian hào phí không nhỏ trương linh sơn cảm nhận được toàn thân mồ hôi đậm địa lập tức kích phát khí huyết hỏa chủng đem thân thể h o a khô sau đó trở về phi thuyền lái phi thuyền cấp tốc rời đi、Phúc. trong thành chủ phụ một cái vóc người thon g ầ y nhưng khung xương vô cùng lớn thanh niên đột nhiên một n g ụ m máu tươi phun ra xảy ra chuyện gì bên cạnh mấy người đều là lấy làm kinh hãi ư n g đội trưởng vừa mới kích phát ra diều hâu chân thân đi đuổi bắt tặc tử kết quả là đột nhiên phun máu chẳng lẽ là kia tặc tử thực lực kinh người đem ư n g đội trưởng linh nguyên chân thân cho kích phá mọi người đều biết linh nguyên cảnh chỗ tốt lớn nhất liền ở chỗ linh nguyên chân thân chính là ngoại vật mặc dù cùng bản tôn tương liên nhưng là đối bản tôn ảnh hưởng cũng không lớn trừ phi linh nguyên chân thân bị cưỡng ép diệt đi để bản tôn chưa kịp chặt đức thần thức kết nối và không chỉ cần bản tôn kịp thời chặt đức kết nối dù là linh nguyên chân thân d i ệ t cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản tôn bởi vậy có thể thấy được ương đội trưởng linh nguyên chân thân là bị người trong nháy mắt cưỡng ép tiêu diệt thực lực của đối phương mạnh tốc độ nhanh chóng ngay cả ương đội trưởng cũng không kịp chặt đức thần thức c chẳng lẽ là pháp tướng cảnh cường giả diều hâu ngươi thế mà thất bại rồi một người dáng dấp tuấn mỹ thiếu niên mặt lộ vẻ kinh ngạc nhiều hứng thu đi tới hỏi có thể thương tổn được ngươi hẳn là đối phương là pháp tướng cảnh đám người vội vàng không người hành lễ gặp qua tiểu thiếu gia đối mặt tiểu thiếu gia hỏi thẳng tương đội trưởng l ắ t đầu nói ta không thể nhìn thấy đối phương ở trước mặt hắn giấu trong phi thuyền nhưng hắn thi triển thủ đoạn h ắ n không phải là pháp tướng cảnh chỉ là thần t r í của hắn thập phần cường đại trực tiếp ngưng tụ ra một đường tịch diện t i ê n điệu đạo ý đem ta kết nối linh nguyên chân thân thần thức cho trận đức so thần chí của ngươi còn cường đại hơn tiểu thiếu gia cảm thấy không thể tưởng tượng được chẳng lẽ lại là tiên thần t h ứ c a Ta thế thần thua phát tướng cảnh thần thức. của chỉ chỉ nhưng nghe chí không cảnh nói, ngươi gì là đã ra đây dứt lời hắn lại phun ra một n g ụ m màu đến sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt người sáng suốt xem xét liền biết ương đội trưởng đây là thương tổn tới căn cơ mà lại là thần thức căn cơ so với nhục thân căn cơ thần thức căn cơ càng khó hồi phục cả người đều sẽ bởi vậy trở nên hề vải suy sụp nếu như không nhanh lấy đỉnh tiêm thiên tài địa bạo chữa trị tương đội trưởng đời này liền xong đời vốn là một cái tiền đồ vô lượng tuân kiệt kết quả hiện tại biến thành một cái thực lực biết ngày ngày rút lui phế vật tiểu thiếu ra nhìn tương đội trưởng một chút sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang l ệ n h lẽo khe nói tiên thần thức ngươi thật là biết cho ngươi mặt mũi bên trên tiết vàng có được tiên thần thức cái nào không phải đứng đầu nhất cường giả vậy sẽ chạy đến nơi đây tới cứu một cái không hề có tác dụng lao đầu nhi tương thần thất bại không sao thất bại tìm cho mình lấy cớ thật sự là để cho người ta buồn ôn vấn đề này ngươi không cần phải để ý đến ta biết hồi báo cho ra ra của ta để cho ta ra ra tự mình xử lý tiên thần thức ha ha ương thần biến sắc hắn chính là chi tiết báo cáo không nghĩ tới lại bị tiểu thiếu ra như thế hiểu lầm xong đ ợ i nếu như không cho tiểu thiếu ra tha thứ mình mình đợi này liền lại không tiền đồ có thể nói bịch chỉ gặp ương thần cắn răng cấp tốc bị giảm xuống đất bài nói ta sai rồi tiểu thiếu ra cầu ngài cứu ta một chút thần chí của ta bị đả thương c ă n cơ cần cựu chuyển huyền minh đan khôi p h ủ ngài trên tay có cựu chuyển huyền minh đan cầu ngài ban cho tiểu nhân một viên tiểu n cả cả ha â n còn trước từ đó l o đầu n ha liền nghe t đến tiểu thiếu gia phát ra cười lạnh cựu chuyển huyền minh đan chân quý vực nào sao lại hao phí tại một tên phế nhân trên thân da da của ta thời điểm ra đi có thể nói rất rõ ràng để ngươi cam đoan toàn bộ thanh huyền thành không ra bất kỳ n g o ạ i ý muốn coi như xảy ra ngoài ý muốn ngươi cũng phải lập tức xử lý sạch sẽ thế nhưng là đâu thứ nhất tán tu liên minh sự tình ngươi không có xử lý thứ hai l ã o đầu nhi kia được người cứu đi ngươi cũng không thể bắt về tập nhân ngươi nói cần ngươi làm gì cút đi nếu như chờ ra da của ta trở về ngươi liền phải nhận tội đền tội nể tình ngươi đi theo ta nhiều năm ta để ngươi có thể sống rời đi dứt lời tiểu thiếu ra trực tiếp nhanh chân rời đi ngay cả ưng ơ thần nhìn đều chẳng muốn lại nhìn một chút không tiểu thiếu ra ưng thần quát to một tiếng lại là một mụm máu tươi phun ra sắc mặt càng thêm tái n h u ậ nhưng là bên người đồng liêu lại p h ả n phất không nhìn thấy đều là nhanh chóng bước rời đi miễn cho cùng ương thần liên lụy đến bất kỳ quan hệ gì đồ đần đều biết ương thần xem như đem tiểu thiếu gia làm mất lòng ai nếu là còn dám giúp ương thần vậy lưu cho bọn hắn chính là tiểu thiếu gia nghiêm trị ương đội trưởng mau mau rời đi đi tiểu thiếu gia có thể thả ngươi đi đã là lòng từ bi n g ấ p lại trước kia bị ngươi giết chết những người kia một cái mặt chữ a quốc trung niên nhân trước khi đi thận trọng truyền âm một câu ương thần chấn động trong lòng đúng vậy a mình hôm nay rơi vào như thế kết cục có thể nói là đáng i lúc trước mình đi theo tiểu thiếu gia bên người là thế nào đối đ ạ i những người khác nhỏ như vậy thiếu gia hôm nay liền làm sao đối đ ạ i hắn ương thần n h ư hắn ương thần chưa từng phạm sai lầm như vậy hắn mãi mãi cũng là tiểu thiếu gia thân cận nhất nô bục v ô luận đi đến nơi nào đều tựa như tiểu thiếu gia đích thân tới nhưng là nói cho cùng nô bục vẫn là nô bục chỉ cần tiểu thiếu gia đối với hắn bất mãn vậy hắn kết cục cũng không so những người khác tốt bao nhiêu nghĩ tới đây ương thần không khỏi cảm thấy một tia thật đáng buồn còn có vừa cười hắn cười mình ngu xuẩn thật sự coi chính mình t i ê n phú dị bẩm sắp đột phá pháp tướng cảnh liền có thể trở thành thanh huyền thành phủ thành chủ nhất không thể hoặc thiếu nhân vật từ đây cao cao tại thượng dù là tiểu thiếu gia cũng phải đối với mình lễ kính ba phần nhưng trên thực tế bọn hắn những người ngoài này nơi nào có tư cách không thể thiếu đâu mà lại thanh huyền thành vì sao nhiều năm như vậy cũng không có một cái mới pháp tướng cảnh sinh ra là bởi vì không có so với hắn ưng thần càng kiệt xuất thiên tài sao trước kia ưng thần tự nhận là mình là thiên tri tiêu tử là thiên tài nhất có thể đánh vỡ thanh huyền thành không có cái mới pháp tướng cảnh m à chú nhưng bây giờ hắn mới hiểu được ở đâu là mình thiên tài rõ ràng là mình ngu xuẩn a lạo đ ả o nghiêng ngã đứng dậy ư ơ n g thần lao đi khỏe miệng máu tươi từng bước một hướng phủ thành chủ đi ra ngoài những năm này đi theo tiểu thiếu ra bên người khi dễ không ít người nếu như còn mặt dậy mày dạn lưu tại phủ thành chủ nói không chừng liền bị vị kia thừa cơ dùng lấy c ơ g i ế t cho nên hắn nhất định phải đi mà lại nhất định phải mau mau rời đi chẳng những muốn rời khỏi phủ thành chủ càng phải rời đi thanh huyền thành mặc dù không có cựu chuyển huyền minh đang khôi phục thần thức căn cơ nhưng lấy thực lực của mình chỉ cần t r ố n đi liền thế còn có cơ hội sống trên mấy chục năm thậm chí trên trăm năm miễn là còn sống nói không chừng liền có chuyển cơ nghĩ rõ ràng điểm này tương thần lập tức nhấc lên một hơi xông ra thanh huyền thành sau đó dựng lên phi hành pháp bảo cấp tốc rời đi bên này trương linh sơn tìm tới một chỗ khe suối câu nơi nhỏ lánh liền từ phi thuyền rơi xuống khôi phục diện mạo như trước đối nam ngu nói trước đó đã nói xong giảng đổ v ậ t đều cho ta lấy ra đi nam ngu nói đại đế diễn đi thanh huyền thành tán tu liên minh cũng là ngài đi ngài khẳng định được rất nhiều khôi phục đang dược ngài người tốt làm đến cùng cho ta một chút để cho ta cũng khôi phục một chút ha ha có phải hay không không cho ngươi, ngươi liền không tuân thủ trước đó lời hứa trương linh sơn cười lạnh nam ngu liền vội vàng lắc đầu nói đại đế ngài hiểu lầm nói cho ngài liền nhất định sẽ cho ngài coi như ngài đem ta bỏ ở nơi này mặc kệ ta cũng biết cho ngài nói tay phải hắn lật một cái trong tay liền nhiều một cái quen thuộc đồ vật chính là mang trương linh sơn bọn hắn từ tháp nước đi ngược dòng nước cái kia gốm nổi đất nhìn thấy nam ngu không nói hai lời trước hết đem gốm nổi đất đem ra trương linh sơn không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn l a o tiểu từ này thế mà đổi tính từ rồi mà ngoại trừ gốm nổi đất bên ngoài nam ngu lại từng cái đem đồ vật lấy ra chính như lúc trước hắn lời nói cái gì phi kiếm pháp bảo chiêu hồ tiên trí âm t h ủ ấn ngự thủy hồ lô đều hoàn toàn đem ra mà nhất làm cho trương linh sơn để ý chính là ngũ hành thạch cũng đồng dạng bị nam ngu đem ra không tệ trương linh sơn đ ố i nam ngu thức thời hết sức hài lòng thu hồi tất cả mọi thứ về sau liền cũng đưa cho nam ngu một cái túi đựng đồ nói những thứ kia hẳn là có thể để ngươi hài lòng ngươi ngay ở chỗ này khôi phục đi khôi phục về sau ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đại đế ngài không cần ta nữa nam ngu giật nảy cả mình nói xong ta muốn làm ngài đầy tớ vĩnh viễn bị ngài hiệu lực ngài sao có thể không quan tâm ta đâu trương linh sơn nói n g ư ơ i tu bi quá kém mang ngươi ở bên người ta không thiện thế nhưng là ta đem đồ vật đều cho ngài chính là muốn đi theo đại đế ngài a ngài thật không muốn ta vậy ít nhất đưa ta đồng dạng đồ vật bảo mệnh đi nam ngu gấp giọng kêu lên hắn đem bảo đều ép đến trương linh sơn trên thân kết quả bị người từ bỏ cái kia còn chơi cái gì l ư u tại nơi này coi như mình khôi phục chân nguyên cảnh trung kỳ thực lực đó cũng là tiểu nhân vật một cái kém xa đi theo trương linh sơn bên người tiền đồ rộng lớn a cái này phi thuyền tặng cho ngươi vật này thế nhưng là mang ngươi đảo mệnh tới phi thuyền chính là đình tiêm bảo vật trương linh sơn nói nam ngu trận mắt hốc mồm đây chính là thường thấy nhất người người sử dụng phi thuyền chỗ nào đ ỉ n h tiêm rồi rõ ràng đ ỉ n h tiêm chính là ngươi trương linh sơn mà không phải phi thuyền a ngươi sao có thể dạng này chơi lại tựa hồ là cảm giác nam ngu có chút đáng thương lại nhớ tới gia hỏa này vừa mới cho mình nhiều như vậy b ả o bối trương linh sơn đưa cho hắn một cái ngọc b ộ i nói hữu tâm ngươi có thể giúp ta hỏi thăm một chút tiêu g i a tương lai ta đi tiêu g i a phụ cận ngươi có thể thông qua này ngọc b ộ i liên hệ ta ngay cùng tiêu ra có thủ cần ta giúp ngài điều tra tiêu ra có cái gì cần giả nam ngu nghe huyền c a biết nhã ý lập tức nói trương linh sơn nói thông minh không hổ là nam hải thương hội hội chủ không đi qua điều tra thời điểm thay cái bộ dáng chỉ ít ăn trắng trắng mập mập một chút tiêu ra tiêu s ở tiêu gặp quan ngươi vạn nhất bị nhận ra coi như p h i ề n thái căn dặn một câu cuối cùng trương linh sơn liền dựng lên huyền thiên trập bàn rời khỏi nơi này t ấ u trương xong chương sáu trăm linh bảy thần kim môn đoạn hắn quy tắc bảo vật chương sáu trăm linh bảy thần kim môn đoạn hắn quy tắc bảo vật rời đi về sau trương linh sơn cũng không có trực tiếp đi tìm huyền thanh cùng đồng thiếu lâm mà là một lần nữa tìm vắng vẻ địa phương sau đó lấy ra ngũ hành thạch Cứu n n ă điều này nói rõ mình đối ngũ hành quy tắc lĩnh ngộ phương hướng là đúng chỉ cần dọc theo cái phương hướng này tiếp tục thăng lộ tất có thể để ngũ hành quy tắc lĩnh ngộ càng sâu trong sân động trương linh sơn không khỏi bị người q u ấ y dày lập tức dùng huyền thiên trận bàn bố trí một bộ trận pháp sau đó mới bắt đầu hết sức chuyên chú cảm ngộ ngũ hành thạch đồng dạng là lấy trúng diệu môn diễn vạn pháp tôi h diễn nhưng lần này không cần mỗi cái tiểu nhân cắt ti kỳ chuyện lung tung tôi h diễn mà là tất cả tiểu nhân đều dọc theo cái này phương hướng chính xác điên cuồng tôi h diễn thang đến đem toàn bộ ngũ hành trong đá ngũ hành quy tắc triệt để hao hết mới thôi thời gian trôi qua trương linh sơn tại thôi diễn bên trong đều quên hết huế nguyện cả người đều đắm chìm ở trong đó hắn nhưng lại không biết bởi vì chính mình đối ngũ hành quy tắc l ĩ ngộ lấy hắn chỗ sơn động vì trung tâm bốn phương tám hướng quy tắc cũng bắt đầu có biến hóa rất nhỏ thực lực kẻ yếu tự nhiên cảm giác không đến loại biến hóa này nhưng là thực lực cơn giả liền có thể cảm giác bén nhạy tới đây chỗ khác thường lúc này trương linh sơn chỗ mảnh này dây núi trên không có ba đạo thân ảnh ngự kiếm mà đi từ đồng hướng bốn bay đi nhưng là bỗng nhiên c u ố i hàng nữ tử đột nhiên kêu lên sư minh thế nào trước mặt hai nam tử cùng nhau dừng lại nghi hoặc quay đầu nữ tử nói các ngươi không có cảm giác được nơi này có cái gì không đúng kình sao cái gì không đúng lớn t u i thanh niên nói ta tới qua nơi này nơi đây gọi liên phong sơn bởi vì sơn phong rất nhiều mà gọi tên cũng bởi vì sơn phong quá nhiều khắp nơi đều là sờn dốc nơi này sinh vật rất ít muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đúng chính là bởi vì nơi này không phải địa phương có gì cho nên mới kỳ quái a nơi đây lại có vi d i ệ u quy tắc ba động nữ tử ánh mắt sáng d c nói ta dám khẳng định nơi này nhất định có b ả o bối mà lại là quy tắc hệ b ả o bối quy tắc ba động chính là kêu b ả o bối phát ra tới ừ n nam trường thanh năm lông mày nhữ lại lập tức hứng thú sư mội l a n băng linh thiên p h dị bẩm a đây là đáng sợ đến bực nào thiên phú hắn thạch phá phong bây giờ đã hơn bảy mươi tuổi lại ngay cả quy tắc chi lực một cộng đồng cũng không có sợ đến mà đổi thành một thanh niên liêu xuyên mặc dù cũng là hơn năm mươi tuổi nhưng thiên phú của hắn cũng không tại quy tắc chi lực cũng không bằng lam băng ninh cũng chính là lam băng ninh cảnh giới có chút thấp bây giờ vẫn chỉ là chân nguyên cảnh định phong m à thôi bằng không chỗ nào đến tiên hắn thạch phá phong dẫn đội giờ phút này nghe được lam băng linh vị này quy tắc chi lực đại thiên tài nói nơi này có quy tắc bảo vật thạch phá phong ha có thể không kích động nếu như bảo vật này có thể cho mình dùng tới mình liền có cơ hội cũng lĩnh lộ quy tắc chi lực coi như mình không cần khiến cho tô n g môn cũng là một cái công lớn hoặc là đưa cho lam băng linh cũng có thể làm sâu sắc giữa bọn hắn tình nghĩa a cho nên đã biết được có khả năng có như thế bảo vật liền tuyệt đối không thể bỏ qua chỉ gặp thạch phá phong lập tức hai tay bấm n i ệ m pháp quyết bắt đầu ngưng tụ linh nguyên chân thân hắn linh nguyên chân thân mười phần thần diệu chính là cắt bay nói thiên tài thạch phá phong cũng là thiên tài chỉ là không có lan v a n g linh vị này quy tắc thiên tài như vậy lịch thiên thôi hắn cắt bay chân thân không giống hạ sư hùng sư chân thân như vậy dũng manh cương kình cũng không giống g ư n g thần diều hâu chân thân như vậy mau lẹ hắn cắt bay chân thân nó đặc điểm ở chỗ hai chữ khổng lồ làm thạch phá phong ngưng tụ ra cắt bay chân thân toàn bộ liên phong sơn trên khùng liền bị cắt bay triệt để vào c h ú n ở phóng tầm mắt nhìn tới liên phong sơn giống như quấn cắt vàng đ ầ y trời khắp nơi theo gió m à động nhưng xâm nhập đến toàn bộ liên phong sơn bất luận cái gì địa điểm dù là chính là một cái h ăn c h u ộ t cắt bay chân thân cũng có thể tiến vào bên trong cảm giác được bên trong tất cả đây cũng là thạch phá phong cắt bay chân thân châu đáng sợ chính là đỉnh tiêm cảm giác hệ năng lực cả tòa liên phong sơn đều tại hắn cảm giác bên trong không chỗ chét h â n trương linh sơn mặc dù có được tiên thần thức nhưng chỉ là chất lượng thủ thắng hắn như nghĩ cảm giác toàn bộ liên phong sơn bên trên tất cả cũng không thể dễ dàng như thế nhất định phải đem tiên thần thức trở nên mầm manh mới có thể phạm vi lớn bao trùn mà như thế liền có khả năng bị người thừa lúc vắng mà vào làm bị thương mình tiên thần thức kém xa người ta thạch phá phong cắt bay chân thân như thế an toàn cùng thuận tiện a thạch phá phong đông nhiên khẽ di một tiếng nói không phải bà bối là có người tại tu luyện còn bố trí trận pháp phòng hộ đem ta cắt bay cách trở bên ngoài không cách nào cảm giác được bên trong tình huống như thế nào lam băng ninh nói không tốt nhất định là bị hắn nhanh chân đến trước đạt được quy tắc bảo vật hiện tại đang tại luyện hóa đâu nhanh đem nó trận pháp phá vỡ bằng không đợi hắn luyện hóa hoàn tất chúng ta cái gì cũng không chiếm được cái này không được đâu thạch phá phong có chút do dự nói người này trận pháp trình độ rất cao không phải người bình thường chúng ta còn có nhiệm vụ mang theo không thể ở chỗ này chỉ hoãn sợ cái gì lam băng n i n h k h a nói lại lợi hại gặp chúng ta thần kiếm môn cũng không dám động thủ đem hắn trận pháp phá vỡ sau đó tùy tiện cho hắn chút đồ vật liền đem trong tay hắn quy tắc bảo vật mua lại thôi hắn không dám không đồng ý liêu sư minh ngươi cứ nói đi liêu xuyên nói thạch sư minh lam sư muội nói không sai n h ư hắn không đồng ý liền giết chết hắn quy tắc bảo vật người có duyên có được chúng ta gặp chính là hữu duyên tuyệt đối không thể bỏ lỡ cái này thạch phá phong còn có chút do dự lam băng ninh nói thạch sư minh ngươi sợ cái gì lấy thực lực của ngươi chỉ cần không phải pháp tướng cảnh liền tuyệt không phải là đối thủ của ngươi còn nếu là pháp tướng cảnh c ư ờ n giả g hắn còn cần trốn ở chỗ này trong hốc núi thận trọng hèn bọn tu luyện sao đúng là như thế lam sư hội nói đúng liều xuyên cũng gật đầu nói đã hai vị sư đệ sư hội đều nói như vậy mà lại một mặt dáng vẻ hư vấn thạch phá phong thiệu số phục tùng đa số nhân tiện nói đã như vậy vậy thì đi thôi nay quy tắc bảo vật đã gặp không giữ quy tắc nên về chúng ta thần kiếm môn tất cả đây cũng là cơ duyên có thể tu luyện tới linh nguyên cảnh người nào không biết cơ duyên vật này cũng không phải ai nắm bắt tới tay chính là của người đó thứ này lấy được hôm nay có thể gặp được vật này chính là vật khí chính là khí vật đến trời cho không lấy phản thụ tội lỗi a nhất định phải đ o ạ n không đ o ạ n không được xoạt xoạt xoạt ba người ngự kiếm mà đi tốc độ c ự c nhanh trong chớp mắt liền rơi xuống trương linh sơn chỗ sơn động trước đó b ạ c h chỉ gặp lam băng ninh không chút khách khí trực tiếp vung trảm màu lam vào kiếm chém ra một đường sáng chói lang quang kim ế khí hung hăng rơi xuống cửa sơn động trận pháp phía trên g i a n g rắc liền nghe một tiếng băng dọn trận pháp trong nháy mắt bị chém ra một đường lỗ hổng nhưng là vượt qua lỗ hổng ba người cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong tương phản cái này lỗ hổng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bổ sung có chút b ả n sự l a m băng ninh sầm mặt lại trên thân lập tức phóng xuất ra một cô băng h à n đến cực hạn lực lượng t h ạ c h phá phong cùng liếu xuyên sắc mặt đều là biến đổi lập tức thận trọng lui qua một bên hai mắt thì lộ ra mong đợi biểu lộ đây cũng là lam sư m ộ i sát chiêu hàn băng quy tắc mỗi một lần n h ì n đều là như vậy cảnh đẹp ý vui để cho người ta cực kỳ hâm mộ hô hô hàn h băng chi k h í quét sạch mã động tụ tập tại lam băng ninh trên trường kiếm hình thành từng cái đạo đạo băng phong vòng xoáy suy liền gặp lam băng ninh một kiếm đâm ra băng phong vòng xoáy trong nháy mắt hóa thành vô số đạo xảo trá hàn băng kiếm khí tinh chuẩn đâm vào sơn động trận pháp mỗi một cái điểm yếu dang dắt dang dắt dang dắt liền nghe đến từng tiếng giòn vang bị đông cứng trận pháp bình chướng lập tức hóa thành băng tinh vỡ vụn một chỗ mà băng tinh sau khi rơi xuống đất cũng không có lập tức lui tán ngược lại đem toàn bộ sơn động mặt đất đều từng t ứ c từng tấc ứ c đông băng ninh nhìn lại. Lam Thử. h y thấy trong bất mắt tinh kết, t sơn động người ngồi bất động, mắt thấy liền bị mình băng tinh đông bị lập ứ phát ra một tiếng rêu trận pháp phải hại hơn nữa, lại như thế nào? Còn không phải bị mình một tiếng cợt. Trận ra rêu nữa, một kiếm lợi lại nào, còn bị đông lại Thế Thạch thấy trong, tức phát ra một tiếng sợ hãi thản chỉ chân nguyên cảnh. phá phong nhìn hãi phụ mà là cái cũng lập người nguyên bên ở ra sợ đối mặt ba người chúng ta tiểu tử ngươi xem như phế đi nếu là ngươi mở to mắt ngoan ngoán đem quy tắc bảo vật hai tay dâng lên ngược lại là có thể cầu được một mạng nếu là không có mắt vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi đi hoàng t u y ệ t lộ vâng một tiếng oanh minh vô tận h ỏ a diễm đột nhiên lấy trong hang núi nam tử vì trung tâm ở b ă n g b ộ t phát ra cháy l ừ n g ngực mà lên cái gì lam băng ninh giật này cả mình cũng cảm giác sau lưng một c h ố cự lực đem mình lôi kéo dẫn tới sau lưng nguyên lai、like、là thạch phá phong sư minh chỉ gặp thạch phá phong một mặt nghiêm trọng hai tay điên cùng bấm n i ệ m phát huyết cách phát cắt bay c h â thân cồn u phong c u ố n lên cùng xa hướng phía trong hang núi hỏa diễm đánh tới như thế lấy cồn u phong c u ố n ngược hỏa diễm lấy cắt đá vùi lấp hỏa diễm trên thực tế không chỉ là vùi lấp hỏa diễm càng là muốn đem trong sơn động người cũng triệt để vùi lấp ở trong đó đem nó trôn sống cùng lúc đó một bên khác liêu xuyên thì đánh ra từng đạo kiếm ảnh chân thân theo các bay đá chạy cùng một chỗ vọt vào trong sơn động liền nghe đến trong sơn động t r u y ề n đến các loại lốc bút đinh đinh đường đường tiến g vang mà theo thời gian trôi qua toàn bộ sơn động trở nên càng ngày càng nhỏ hẹp cắt đá từng tầm từng tầng rắn tại trong vách núi nếu như người ở bên trong không ra sớm muộn hội hợp cắt đá cùng một chỗ bị ngưng tụ tại bên trong mép núi chú ý hắn muốn ra thạch phá phong nhắc nhở không phải nhắc nhở mọi người cẩn thận mà là nhắc nhở lam băng ninh có thể ra sát chiêu chỉ cần đối phương ra lợi dụng băng hệ quy tắc đem nó hỏa diễm phá mất tiểu tử này hỏa diễm mặc dù bằng bạc hơn nữa còn xen lẫn một tia hỏa hệ quy tắc cũng coi là một cái siêu quần b ạ n tụy thiên tài nhưng là so với lam băng ninh băng hệ quy tắc tiểu tử này hỏa hệ quy tắc còn kém quá xa hoàn toàn không thể đánh đồng vừa mới chỉ là bởi vì lam băng ninh khinh thường đối phương bị đánh trở tay không thị các loại l a m băng ninh chuẩn bị kỹ cảng tất có thể lấy băng hệ quy tắc đem tiểu tử này hỏa d i ễ m diệt đi đồng thời đem nó trong nháy mắt đống sát suy suy suy chỉ gặp l a m băng ninh trong tay màu lam bảo kiếm đột nhiên mọc ra từng cây băng lang nuôi khoan mà mỗi một đạo băng lang nuôi khoan đều là tinh thuần nhất hàn băng quy tắc châu ngưng tụ m à thành đều phóng xuất ra kinh khủng hàn băng khí tước đem không khí đều đông lạnh ra tinh mịn vỡ vụ âm thanh rất rõ ràng không cần thạch phá phong nhắc nhở lam băng ninh cũng đã chuẩn bị kỹ cảng vừa mới thế mà bị tiểu tử kê giật này mình trước tiên chưa kịp phản ứng còn phải thạch ph đây là vô cùng nhục nhã một kiếm này lam b a n g ninh thế tất yếu r ử a sạch quất đủ, để t i ể u tử kêu biết mình lợi hại nhưng là nàng chưa kịp xuất kiếm một đường nhỏ bẽ ngọn lửa đột nhiên xuyên qua thạch phá phong c ắ t bay xu thế hướng phía lam b a n g ninh bắn thẳng đến mà tới lam b a n g ninh sắc mặt đại biến vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy cái này ngọn lửa tới gần nàng cũng cảm giác được một cỗ cực hạ nguy n hiểm lập tức cấp tốc rút lui đồng thời vung ra bảo kiếm trong tay suy suy suy vô số băng lăng bắn ra trên không trung ẩm băng n ộ tùng hình thành từng đạo hàn băng quang n đem kia một đường ngọn lửa gắt gao phong tỏa ở trong đó nay ngọn lửa tự nhiên chính là a tỳ ngục hỏa chỉ tiếc trương linh sơn a tỳ ngục hỏa quá yếu đã thương người thần hồn nuốt nhân hồn p h á c xác thực không phải tầm thường nhưng là đối phó hàn bằng quy tắc còn kém qua xa kém xa trương linh sơn bản thân khí huyết h ỏ a trùng dù sao khí huyết h ỏ a trùng lực lượng là lấy trương linh sơn khí huyết làm căn bản mà trương linh sơn khí huyết cơ hội là vô cùng vô tận c h ỉ ít đối mặt l a m băng linh hàn bằng quy tắc trương linh sơn khí huyết hoàn toàn đủ lại dư sải nhưng a tỳ ngục hỏa thì hoàn toàn là mượn nhờ trước đó tại đất khô c ẳ n nơi đó thu thập ngưng tụ mà ra hỏa a hòa diễm nay hòa diễm muốn nhất định phải nuốt người linh hồn hoặc là dùng năng lượng thêm điểm trương linh sơn một vô dụng nó thôn vệ đầy đủ linh hồn hai cũng không có dư thừa năng lượng cho hắn thêm điểm cho nên a tỷ ngục hỏa hỏa diễm chi lực còn kém rất nhiều làm đánh lén làm ộ t tay hảo thủ nhưng muốn phá vỡ l a m băng linh hàn băng quy tắc coi như kém qua xa sư minh cẩn thận ngọn lửa kia l a m băng linh gấp giọng nhắc nhở mặc dù a tỷ ngục hỏa bị hàn băng quy tắc gây khốn nhưng hàn băng quy tắc muốn ma diệt a tỷ ngục hỏa cũng căn bản không có khả năng mà chỉ cần trương linh sơn từ sơn động đi ra lấy hỏa diễm đem băng vụ lồng giam tan ra a t ì ngục hỏa tự nhiên lại biết trở lại trương linh sơn trong tay giúp hắn đánh lén diệt nhân thần hồn xảy ra chuyện gì ngọn lửa kia có gì chỗ kỳ diệu thạch phá phong nhanh trong bước triệt thoái phía sau cùng liêu xuyên cùng nhau bảo hộ ở l a m băng ninh trước người phát ra nghi hoặc thanh âm l a m băng ninh nói không biết nhưng là ta có loại trực giác v ậ t này cực kỳ nguy hiểm nếu là dính v à o hẳn phải chết không nghi ngờ dù là chính là sư minh ngại cũng không ngoại lệ càng như thế kinh khủng thạch phá phong cùng liêu xuyên đều là biến sắc l a n băng ninh thiên phú chính là rõ như ban ngày nàng không n h ư n g đối với quy tắc cảm giác nhạy cảm Đối nguy hiểm cũng cảm giác ngại cảm. nàng g cũng giác u y hiểm cảm cảm. ngại n nói ngọn lửa này có thể diễn sát thạch phá phong tuyệt không phải khoa trương ba người sắc mặt lập tức ngưng trọng vô cùng vốn cho rằng bên trong hang núi này tiểu tử rất tốt đối phó lại không ngờ tới cái này khu khu một cái chân nguyên cảnh lại có nhiều như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn tiểu tử này chỗ nào xuất hiện là phương nào nhân vật Cấu chương chương chi chương chi cắt thiệu. huyền khu thiệu. huyền khu hạ Nương người Nương người song, giới giới tự tụ tự tụ kim kim ai là ha ha trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng không biết ta liền ra tay với ta ba vị thế nhưng là cướp bóc kẻ tái phạm à. thạch phá phong không có tiếp tục cái đề tài này nói thẳng quy tắc bảo vật có người tài có được vật này ngươi bắt không được ra cái giá tiền đi chúng ta nhưng cho ngươi linh tệ mua sắm nhiều ít linh tệ trương linh sơn nhiều hứng thú mà hỏi thạch phá phong dựng thẳng lên một ngón tay nói mười b ạ n linh tệ đây là thành ý của chúng ta ha ha ha ha trương linh sơn cười to tay phải đột nhiên nâng lên một đường vô hình đao ý liền chém về phía thạch、phá、phong、Xoẹt. thạch phá phong ngực đống nhiên b ỡ ra máu tươi trong nháy mắt nhuộm đầy lồng ngực sắc mặt hắn đại biến cả người cấp tốc lui lại hoảng sợ nhìn xem trương linh sơn a trương linh sơn kinh nghi một tiếng thế mà không thể một đao đem người này đánh g i ế t người này thực lực muốn so trắng hạt ba người càng mạnh a mà lại mấu c h ố c nhất là đối phương trên người duy nhất một lần phát bảo tựa hồ là cái gì phòng ngự chi vật tại mình thiên tiệm đao ý chém ra vết nước không gian trong nháy mắt kia phòng ngự phát bảo liền bị động kích phát chẳng những chế trụ vết nước không gian xuất hiện còn giút thạch phong lại lợi hại đối mặt cái này vô thanh vô tức viên mãn thiên tiệm đao ý hắn cũng ngăn không được thạch sư minh lam băng ninh lấy làm kinh hãi vội vàng một cái lắm mình rơi xuống thạch phá phong bên người lập tức kích phát hẳn bằng quy tắc đem thạch phá phong vết thương phong bế thạch phá phong khoát tay á o nói không có gì đáng ngại nhờ có nguyên thân hộ g i á p giúp ta ngăn cản một đau kia bằng không ta hiện tại đã chết bất quá đối phương đã bại lộ sát chiêu muốn lại làm bị thương ta tuyệt đối không thể thật sự là tự tin a trương linh sơn cười một tiếng tay phải nhấc lên một chút、Xoẹt. vô hình t i ê n tiệm đao ý lập tức phá không mà tới lại lần nữa rơi xuống thạch phá phong trước mặt nhưng là lần này thạch phá phong phản ứng cực nhanh cũng không thấy hắn có chút động tác trên mặt đất cắt đá lập tức bay tụ mà lên đem trương linh sơn thiên tiệm đao ý gắt gao ngăn lại dù là chính là thiên tiệm đao ý có thể chém ra vết nước không gian không gian kia vết rách cũng bị vô tận cắt đá cho lấp kín thật là lợi hại trương linh sơn khen lớn một tiếng so với trắng hạ ba người trước mắt vị này thực lực sát thực cao hơn một tầng hoặc là bảo hoàn toàn không cùng đẳng cấp mình không có gì bất lợi thiên tiệm đao ý thế mà đều bắt không được hắn a tì ngục hỏa lại bị nữ nhân kia băng vụ trò vấy khốn tiên linh thể tuy mạnh nhưng đó là phòng ngự mạnh luận lực sát thương không bằng tiền tiệm đạo ý muốn đánh giết ba người này chỉ dựa vào tiên linh thể còn chưa đủ vậy đen minh xả mặt dù tộc tính kịch liệt nhưng là hắn góp nhặt nọc độc còn không có khôi phục cũng không phát huy được tác dụng dùng thần thức tịch đao sao trương linh sơn trong lòng l ầ m thầm suy nghĩ thần thức tịch đao là ký thác tại tiên thần thức phía trên tuyệt đối có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp nhưng thần thức tịch đao chỉ có thể đối một người thi triển hai người khác cũng giết không được ngược lại còn bại lộ mình thần thức tịch đao mà lại trương linh sơn có loại cảm giác dù là chính là sự xuất thần thức tịch cao mình cũng không nhất định có thể giết chết ba người này bởi vì ba tên này tuổi c ò n trẻ lại có được các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn cùng vì hiếm hy l ư u pháp bảo có thể thấy được lai lịch cực kỳ bất p h ẳ m đối mặt bậc này n g u y ề n sông b ự c đỉnh tiêm thiên tài chính mình thủ đoạn vẫn là quá ít mà lại cảnh giới cũng có chút thấp không cách nào phát huy ra các loại thủ đoạn uy lực chân chính như thế đây cũng là không cần thiết lãng phí sức lực cùng ba người này đấu trờ tương lai thực lực để thăng lại đến lấy lại danh dự ba vị trương linh sơn nói đều là người bên trong hào kita tuổi con trẻ liền có như thế thủ đoạn còn lĩnh ngộ hàn băng quy tắc không thể tưởng tượng nổi không ngại nói ra danh hảo để cho ta cũng chiêm ngưỡng một hai ừ hiện tại biết sợ lam băng ninh cười lạnh một tiếng bạn cô nương là thần kiếm môn lam băng ninh nhanh chóng đem quy tắc bảo vật giao ra còn có thể tha cho người mặc chó đừng thạch phá phong vừa kêu lên tiếng liền phát hiện lam băng ninh đã nói ra danh hảo không khỏi lắc đầu mười phần bất đắc dĩ trước mắt tiểu tử này đột nhiên hỏi bọn hắn danh hảo rõ ràng phải nhớ thủ đây là chuẩn bị chạy trốn lấy tiểu tử này trình độ q u dị thật làm cho hắn chạy tương lai tuyệt đối là một đại phiền thoái cho nên thạch phá phong mới không muốn tự giới thiệu đáng tiếc lam băng ninh lanh mồm lanh miệng căn bản ngăn không được hai vị đâu câm nói ra danh hào đi để cho ta cũng biết hôm nay gặp phải là cái nào đường anh hùng trương linh sơn nhìn về phía thạch phá phong cùng liêu xuyên thần kiếm môn liêu xuyên liêu xuyên ngang n h i ê nói n lam băng ninh một cái nữ nhân gia đều tự báo tính danh hắn l i ê u xuyên ha có thể còn không bằng lam băng ninh có r ũ n g khí mà lại nếu là hôm nay sợ ngay cả tên cũng không dám nói ra đây là đối với mình kiếm đạo tín n i ệ m trầm trọng đa kích được không bù mất thần kim ế môn thạch phá phong thạch phá phong vừa nói một bên ngưng tụ ra cắt bay t r â n t h ầ n chiến cứ tại bốn phương tạm hướng hình thành một cái to lớn phong bạo lưới giờ phút này hắn đã hạ quyết tâm nói cái gì cũng muốn đem trước mắt tiểu tử này g i ế t tuyệt đối không thể bỏ mặc hắn rời đi nhân vật bậc này một khi rời đi hậu hoạn vô tận rất tốt ba vị tên ta nhớ kỹ gặp lại trương linh sơn dứt lời vừa bặn đã dùng khí huyết hỏa diễm đem băng vụ hóa mở thu hồi a tỷ mục hỏa đón lấy hắn đột nhiên lui ra phía sau một bước nhanh chóng bước chui vào cái kia còn không có bị cắt đá phá hỏng trong sân động thạch phá phong nghiêm nghị hết lớn suy suy suy liều xuyên kiếm ảnh chân thân điền cùng đâm ra l a m băng linh dưới chân thì lan tràn ra từng đạo băng tinh phát ra cạch cạch cạch tiến g b a n g thế tất yếu đem trương linh sơn trực tiếp đống sát thạch phá phong cắt bay chân thân thì tiếp tục bổ sung sân động cụ không tin tiểu tử này còn có thể một mực trốn ở bên trong hắn liền không sợ bị cắt đá lấp trôn trong chớp mắt ba người sát chiêu triệt để đem trương linh sơn phong tỏa vô luận hắn là lui lại vẫn là tiến lên đều hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là sau một lát thạch phá phong cảm thấy không thích hợp kêu lên dừng tay tiểu tử kia giống như không thấy không thấy lam băng ninh cùng liêu xuyên đều là giật mình làm sao không thấy sơn động không phải đều bị thạch phá phong k h ô n g chế cắt đá bỏ thêm vào sao dù là chính là bên trong còn có đường cũng sớm đã bị phong kín hắn làm sao đào tẩu thạch sư minh ngươi xác định tiểu tử kia không thấy cũng không nên các loại chúng ta vừa mới b u ô n g lòng cảnh giác tiểu tử kia liền tập kích ra tay thủ đoạn của hắn ngươi không phải không nhìn thấy thật bị hắn đánh lén đánh chúng, chúng ta không chết cũng phải lội ra liêu xuyên trầm giọng nói thạch、phá、phong nói đứng nóng đội để cho ta dùng cắt bay chân thân lại cảm giác cảm giác hai người các ngươi không muốn b u ô n g lòng cảnh giác、ừ. liêu xuyên cùng lam băng linh cùng nhau gật đầu một mặt cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào hang núi kế miệng nửa ngày đi qua thạch phá phong thu hồi cắt bay chân thân nói không thấy mà lại biến mất tại toàn bộ liên phong sơn chỗ nào đều cảm giác không tới dứt lời hắn đi vào sơn động hai tay đẩy liền đem bên trong t r ồ n g chất cắt đá tăng ra lộ ra sơn động diện mạo như trước liêu xuyên cùng lam băng linh gặp hắn vào sơn động cũng không có xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn liền cũng đi đến chỉ gặp bên trong quả nhiên không ai thế nhưng là hắn làm sao làm được lam băng ninh một mặt kinh nghi vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ cái này rõ ràng là một đầu tự lộ con đường phía trước lại bị ba người bọn hắn phong tỏa đối phương đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì rời đi nơi này mà lại biến mất vô tung vô ảnh thủ đoạn này không khỏi cũng quá quỷ gì đi giá hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào bực này nhân vật hẳn là đỉnh tiêm tông môn chân truyền đệ tử m ớ i đúng sao lại luân lạc tới tại cái này địa phương nhỏ thận trọng luyện hóa quy tắc bảo vật chẳng lẽ là g ã có di hiền lam băng ninh biểu thị không thể nào hiểu được thế giới này đồ tốt đều bị các đại đỉnh tiêm thế lực chia cắt dù là chính là tán tu cũng đều bị tán tu liên minh hấp thu còn lại đều là một chút không có tiền đồ chút nào kẻ đáng thương nếu như nói một con không có tiền đồ chút nào kẻ đáng thương đột nhiên trưởng thành đến bọn hắn thần kiếm môn đệ tử đều giết không được tình trạng vậy cái này vẫn là kẻ đáng thương sao gia hỏa này nếu là gia nhập thần kiếm môn nhất định là kiệt xuất nhất thiên tài a là truyền thống trận pháp sao liêu xuyên trầm ngâm nói t h á c h phong xứng sở sắc mặt nặng nề vô cùng nói n h ư ợ quả thật sự là truyền thống trận pháp người này trận pháp trình độ đem vượt qua chúng ta tưởng tượng không thể nào là truyền tống t r ậ n pháp. Lam băng ninh quả quyết nói, trước đó ta phá vỡ hắn t r ậ n pháp, hắn tất cả trận bắn đều bị ta hàn bằng quy tắc phá hủy sơ động về sau lại bị thạch sư minh cắt đá lấp t r ô n Hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể một nháy mắt bố trí ra truyền tống t r ậ n pháp. nói cũng đúng. Thạch phá phong cùng liễu xuyên đều nhẹ gật đầu. nhưng nếu như không phải truyền tống t r ậ n pháp, kia lại là cái gì. ba người chăm mối vẫn không có cách giải. rốt cục, thạch phong thở dài, nói, được rồi, không nghĩ, chúng ta nhanh cùng các trưởng lão tụ hợp đi. Việc này, có thể hỏi một chút các sư phụ bọn hắn những lao nhân ra này kiến thức rộng rãi hẳn phải biết đ ố i phương thi triển chính là thủ đoạn là gì ừng cũng chỉ có thể như thế lam băng ninh sắc mặt khó coi mười phần khó chịu ai có thể nghĩ tới bất quá là một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh hậu kỳ thế mà để bọn hắn thúc thủ vô sách chuyến này chẳng những không có đạt được quy tắc bảo vật ngược lại chọc một thân tao nghĩ đến đây cái không biết tên yêu nghiệt đem bọn hắn ba người tên nhớ kỹ lam băng ninh liền không hiểu cảm giác được bực bội sớm biết như thế mình liền không nên tự tin như vậy tự giới thiệu làm sư muội thạch phá phong tựa hồ i nhìn ra lam băng ninh ý nghĩ an ủi không cần suy nghĩ nhiều coi như chúng ta không tự giới thiệu lấy thủ đoạn của hắn tương lai cũng nhất định sẽ tìm tới trên đầu chúng ta dù sao lấy thiên phú của hắn tương lai sớm muộn cùng chúng ta ở vào một cái cấp độ gặp được là tất nhiên liêu s u y n ó i không tệ việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích chúng ta dưới mắt ứng đem mục tiêu thả phía trên pháp tướng cảnh chỉ cần đến pháp tướng cảnh liền có thể đạt được thần kiếm chuyển thựa thực lực tăng nhiều chưa hẳn không bằng hắn lam băng ninh nghe vậy lập tức mẹn miệng cười nói thần kiếm chuyển thựa thiên hạ vô song đừng nói cái kia không biết tên tiểu tử dù là chính là cái khắc đ ỉ n h tiêm tông môn thiên tài gặp được chúng ta thần kiếm truyền thừa cũng phải n ư ợ n g bộ lui binh đúng vậy a thạch phá phong cũng cười ra tiếng ba người vừa nghĩ tới thần kiếm truyền thừa liền từng cái lại có nhiệt tình trong n g á y mắt liền đem vừa mới không nhanh ném xót tiếp lấy dựng lên riêng phần mình phi hành pháp bảo cấp tốc hướng phía đảng vân sơn mạch tiến đến đảng vân sơn mạch bởi vì phía trên không dậy núi đám mây va chạm nhau dập dởn trói lọi mà gọi tên nơi đây địa thế đặc thù trí ngộ sung túc nguyên ký phong phú các loại thiên tài địa bào tầm tầng lớp lớp chính là các đại tông môn vùng giao tranh những năm gần đây thần kiếm môn nên đón kiệt xuất nhất môn chủ mở ra thất truyền nhiều năm thần kiếm t r u y ề n t h ừ a khiến cho toàn bộ thần kiếm môn ngày càng lớn mạnh trước kia thần kiếm môn còn chưa có tư cách tham dự vào đảng vân sơn mạch tranh đoạt bên trong mà bây giờ bọn hắn thì đã có tư cách này thạch phá phong liều xuyên cùng lam v ă n g linh ba người chính là bị tông môn triệu hắn mà đến đệ tử thiên tài phụ trách tham dự giao đấu từ đó phân chia thần kiếm môn tại đảng vân sơn mạch chiếm cứ duyên phạm vi kinh lịch cùng trương linh sơn một trận chiến thạch phá phong mặc dù bị thương h u y thân hộ giáp cũng bị trương linh sơn chém ra một vết nhưng là cũng không ảnh hưởng đại cục giờ phút này ba người rốt cục chạy tới đ ã n g vân sân mạch cùng bọn hắn thần kiếm môn các trưởng lão hội hợp sư phụ l a m băng linh một mặt kinh hỉ lập tức nên đón tiếp lấy ôm lấy trong đó một mị phụ nhân miệng bên trong nói nhỏ không biết nói cái gì thạch phá phong cùng liếu xuyên thì nhìn lướt qua không có phát hiện nhà mình sư phụ hơi có chút thất lạc mặc dù đều là thần kiếm môn trưởng lão xem như người trong nhà nhưng có sư phụ tại cũng không có sư phụ tại kia là hai khái niệm người ta lam băng linh sư phụ nhạc băng vân ở chỗ này liền nhất định sẽ cho lam băng linh chỗ dựa sẽ còn ban cho nàng các loại lâm thời bảo vật cam đoan lam băng linh tất thắng bất bại hai người bọn họ lại chỉ có thể dựa vào chính mình thạch sư minh liếu sư minh mau tới đây sư phụ ta có lời muốn hỏi các ngươi lam băng linh đ ố n g nhiên ngon nói thạch phá phong cùng liếu xuyên vội vàng đi tới không mình hành lễ gặp q u a vui trưởng lão nhạc băng vân nhẹ gật đầu nói miễn lễ nói một chút đi tiểu lam nói các ngươi gặp một cái quái thai kỷ nhân thủ đoạn không thể tưởng tượng lại có thể hư không tiêu thất ba người các ngươi cùng một chỗ cho ta đem các ngươi trận chiến kia hào hào nói cho ta rõ vâng thạch phá phong cùng liễu xuyên không dám thất lễ lập tức trung thực nghe lời bổ sung chi tiết ba người từng câu từng chữ phân biệt kể rõ mình trong chiến đấu cảm giác lẫn nhau bổ sung chi tiết rốt cục nhạc băng vân chỉnh lý ra khỏi toàn cảnh trầm giọng nói nếu như ta không có đ o á n sai kẻ này sử dụng chính là thất truyền nhiều năm một môn bí pháp gọi là di tinh hoàn đấu pháp di tinh hoàn đấu pháp l a m băng ninh ba người đều là nghi hoặc chưa từng nghe qua môn bí pháp này nếu như như thế n g ư t i ề n có thể để cho người ta hư không tiêu thất A người, người, lang băng ninh n kinh ngạc ó không thôi càng như thế dễ dàng nhưng vì cái gì sẽ còn thất truyền nhạc băng vẫn nói bởi vì phàm sử dụng di tinh hoán đấu pháp na di tự thân người đều đã chết thạch phá phong ba người chấn động trong lòng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy như vậy tiểu tử kia thi triển phương pháp này chẳng phải là cũng đã chết chống d ô n g na di tự thân đối thân thể tiêu hao t r ỉ lớn thiên địa quy tắc đối n ụ c thân xé rách chi khủng bố các ngươi đều thể nghiệm qua truyền thống trận pháp hẳn là hiểu rõ nhạc băng vân lo lắng nói thạch phá phong ba người lập tức giật mình đúng vậy à tại truyền thống trận pháp bên trong truyền thống na di có trận pháp lồng ánh sáng bảo hộ bọn hắn đều đầu ó c choáng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thân thể phản phất đều không phải là chính mình cần tốn hao thời gian đi thích ứng mới có thể khôi phục bình thường cảm giác mà di tinh hoán đấu pháp không có trận pháp lồng ánh sáng bảo hộ như thế tùy ý na z i há không bị thiên địa quy tắc xé rách thành phân vụ vậy cái kia t i ể u tử làm sao còn dám thi triển phương pháp này lam băng ninh nhịn không được hỏi nhạc băng vân trầm giọng nói mấu chốt ngay ở chỗ này có thể tiếp nhận không gian xé rách được thân chỉ có một loại người ngưng tụ ra huyền kim chi khu người thấu c h ư ơ n g s o n g chương sáu trăm linh chín để mắt tới c h ư ơ n g linh sơn huyền thanh cùng đồng thiếu lâm dung động chương sáu trăm linh chín để mắt tới c h ư ơ n g linh sơn huyền thanh cùng đồng thiếu lâm dung động huyền kim chi khu lam băng ninh ba người đều là kinh hãi so với hiếm ai biết di tinh hoán đấu pháp huyền kim chi khu thế nhưng lại như xét đánh bên hai không ai không biết không người không hay bởi vì huyền kim chi khu danh xưng ơ phạm giới bên trong đứng đầu nhất thể chất có vô số thần diệu dù là chính là đ ặ t ở t i ê n giới huyền kim chi khu đều có thứ nhất b ữ a tiệc chi điệu nhưng liệt nhập tiên giới thể chất mười vị trí đầu bên trong phải biết tiên giới thập đại thể chất trong đó chín cái đều là tại tiên giới đản sinh là chỉ có tiên giới tiên linh khi mới có thể tẩm bổ ra tới thể chất mà huyền kim chi khu như thế một cái tại phàm giới bên trong đản sinh thể chất lại có tư cách liệt nhập tiên giới thập đại thể chất một trong có thể thấy được đặc thú chỗ nghe nói huyền kim chi khu trưởng thành tính cực kỳ đáng sợ nó cũng không phải là ngay từ đầu liền bị liệt nhập tiên giới thập đại thể chất mà là bởi vì từng có một cái phàm giới tu giả phi thăng tới tiên giới về sau lấy huyền kim chi khu từng bước một đi đến tối cao đánh bại không biết bao nhiêu tiên giới hào hùng tên hách nhất thời lúc này mới khiến cho huyền kim chi khu xếp vào mười vị trí đầu chi tiết cái kia có được huyền kim chi khu nam nhân nghe nói đắc tội người nào bị từ tiên giới đánh rất thế gian cũng không thấy nữa b ò n g dáng b ấ t quá liên quan tới hắn truyền thuyết ngược lại càng ngày càng phong phú bởi vì tất cả phàm giới người đều muốn giống như người nọ ngưng luyện ra huyền kim chi khu cũng tốt để cho mình tại tiên giới cũng có thể có được một chỗ cắm rủi từng có một đoạn thời gian trên đời này không biết có bao nhiêu người đều đang tìm kiếm liên quan tới huyền kim chi khu truyền thừa vì thế không biết chết nhiều ít người nhưng là cũng không một người đạt được truyền thừa theo thời gian trôi qua chậm rãi mọi người đối với huyền kim chi khu hứng thú cũng liền trở thành đạt vất quá đây chỉ là biểu tượng nếu là có cơ hội tìm được huyền kim chi khu truyền thừa tin tức như vậy không ai có thể chống cự trong đó dụ hoặc nhất định phải đi tìm tòi hư thực thành như lúc này làm nhạc băng vân nâng lên huyền kim chi khu lam băng linh thạch p h á phong liều xuyên ba người cùng nhau lộ ra chấn kinh chi s á c đồng thời trong lòng âm thầm ảo não bọn hắn thế mà bỏ qua như thế cơ duyên cùng huyền kim chi khu so sánh ba người bọn họ quan tâm kia cái gì quy tắc bảo vật đơn giản chính là rác rời à. tiểu tử kia hình dạng thế nào ba người các ngươi cho ta đem nó tướng mạo dáng người gạt thủ dùng thần thức k ắ p vào trong ngọc giản nhạc băng vân g a lệ lam băng linh ba người không dám thất lễ lập tức theo lời hành động bởi vì ba người quan sát góc độ khác biệt cho nên vẽ ra tới trương linh sơn tướng mạo cũng có điều khác biệt bất quá trải qua nhạc băng vân chỉnh lý một cái sinh động như thật trương linh sơn liền hiện lên ở trong ngọc giản việc này không muốn ngoại chuyện về sau ta biết liên hệ hai người các ngươi sư phụ còn có m ô n chủ hết thể chúng ta bảy người đồng loạt tìm tới hắn cùng hưởng huyền kim chi khu huyền bí nhạc băng vân truyền âm n ó i trong lòng hưng p h ấ n tiếp tục nói như những tu thành huyền kim chi khu chúng ta thần k ế môn tất có thể trở thành trên đời này mạnh nhất tô n g môn nhất thống huyền sông bực ở trong tầm tay a ha ha ha lam băng ninh ba người trong lòng cùng nhau chấn động liếc mắt n h ì nhau n khó nén trong lòng kích động không nghĩ tới ba người bọn họ chỉ là gặp tài khởi ý đối quy tắc bảo vật có hứng thú mà đối cái kia không biết tên tiểu tử ra tay nhưng không có nghĩ đến thế mà liên lụy ra như thế một bí mật lớn huyền kim chi cú a như coi là thật có thể tu được này đ ụ thân thêm nữa thần kiếm truyền thừa bọn hắn ha không vô địch nhất thống huyền sông bực đều là việc nhỏ tương lai sợ là có thể nhất thống toàn bộ phạm giới ba ngàn bực nghĩ tới đây bọn hắn đối cái này cái gì đáng vân sơn mạch t ỷ võ nhiệt tình đều trở nên yếu đi cái gì đáng vân sơn mạch có thể so sánh được huyền kim chi khu sư phụ vậy bây giờ liền liên hệ môn chủ tiểu tử kia thực lực còn rất yếu dù là có được huyền kim chi khu cùng di tinh hoàn đấu p h á t khẳng định cũng trốn không được xa lấy môn chủ thực lực nhất định càn quét khắp nơi trực tiếp có thể bắt được lam băng linh kích động nói nhạc băng vân nói tại các ngươi nâng lên cho ta kỹ càng miêu tả trải qua nâng lên liên phong sơn thời điểm ta đã thông chi môn chủ chắc hẳn môn chủ hiện tại cũng đã chạy tới liên phong sơn nếu như vận khí tốt nói không chừng cũng đã đem hắn bắt lấy quá tốt rồi lấy môn chủ kinh tài tuyệt diễm cùng tuyệt thế thần uy nhất định nhất cử thành công làm băng n i n h kêu lên nhạc băng vân nhưng không có cái này lạc quan lắc đầu nói không nên coi thường đối phương có thể lặng lẽ ngưng luyện ra huyền kim chi khu vực này bàn sự tuyệt không phải bình thường ta thông chi môn chủ một là để môn chủ thử thời vận vạn nhất liền thành công đây thứ hai thì là để môn chủ đi cảm giác một chút bên kia lưu lại khí tức nói không chừng liền có thể đạt được đối phương t i tức vì về sau bắt được đối phương làm ra chuẩn bị thì ra là thế lam băng ninh nhẹ g ậ t đầu lại có chút thất vọng nàng không có hoài nghi sư phụ chẳng qua là cảm thấy có chút không hợp t h o i thường tiểu tử kia thật lợi hại như vậy à thế mà ngay cả môn chủ cũng không tìm tới tung tích dấu b ế t phải biết môn chủ thế nhưng là thần kiếm môn từ trước tới nay kiệt xuất nhất môn chủ một thân tu vi thông thiên tuyệt địa dù là chính là huyền sông vực m ộ chủ đều phải cho môn chủ ba phần chút tình bọn nếu như luận xếp hạng môn chủ thực lực tuyệt đối nhưng xếp vào huyền sông vực trước ba chi vị cũng chính là các đại tông môn không dễ dàng khai chiến đều lựa chọn lấy cái giá thấp nhất làm lớn nhất chuyện bình thường sẽ chỉ làm đệ tử l u võ chính như giờ này k h ắ c này Bằng không thật đánh nhau môn chủ nhất định để người trong thiên hạ biết cái gì gọi là thần kiếm chi vi được rồi chuyện kế tiếp ba người các ngươi tạm thời đều không cần quản tìm kiếm tiểu t ử kia không phải một kiện chuyện đơn giản cần b ậ t khí cần thực lực ba người các ngươi chỉ có lần này khi luận võ đạt được thứ tự mới có thể đạt được tông môn ban thưởng về sau、so、đột phá pháp tướng cảnh mới có thể tham dự vào đối tiểu t ử kia bắt giữ bên trong nhạc băng vân lời nói thấm thiền nói lam băng ninh có chút kinh ngạc nói pháp tướng cảnh sư phụ kia được bao lâu a chỉ sợ còn chưa kịp ta ra sân tiểu tử kia liền đã bị bắt lại đến lúc đó huyền kim chi khu huyền bí sợ là không có ta phân nhi đồn ốc nhạc băng vân có chút bất đắc dĩ go gó đầu của nàng nói có sư phụ phần liền có phần của ngươi mà lại nếu không phải ngươi đề nghị tiến vào liên phong sơn đi lấy quy tắc bảo vật há có thể gặp được tiểu tử kia lại như thế nào có thể được biết trên người tiểu tử kia có huyền kim chi khu đây hết thể cơ duyên kỳ thật đều là bởi vì ngươi bắt đầu có thể thấy được ngươi khí bận thâm hậu này huyền bí nên có ngươi một phần đa tạ sư phụ l a băng ninh lập tức cười nhẹ nhàng nói thạch phá phong cùng liễu xuyên thì b ộ i nói v u i trường lão lập tức liền muốn t h thí chúng ta phải h ả o h ả o điều chỉnh một chút thế tất yếu đánh ra chúng ta thần kiếm môn vi phong ừng đi thôi nhạc băng vân mỉm cười mà tại bọn hắn bên này như h ỏ a như đồ tiến hành tỷ v õ thời điểm trương linh sơn thì đã đi tới huyền thanh cùng đồng thiếu lâm bên người làm có được tiên thần thức nam nhân trương linh sơn năng lực nhận biết xa không phải huyền thanh cùng đồng thiếu lâm có thể tưởng tượng cho nên khi hắn đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người thời điểm hai người lập tức giật này mình phải biết trước đó không lâu đồng thiếu lâm còn nói với huyền thanh nàng bị lừa kia giả mạo huyền thiên thượng nhân nam nhân chắc chắn sẽ không trở về bởi vì đối phương căn bản không có lưu bọn hắn lại hai người liên lạc vật a không có liên lạc vật làm sao tìm được hai người bọn họ mặc dù huyền thanh đ ể đồng thiếu lâm ngầm miệng nhưng nàng trong lòng cũng là thấp t h n g c ả m thấy chính mình có phải hay không q u á đường đột hẳn là tại trở lại trụ sở về sau lại cho đối phương nhẫn chữ a vật mới đúng dưới mắt đối phương cầm đi mình nhẫn chữ a vật lại chạy mình chẳng những bị thiệt lớn càng là đối với phụ thân không nổi a đây chính là phụ thân lưu cho mình duy nhất di vật cứ như vậy vô ích đưa cho người khác nếu là phụ thân biết sợ là sẽ phải bị tức lại chết một lần cũng may ngay tại huyền thanh thấp p h ỏ n g thời điểm trương linh sơn xuất hiện ở trước mặt của nàng sư minh huyền thanh vui mừng q u á đỗi lập tức liền muốn nhào tới đem trương linh sơn gắt gao ô m lấy trương linh sơn tay phải ấn ở lồng ngực của nàng đưa nàng ngắn trở cười nói làm sao kích động như vậy không phải là sợ ta không trở lại không có tuyệt đối không có là một ngày không thấy như cách ba thu a sư minh ta là quá nhớ ngươi huyền thanh vội vàng giải thích đồng thiếu lâm nói huyền thiên sư minh làm sao chỉ hoãn lâu như vậy ta nghe nói cửa thành lầu t ử người kia sớm đã bị ngài cứu được ai nói ta cứu người đi không muốn tung tin đồn nhảm à? trương linh sơn sầm mặt lại đồng thiếu lâm giật mình trong lòng đội vàng im ngay người ta xác thực không nói đi cứu người mình liền cho người ta gắn như thế một cái tội danh nếu là thật sự bị truyền đi tất cả đều là mình nội à. là là sư đệ ta nói sai ta là nói lung tung và miệng hắn hung hăng quạt mình mấy cái và miệng trương linh sơn nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn k h i thật sở dĩ chỉ hoãn thời gian là bị ba người vây quanh n g ướt ha ha may mắn ta cao hơn một bậc bằng không đã không về được ba người này không biết các ngươi nghe chưa từng nghe qua vừa vặn cùng các ngươi hỏi thăm một chút người nào huyền thanh hỏi trương linh s ơ n nói vừa đi vừa nói đi h á n tiện tay xuất ra một cái phi thuyền mời huyền thanh cùng đồng thiếu lâm tất cả lên lúc này mới tiếp tục nói ba người này chính là lam băng linh thạch phá phong cùng liêu xuyên nói là cái gì thần kiếm môn đệ tử thần kiếm môn rất lợi hại a này ba nhân thủ đoạn cũng không t ụ so tán tu liên minh ba cái kia lao đầu lợi hại hơn nhiều cái gì h u y n thanh cùng đồng thiếu lâm nghe vậy kinh hãi may mắn là tiến bảo phi thuyền bên trong nếu là đứng tại bọn hắn phi hành pháp bảo phía trên sợ là hai người cũng phải bị chấn động đến run một cái trực tiếp từ cây gậy cùng trên phi kiếm rơi xuống ba cái tên này tùy tiện một cái nếu là rơi xuống bọn hắn trụ sở đều phải bị h ù tất cả huyền thiên đạo đệ tử đều nhảy rực lên dù là chính là hai vị linh nguyên cảnh trưởng lão cũng phải như lâm đại địch t r ợ địa sẵn sàng đón quân địch đây chính là thần kiếm môn a diễn đi bọn hắn huyền thiên đạo chủ lực một trong thần kiếm môn so với huyền thiên đạo tôi nói vốn là hoàn toàn không lắm mắt bởi vì thần kiếm môn chỉ có một cái pháp tướng cảnh môn chủ mà bọn hắn huyền thiên đạo khoảng chừng mười cái pháp tướng cảnh nhưng là thần kiếm môn cái này pháp tướng cảnh môn chủ chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt thiên phú dị bẩm lại hồng phúc tề thiên thế mà mở ra thần kiếm môn thất truyền nhiều năm thần kiếm truyền thừa nay thần kiếm truyền thừa chẳng những để vị môn chủ này thực lực tăng nhiều lại có thể để dưới đáy linh nguyên cảnh đ ỉ n h phong trường l a o đều có cơ hội đột phá đến pháp tướng cảnh mà lang ă n linh thách phá phong liều xuyên ba người sư phụ chính là cái này đột phá pháp tướng cảnh mười mấy vị trưởng lao thứ ba lúc trước tiến công bọn hắn huyền thiên đạo thời điểm l i ê n số này ba người xuất lực lớn nhất bởi vì này ba người thiên phú dị bẩm một cái thông hiệu hàn băng pi tắc hàn băng cự nhân p h á p tướng đông l ệ n h trời giá r ế t điện một cái có được cắt bay p h á p tướng đùn đùn kéo đến một người khác thì là kiếm ảnh p h á p tướng tuyệt thiên dị đ ị a bởi vì tại cái này ba trong tay người bị nhiều thua thiệt tất cả bọn hắn huyền thiên đạo đối ba người này có chút chú ý tự nhiên mà vậy cũng liền chú ý đến ba người thân truyền đệ tử cũng chính là lam băng linh thạch phá phong cùng liêu xuyên ba người ba tên này cùng ba cái kêu lao giả có là giống nhau thiên phú cực kỳ đáng sợ hiển nhiên là một cái mô bản khắc ra tới Đặc bây i kiếm tải mới dưới, lại chia cắt bọn hắn huyền thiên đạo, khiến Ninh cái này, ba một tiên tài tài nhiên ệ đệ t thần cắt một tử đạt được vô cùng hùng hậu tài nguyên vung trồng, thực lực đột nhiên tăng là lớn Lam lực ngày càng này chủ mạnh, hắn huyền cho hùng hậu mạnh. đầu môn môn dẫn bọn Bang cùng nguyên vung vô được đạo, ba b giờ này ba người thực lực ngoại trừ lam băng linh hơi kém chút thạch phá phong cùng liêu xuyên thì đều là linh nguyên cảnh nàng huyền thanh nếu là không có t h ụ thương chính là toàn thịnh thời kỳ đối phó một cái thạch phá phong ngược lại là vẫn được nhưng bây giờ nàng nếu là gặp được thạch phá phong sợ là ngay cả người ta một cọng lông đều sờ không lên liền sẽ bị người ta trực tiếp chân sát trên lệnh không thể tính bằng lẽ thường mà càng đáng sợ chính là người ta thạch phá phong hiện tại vẫn còn trưởng thành kỳ mà nàng huyền thanh lúc trước thì đã không có nhiều ít trưởng thành đường sống có thể thấy được chỉ là t h i ê n phú mình liền không bằng đối phương còn nhớ rõ từ khi sư minh huyền thiên thượng nhân chết đi không phải nói là rời đi về sau lao thiên liền không lại chiếu cố bọn hắn huyền thiên đạo hết thể tất cả đều bị đánh loạn tu vi của mình cũng chỉ trệ không tiến tất cả đều là tại huyền thiên sư minh biến mất về sau biến hóa có thể thấy được huyền thiên sư minh mới là bọn hắn huyền thiên đạo khí vận vị trí không có huyền thiên sư minh huyền thiên đạo liền cái gì cũng không có nhưng là hiện tại tất cả cũng khác nhau bởi vì huyền t i ê n sư minh hắn lại trở về vô luận người trước mắt này có phải là thật hay không chính huyền t i ê n sư minh hoặc là nói tám chín phần mười không phải nhưng là tại lúc này huyền thanh trong lòng hắn đều phải là huyền t i ê n sư minh một cái có thể từ thạch phá phong ba trong tay người lông tóc không tổn hao gì chạy ra thăng thiên nam nhân ngoại trừ huyền t i ê n sư minh còn có thể là ai thậm chí huyền t i ê n sư minh khả năng đều làm không được phải biết trước mắt vị này hiện tại vẫn chỉ là chân nguyên cảnh hậu kỳ a sư minh ngươi không có bị thương chứ huyền thanh một mặt quan tâm hỏi trương linh sơn thản nhiên nói không có việc gì bọn hắn không đả thương được ta một cọn tóc gáy ngược lại là cái kia thạch phá phong dùng cái gì bạo vật chặn ta một đao bằng không chạy trốn không phải ta mà là mặt khác hai cái là h u y ê n thân hộ giáp h u y ê n thanh trên mặt lập tức lộ ra hận hận biểu lộ nói cái này h u y ê n thân hộ giáp là thạch phá phong sư phụ hắn g ì mây nguyễn truyền cho hắn có thể chống đỡ một k í c h trí mạng lúc trước cha ta bị g ì mây nguyễn kiềm chế cũng là bởi vì hắn trên người mon trí bảo này làm sao đều đánh không chết cái này n u y ễ n thân hộ giáp lại là truyền t h a cũng không phải là duy nhất một lần trương linh sơn lấy làm kinh hãi hắn m u ố n cho là mình một đao xuống dưới đối phương pháp bảo này bảo vệ thứ nhất bệnh cũng đã phế đi lại không ngờ tới c ư nhiên như thế thần diệu xem ra chính mình trước đó cảm giác rất chuẩn xác nếu là mình không đi cùng thạch phá phong ba người đánh xuống mình không chiếm được lợi ích đồng thiếu lâm giờ phút này nghe được đã bị dại ra một người đơn đấu thạch phá phong ba người chẳng những không bị thương chút nào rời đi còn kém chút giết thạch phá phong làm cho đối phương nguyễn thân hộ giáp đều tự động hội chủ trước mắt vị này đến cùng là từ đâu xuất hiện yêu người ta nếu như nói hắn là k h o á lác nhưng lấy hắn biểu hiện ra kiến thức hoàn toàn không nên biết ba người này châu cũng không thể nào đến thổi còn có hắn rất tinh chuẩn nâng lên là dùng đao chém về phía thạch phá phong mà không phải hai người khác nếu là hai người khác hắn thủ đoạn bảo bệnh coi như không phải u y ễ n thân hộ giáp mà là hoàn toàn khác biệt thủ đoạn có thể tinh chuẩn miêu tả những này có thể thấy được hắn nói đều là thật cái này càng kỳ q u á i h ơ n hắn thật chỉ là chân nguyên cảnh hậu kỳ sao không phải là tu luyện một loại nào đó che giấu cảnh giới công pháp đi Thấu trí chương chương thần thức t chương chương ấn, quỷ song, 610, âm n g u y ề n thanh i giải thích nói sư minh ngươi lần này gặp phải là thạch phá phong hắn không cách nào hoàn bị phát huy nguyễn thân hộ giáp năng lực nếu là ngươi gặp phải là hà vân h u y ễ n liền thế biết này n u y ề n thân hộ giáp đáng sợ thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu nói tiên hà vân nguyễn đối với hắn cái này đệ tử cũng là thật tâm đau á như thế bảo vật để đưa cho hắn huyền thanh đoán hận nói bởi vì hà vân h u y ễ n đối với chúng ta n g u y ề n thiên đạo xuất thủ thời điểm Lập công lớn, công đ ạ trương ợ c k h linh sân hỏi huyền thanh lúc này giống như mời nhớ tới trước mắt vị này là cái không biết từ nơi nào xuất hiện lang đầu thành hắn đối miền sông bực lớn nhỏ chuyện căn bản hoàn toàn không biết muốn cùng hắn giải thích vậy nhưng có nói mà lại nếu là bị hắn biết bọn hắn huyền thiên đạo đã bị diệt chỉ sợ vị này cũng không nguyện ý đi theo đám bọn hắn cùng đi trụ sở thế là huyền thanh nói ai việc này cần bàn bạc kỹ hơn sư minh ngài kinh lịch một trận đại chiến phải hào h ả o nghỉ ngơi một chút chờ đến chúng ta huyền thiên đạo ta lại cùng ngài nói tỉ mỉ đi đi trương linh sơn không có c ự t u y ệ t hắn đối huyền thiên đạo cũng không hiểu rõ đối huyền thanh nhất định phải đem mình mời đi huyền thiên đạo nguyên nhân càng không hiểu rõ cho nên cần khôi phục trạng thái đình phong hào hào điều chỉnh một phen bạn nhất huyền thiên đạo bên trong có âm mưu quỷ cái gì mình cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối huyền thanh sư muội vậy kế tiếp phi thuyền liền giao cho ngươi trưởng không đi ta đi điều tức điều tức trương linh sơn dứt lời đem trưởng không quyền giao cho huyền thanh liền tiến vào phi thuyền nơi hẻo l ã n h trong xương phòng nói là đem trưởng không giao cho huyền thanh nhưng giao cho nàng chỉ là phương hướng trưởng không mà thôi phi thuyền bản thân vẫn là trương linh sơn khống chế mà lại trương linh sơn tiến vào xương phòng về sau liền lập tức lây huyền kìm chi khu lạc ấn trận pháp đem nơi lây hoàn toàn phong bế đón lấy mới lấy ra trí âm q u ấn vũ hành thạch trước đó bởi vì thạch phá phong ba người quái dày còn dư một nửa không có luyện hóa nhưng trương linh sơn giờ phút này cũng không dám luyện hóa thạch phá phong ba cái phổ thông thần kiếm môn đệ tử đều có thể căn cứ ngũ hành thạch thả ra quy tắc k h í tức tìm tới mình giờ phút này mình còn dám luyện hóa v ạ nhất n trên đường lại gặp được người nào coi như phiền phức lớn rồi cho nên chỉ có thể cố nén luyện hóa xúc động trở tương lai tìm an toàn hơn địa phương tại luyện hóa mà bây giờ trương linh sơn lấy ra trí âm quy ấn chính là cứu nam ngu về sau nam ngu hiến cho hắn v ậ t này nghe nói có thể chịu hắn quỷ mị chính là để thiên hạ quỷ mị chạy theo như bị đỉnh tiêm bảo vật dựa theo nam ngu ý kiến nay ấn tuyệt đối không nên kích phát trừ phi ngươi có n ắ m chắc có thể địch nổi thiên hạ quỷ mị trương linh sơn tạm thời còn không có cái này địch nổi thiên hạ quỷ mị tự tin cho nên hắn cũng không có kích phát tri âm quỷ ấn mà là thần thức đưa vào trong đó bắt đầu cảm giác trong đó t r i âm tri khí sau đó b ư ợ t nhờ những n à y t r i âm tri khí bắt đầu vận chuyển âm thực tri pháp âm thực tri pháp chính là lấy âm khí ăn mòn đ ộ t thân sau đó trả lại thần hồn p h á p m ô n trương linh sơn trước đó tu luyện phương pháp này thời điểm cũng là bởi vì âm khí không đủ dẫn đến thần thức tăng lên rất chậm hơi bằng không nhưng là hiện tại có chi âm quỷ ấn bên trong chi âm chi khí gia trì chỉ, chỉ gặp hắn một khi vận chuyển âm thực chi pháp trên thân liền bắt đầu toát ra khói trắng trong chớp mắt khói trắng liền đem toàn bộ xương phòng lấp kín đây là âm khí ăn mòn nhục thân về sau tạo ra khói trắng đều là tăng lên thần thức chất dinh dưỡng trương linh sơn miệng lớn hô hấp đem những n à y khói trắng đều hút vào thể nội l u y ệ n hóa mà bởi vì chi âm quỷ ấn âm khí quá sung túc khói trắng nhiều trương linh sơn một lát đều hút không hết trong lúc bất chi bất giác trương linh sơn linh hồn cây nhận bất phát chậm rãi nổi lên cắm rễ tại phi thuyền trên gia tốc hấp thu. Như thế, theo thời gian trôi qua, trương linh sơn tinh thần lực nước lên thì thuyền lên cả người đều đắm chìm trong tinh thần lực phi tốc tăng lên bên trong phải biết cũng không biết bao lâu đều không có thể nghiệm đến loại này tăng lên trương linh sơn ha có thể không hưng phấn hắn giờ phút này thậm chí đều quên âm thực chi p h á p tệ nạn hoàn toàn không thấy đ ụ c thân tiêu hao đột nhiên một thanh â m vang lên sư minh chúng ta huyền tiên đạo đến ông trương linh sơn trong đầu đ ố n g nhiên một trận bù bù, giật mình tỉnh lại liền phát hiện mình thế mà đã biến thành một cái gầy chơ cả xương tê dại cán may mắn huyền thanh cái này một cú họng nếu không mình nói không chừng đến đem huyết lục tiêu hao sạch mới có thể dừng lại mặc dù tiêu hao sạch cũng không có gì lớn mình sớm m u ộ n có thể khôi phục lại nhưng là cái này nho nhỏ âm thực chi pháp phối hợp trí âm quy ấn thế mà lại để cho mình trầm mê ở trong đó chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam phàm là sẽ để cho mình mất đi tự chủ đều không phải là vật gì tốt trương linh sơn một mực cho rằng như thế dù sao nguy hiểm thường thường liền chất chứa tại mất lý trí thời điểm âm thực chi pháp cấp bậc không cao như vậy ảnh hưởng ta nhất định là cái này trí âm quy ấn trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn hoài nghi cái này trí âm q u ấn bên trong có dấu một loại nào đó quỷ mị m không không đơn độc phóng tới một cái túi đựng đồ bên trong thu hồi trí âm quỷ ấn về sau trương linh sơn ăn vào một chút khôi phục khí huyết đang ăn được thoáng khôi phục hơi có chút huyết lục lúc này mới đi ra sân phòng mặc dù không có khôi phục lại trạng thái đình phong nhưng là trương linh sơn một chút không hoảng hốt bởi vì chính mình tiên thần thức đạt được lớn tăng lên từ trước đó mười tám thai trực tiếp tăng lên tới sáu mươi tám thai tại trong khoảng thời gian ngắn trọn vẹn tăng lên trọn vẹn năm mươi thai cũng chính là hắn trương linh sơn thể chất cường đại huyết đ ụ c đầy đủ hùng hậu mới chịu nổi bực này làm mười k a i năng lượng tiêu hao đ ổ i một người chỉ sợ sớm đã biến thành mộ bên trong xương khô mà thiêu đốt năm mươi k a i huyết đ ụ c năng lượng muốn trong thời gian ngắn bổ sung đến trên căn bản không có khả năng trừ phi gặp được loại kia đỉnh tiêm bổ sung huyết đ ụ c thiên tài địa b ả o dù là chính là trương linh sơn đám mây sinh mệnh tinh khí cũng phải từ từ sẽ đến lấy mài nước công phu hồi phục thân đương nhiên đối trương linh sơn tới nói là từ từ sẽ đến đại khái là là mấy ngày thời gian so với hắn di vãng một lát không đến liền khôi phục tới nói s á c thực rất chậm. n h ư n g là đối với những người khác tới nói lấy trương linh sơn hiện tại trạng thái mấy ngày liền có thể khôi phục lại đình p h o n g vậy đơn giản chính là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi huyền thiên sư minh ngài nhìn thấy trương linh sơn một mặt vàng như đến gầy c ò n dáng vẻ huyền thanh không khỏi một tiếng k i n h hô cùng đồng thiếu lâm cùng nhau đều t r á n g váng tại chỗ trương linh sơn k h o á t qua tay thản nhiên nói không có gì đáng ngại chỉ là tàu hỏa nhập ma mà thôi qua mấy ngày l i tốt nơi này chính là huyền thiên đạo sao hắn lười nhác cùng đối phương giải thích nhiều như vậy trực tiếp đổi chủ đề đồng thiếu lâm một mặt im lặng đều tàu hỏa nhập ma thành d ạ n g này ngươi nói không có gì đáng ngại mấy ngày là khỏe h ú ai đây ngươi đây là sắp xong đợi ai trước đó dáng người cỡ nào cường tráng vài đầu trâu đều kéo bất động dáng người chính là hàng thật giá thật huyền thiên sư mình cho dù ai xem xét đều sẽ tưởng rằng thật huyền thiên t ư ợ n g nhân trở về nhưng là hiện tại liền cái này dáng người cùng bảng như nến tướng mạo chỉ sợ một con trâu liền có thể đưa ngươi lâm chết ở giữa tranh lệnh đơn giản lớn đến k h n g k i ế p đồng thiếu lâm hoài nghi ra hỏa này từ thạch phá phong ba trong tay người t r ố tới quả nhiên không phải lông tóc không tổn hao gì mà là bị c h ọ n thương chỉ là một mực đệ ép bọn hắn mới không có nhìn ra nhưng phi thuyền bay như thế nửa này g hắn áp chế không nội thương thế cái này chẳng phải lộ tệ rồi chỉ là dạng này cũng hợp lý để đồng thiếu lâm càng thêm tin tưởng trương linh sơn cùng thạch phá phong ba người giao thủ không có người có thể tại cùng thạch phá phong ba người giao thủ sau không c h ọ n thương càng đừng đề cập trương linh sơn một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh hậu kỳ chỉ là vấn đề là trương linh sơn thụ thương thành cái này quỷ bộ dáng đem hắn mang về huyền thiên đạo còn có cái gì cái dám dùng chỉ sợ hắm như huyền h a n h đồng đả thiếu lâm nhịn không được nhìn huyền thanh một chút thầm nghĩ ngươi đem như thế một cái đả thương căn cơ mặt vàng bị gậy mang bể bại lộ chúng ta huyền thiên đạo trụ sở nhìn ngươi kết thúc như thế nào đừng nói ngươi là đạo chủ nữ nhi dù là ngươi chính là đạo chủ bản nhân cũng không thể phạm sai lầm lớn như vậy như trước đó gia hỏa này còn có thể duy trì huyền thiên thượng nhân bề ngoài ngược lại là có thể hù một hù hai vị trưởng lão những người khác cũng không thể nói gì hơn nhưng là hiện tại ha ha nơi này là chúng ta huyền thiên đạo tạm thời trụ sở huyền thanh đầu tiên là giải thích m ộ t c â u sau đó lại kéo về chủ đề nói thế nhưng là huyền thiên sư minh ngài làm sao thành d ạ n g này n g à i khí huyết suy bại rồi ta chỗ này có bổ sung khí huyết đan dược ngươi ăn trước một chút chí ít trở về đến trước đó r á n g vẻ đi đây đã là sáng loáng nhắc nhở để trương linh sơn duy trì hắn ngụy trang biến hóa chi pháp cũng đừng làm cho những người khác nhìn lộ tẩy đan dược gì trương linh sơn chỉ đối khí huyết đan thuốc cảm thấy hứng thú m ộ thiên, thiên trương linh sơn khen một tiếng nhân tiện nói đã ngươi nhất định để ăn vào đàn ăn dược vậy thì chờ ta luyện hóa về sau chúng ta lại đi các ngươi huyền thiên đạo trụ sở ừng sư minh ngài không nên gấp đáp nhất định phải khôi phục trước đó gián vẻ huyền thanh dặn dò nửa câu nói sau nàng không có ý tứ nói thẳng liền trương linh sơn hiện tại bộ này tôn dung mang đến trụ sở căn bản là không có cách phục chúng sẽ chỉ làm người không lời coi là đem chỗ nào ven đường rác rưởi cho mang về phải biết huyền thiên thượng nhân khí chất cùng bề ngoài tại toàn bộ huyền sông bực đều l à nhất đ ẳ n g cũng không biết trước mắt vị này là đi cái gì lửa vào cái gì ma thậm chí ngay cả ngụy trang huyền thiên thượng nhân dáng vẻ đều không làm được thật sự là để cho người ta sụp đổ huyền thanh thượng nhân ngươi xác định còn muốn đem hắn mang về trụ sở ta cảm giác người này mượi phần quỷ dị chẳng những thủ đoạn quỷ dị làm việc cũng rất quỷ dị h ắ đối n với phía ngoài tranh chấp trương linh sơn một chút đều không quan tâm hắn đã bắt đầu ăn vào hai bình này bộ thiên đan hắn phát hiện huyền tiên biến có một cái tệ nạn chính là mình huyết đục thiếu đốt khí huyết suy bại về sau huyền tiên biến ngụy trang hiệu quả liền trên phạm vi lớn hạ xuống có thể thấy được công pháp này cũng không phải là loại t i a đỉnh tiêm biến hóa chi pháp đỉnh tiêm biến hóa chi pháp là có thể đem người biến thành chó c h ó biến thành người giống l o à i đều có thể biến hóa thúng chi đem một cái người gầy biến thành t r ắ n g hạn huyền thiên biến thì không phải vậy nhiều nhất về kết để cũng chỉ là một cái ngụy trang dịch dung chi pháp theo trương linh sơn đem hai bình bổ thiên đan phục d ụ không còn hàn khí huyết lập tức trở nên tràn đầy bắt đầu trong lòng không khỏi bùi ngùi mai thôi hai bình này bổ thiên đan mặc dù không có đem mình khí huyết bổ sung viên mãn nhưng ít ra đã khôi phục được bảy thành nhiều có thể thấy được hai bình này đ a n dược chỗ trật quý mình đến tột cùng là nơi nào bị huyền thanh cho coi trọng chẳng những vừa thấy mặt liền dùm beng lấy gà cho tự mình làm l ã o bà về sau càng là đưa lên nhận chữ vật hiện tại còn một chút không đau lòng đưa lên hai bình b ổ thiên đan sẽ không thật sự coi ta làm huyền thiên thượng nhân đi trương linh sơn cảm giác không còn gì để nói cái kêu đồng thiếu lâm đều biết mình là l ấ y biến hóa chi pháp n g u y trang huyền thanh chính là linh nguyễn cảnh nàng có thể không biết mặc kệ nàng đến cùng nghĩ như thế nào đã tới trương linh sơn cũng sẽ không đổi bước đi ra sư phòng trương linh sơn nói huyền thanh sư muội đa tạ ngươi bộ thiên đan hiệu quả xác thực không phải tầm tưởng huyền thanh nhìn thấy trương linh sơn lại khôi phục huyền thiên thượng nhân tiêu chuẩn bộ dáng lập tức sắc mặt vui mừng nói quá tốt rồi ta còn thực sự sợ sư minh khí huyết suy bại quá mức nghiêm trọng không cách nào khôi phục đâu đồng thiếu lâm trong lòng ám đạo một viên bổ t i ê n đan đều có thể đem một đầu đổ máu heo cứu trở về ngươi cho hắn nhiều như vậy nếu là hắn còn không khôi phục khí huyết chẳng phải là ngay cả một con lợn cũng k h ô n g bằng đồng thiếu lâm trong lòng vì huyền thanh cảm thấy không đáng ngoài miệng liền nói chúc mừng huyền thiên sư minh vậy chúng ta hiện tại liền tiến vào trụ sở huyền thanh đạt được cho phép lập tức khống chế phi thuyền rơi xuống khe suối trong khe ở m ấ t nơi hẻo lánh một cái nước cạn hồ nước xung quanh bụi cỏ lau bên trong ai có c h ạ m gác đệ tử lập tức q u á t hỏi là ta huyền thanh tử phi thuyền bên trên xuống tới nói hai vị trưởng lão chư vị sư minh đệ tỉ mội ta đem đạo tử mang về ai đạo tử là giả mạo đạo tử cái kia tiểu xúc sinh đi đem hắn mang về làm gì dám giả mạo đạo tử giết chết bất l u ậ t tội từng cái thanh nhâm vang lên đón lấy mấy chục đạo bóng người liền đem toàn bộ phi thuyền bao vây mỗi người căm tức nhìn trương lính sơn Cái này giảm này bạo đạo trong ử tử gia giờ dáng hiện hỏa, thế đỉnh đến đạo còn bây lấy xuất t mà dám vẻ ở ư người. như như ớ c mặt mọi、người. Bất quá, nói trở thật tựa thật nói lại, gia hỏa này thật giống này quá, là ạ hỏa A, đ tử t đích h â tối. t r o n lúc nhất thời coi như mọi người không nguyện ý thừa nhận cái này tên giả mạo nhưng cũng đều nhịn không được sinh lòng gợn sóng nhất thời hoảng hốt phảng phất về tới ban đầu ở h u y ề n thiên đạo thời điểm mọi người nên đón đạo tử trở về từ n g màn đáng tiếc giả trung quy là giả rất nhanh liền có người trở lại nhìn xem nói huyền thanh xảy ra chuyện gì đem hắn mang về làm cái gì không đợi huyền thanh trả lời Trương linh Sơn Linh một bên thu hồi phi thuyền một bên đánh giá chung quanh im lặng nói đây chính là huyền thiên đạo đem trụ sở đặt ở cái này bụi cỏ lao bên trong thật đúng là có sáng ý người không biết còn tưởng rằng là huyền thiên đắm đâu nơi này có thể có đột phá p h á p tướng cảnh truyền thừa người nói cái gì một thanh em g à o t h é t phẫn nộ tới cực điểm ngọn lửa màu vàng chân thân trong nháy mắt điên cuồng nhào về phía trương linh sơn t ấ u trương song chương 611, huyền tiên trân hòa công thiên ma tông ma nữ đậu hương hương chương sáu huyền tiên trân h ỏ a công thiên ma tông ma nữ đậu hương hương hoàng trưởng lao k h ô n ớ n huyền thanh gấp giọng kêu to đã thấy hoàng trưởng lão hỏa diễm chân thân đã vọt tới trương linh sơn trước mặt mở ra chậu than miệng lớn liền muốn đem trương linh sơn một ngụ m t u ô n vệ đến hay lắm trương linh sơn cười lớn một tiếng cũng há hốc miệng ra đột nhiên khẽ hấp liền đem ngọn lửa này chân thân hỏa diễm hút đi gần một nửa cái gì đám người cùng nhau biến sắc đây là thủ đoạn gì lại có thể nuốt sống hoàng trưởng, biết, hoàng trưởng lão hỏa diễm chân thân thế nhưng là nuốt không biết bao nhiêu hỏa diễm bảo vật mới ngưng tụ mà thành cũng chính là bọn hắn huyền thiên đạo lúc ấy thế lớn mới có thể sưu tập nhiều như vậy hỏa diễm bảo vật đặt hiện tại h u y ề n thiên đạo đ á n h chết cũng không thể lại nuôi ra một cái hỏa diễm chân thân cho nên hỏa diễm chân thân không chỉ là hoàng trưởng lao át chủ bài càng là bọn hắn huyền thiên đạo bây giờ át chủ bài một trong nhưng là bây giờ lá bài t ẩ y này ở trước mắt tiểu tử này trước mặt lại bị một ngụm nuốt sống gần một nửa nếu là ra hỏa này lại đến mấy ngụm chẳng phải là trực tiếp đem hỏa diễm chân thân nuốt sống rồi lao hoàng nhanh thu hồi người chân thân một cái k h ắ c trưởng lão bạch ngọc thanh gấp dọ quát đồng thời kích phát ra mình bạch ngọc, chân thân, hình thành một cái bạch ngọc thất bài ngăn tại trương linh sơn cùng hoàng trưởng lao ở giữa đã cách chở trương linh sơn tiếp tục thốn kệ tất cả mọi người dừng tay đạo tử trở về là cao hứng sự tỉnh sao có thể lung tung ra tay huyền thanh thân hình loay lên cấp tốc rơi xuống trương linh sơn cùng bạch ngọc t h u ẫ n bài ở giữa gấp g ọ n ngăn lại đám người ra tay hoàng trưởng lao giờ phút này đã thu hồi hỏa diễm chân thân cảm giác được hỏa diễm lực lượng suy yếu không ít lập tức một mặt đau lòng bộ dáng phẫn nộ nói huyền thanh người này đến cùng là ai ngươi nếu là nói không nên lời một cái căn nguyên cũng đừng trách ta đối với ngươi cũng không khép ký huyền thanh nói người này chính là đạo tử đạo tử chính là huyền t i ê n sư minh huyền t i ê n sư minh bởi vì bị trọng thương dẫn đến mất trí nhớ lúc này mới một mực chưa có trở về chúng ta huyền thiên đạo cũng may chúng ta lần này gặp huyền thiên sư mình chúng ta huyền thiên đạo liền một lần nữa có được đạo tử cái gì mọi người đều là một mặt kinh ngạc đạo tử lúc trước thời điểm chết mọi người mặc dù không có nhìn thấy đạo tử thi thể thế nhưng là tại trong tông môn lưu lại đạo tử thần hồn đèn đã diệt điều này nói rõ đạo tử chẳng những chết rồi mà lại thần hồn câu diệt mà chết lúc ấy chính huyền thanh đều là tận mắt nhìn thấy lại khóc choáng không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay nàng thế mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói đạo tử không chết mà là bị trọng thương mất trí nhớ mới mất tích cái này ai có thể tin coi là tất cả mọi người là ngớ ngẩn à huyền thanh mặc kệ mọi người tin hay không dù sao nàng là tin hơn nữa còn cẩn thận giải thích nói đạo tử lúc trước chịu chính là thần hồn tổn thương cho nên mới bị diệt thần hồn đẹn đây chính là mất trí nhớ nguyên nhân ai cho dù là hiện tại đạo tử cũng không nhớ nổi nhiều ít chúng ta huyền thiên đạo chuyện đây hết thể đều cần mọi người để dẫn dắt mới là không được lại ra tay với đạo tử lời đã nói rất rõ ràng muốn để mọi người dẫn đạo trương linh sơn đến tin tưởng hắn chính là huyền thiên thượng nhân chỉ cần huyền thiên đạo người đều tin tưởng ngươi là đạo tử như vậy ngươi không phải đạo tử cũng là đạo tử dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt không phải chất vấn đạo tử mà là muốn đem đối phương biến thành bọn hắn huyền thiên đạo một bộ phận a chỉ có như vậy bọn hắn huyền thiên đạo mới có cuộc khởi khả năng vâng không chỉ bằng bọn hắn huyền thiên đạo hiện tại những n à y thối cá nát tôm đừng nói phục hưng huyền thiên đạo có thể hay không tiếp tục sống sót xuống dưới đều là không thể biết được ngươi nói thế nhưng là thật bạch ngọc thanh trưởng lão rủ sao cũng là nhìn xem huyền thanh lớn lên biết đối phương sẽ không nói nhảm nói hiễu nói vợ hơi nghĩ liền trầm ngâm nói huyền thanh nói thiên chân vạn sát bạch ngọc thanh nói nếu như thế liền thế mời đạo tử vào đi ha ha trương linh sơn mỉa mai cười một tiếng đây là muốn đem ta nhốt tại trong trận pháp đánh bạch ngọc thanh kinh ngạc nói ngươi có thể nhìn ra nơi này có trận pháp trương linh sơn cười ha ha ta thế nhưng là huyền thiên đạo đạo tử ta biết nhìn không đến ngươi xem một chút đây là cái gì b á trương linh sơn xoay tay phải lại huyền thiên trận bàn liền hiện lên ở trong tay cái gì huyền thiên trận bàn h n tại sao có thể có huyền thiên trận bàn đây chính là đạo tử bản mệnh pháp bảo đám người cùng nhau kinh hãi nhìn lẫn nhau đều lộ ra biểu tình không dám tin tưởng dù là chính là táo bạo như hoàng trưởng lão giờ phút này cũng nhìn về phía bạch ngọc thanh trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ hẳn là người này coi là thật chính là đạo tử nếu như không phải đạo tử hắn coi như đạt được huyền thiên trật bàn cũng không có khả năng đem luyện hóa trừ phi hắn học được bọn hắn huyền thiên đạo công pháp chẳng lẽ là huyền thiên đạo phản đồ nhưng cho dù là huyền thiên đạo đệ tử muốn luyện hóa huyền thiên trật bàn cũng tuyệt không phải một kiện chuyện đơn giản trên thực tế huyền thiên thượng nhân sở dĩ trở thành đạo tử chính là bởi vì hắn luyện hóa huyền thiên trật bàn đây chính là t i ế t khí chỉ có thiên phú đầy đủ thực lực đầy đủ mới có thể đem hắn luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo ngoại trừ huyền tiên thượng nhân còn có ai có thể làm được điểm này quả nhiên là huyền tiên trật bản huyền thanh cùng đồng thiếu lâm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trước đó bọn hắn cũng nghe qua biết trương linh sơn đây là lần thứ hai đi tán tu liên minh gây sự mà lần thứ nhất trương linh sơn chạy trốn thời điểm liền lấy ra một kiện tiên khí trật bản mặc dù không có người biết đây là cái gì nhưng huyền thanh cùng đồng t i ế u lâm nghe xong liền đoán ra vật này chính là bọn hắn huyền tiên đạo huyền tiên t r ậ bản quả nhiên người này liền lấy ra huyền thiên t r ậ n bàn đồng thiếu lâm mặc dù vẫn là không tin đối phương chính là huyền thiên thượng nhân nhưng là cái này huyền thiên t r ậ n bàn vừa ra hắn vẫn là không thể tránh khỏi có chút túi thất đầu sinh lòng kính sợ bá trương linh sơn lại thu hồi huyền thiên t r ậ n bàn nói hiện tại biết ta chính là đạo tử bản nhân đi nếu như thế đem đột phá pháp tướng cảnh công pháp truyền thừa lấy ra để cho ta nhìn xem cái này b ạ c h ngọc thanh trần c h ờ một chút nói chúng ta huyền thiên đạo công pháp truyền thừa xác thực tồn tại nhưng là vật này quá trọng yếu cũng không có thả trên người chúng ta nếu là đạo tử có thể dẫn đầu chúng ta trở về chúng ta huyền thiên đạo bên trong ta liền có thể đem công pháp truyền thừa lấy ra giao cho đạo tử trương linh sơn sầm mặt lại nhìn về phía huyền thanh nói đây chính là thành ý của ngươi lấy ta làm thương đầu ngươi có phải hay không coi là bạn đạo tử mất trí nhớ rất dễ bị lừa người ngươi đều có thể lợi dụng ta không dám đều là hiểu lầm hiểu lầm a huyền thanh bộ nói đột phá pháp tướng cảnh công pháp xác thực ngay tại chúng ta huyền thiên đạo phía trên b ạ c h trưởng lão cũng không có lựa cả sư mình dù sao loại kia trọng yếu tri vật chúng ta cũng căn bản bảo toàn không được không dám mang lên nhưng là sư m i n h yên tâm mặc dù đột phá pháp tướng cảnh công pháp không co trên tay chúng ta có thể đột phá linh nguyên cảnh công pháp chúng ta nhưng có là đều là cùng chúng ta huyền thiên đạo công pháp một mạch tương thừa một mạch tương thừa ý tứ chính là tùy ý tu luyện bọn hắn trong đó một môn linh nguyên cảnh công pháp về sau đi huyền thiên đạo liền có thể trực tiếp tu luyện pháp tướng cảnh công pháp hoàn toàn không cần cải tu công pháp có linh nguyên cảnh công pháp sao lấy ra để cho ta xem trương linh sơn nói huyền thanh nhìn về phía hoàng trưởng lão mặt lộ vẻ khẩn cầu tri sắc rất rõ ràng trương linh sơn càng thích hợp hoàng trưởng lão hỏa diễm chân thân tri pháp bởi vì trương linh sơn ngay cả hoàng trưởng lao hỏa diễm chân thân đều có thể t h n t vệ có thể thấy được là bực nào phù hợp a nếu như hoàng trưởng lao nguyện ý như thân hắn chẳng những có thể lấy dâng giá hỏa diễm chân thân linh nguyên cảnh công pháp còn có thể đem hỏa diễm chân thân đưa cho trương linh sơn t h n t vệ chỉ cần để trương linh sơn nhiều nuốt vài đầu hỏa diễm chân thân để hoàng trưởng lao ăn nhiều một chút thuốc thiệt t hao tổn một chút khí huyết cùng nguyên lực nhất định trợ trương linh sơn sớm ngày đột phá linh nguyên cảnh thậm chí ngưng tụ ra chính trương linh sơn hỏa diễm chân thân như thế trương linh sơn liền có thể dẫn đầu bọn hắn giết trở lại huyện thi một lần nữa còn cho bọn hắn huyền thiên đạo một cái tươi sáng cả thôn có thể thấy được có thể hay không phục hưng huyền thiên đạo liền nhìn hoàng trưởng lão có nguyện ý hay không hy sinh hoàng trưởng lão đương nhiên không nguyện ý hy sinh nếu như người này thật là đạo tử bản nhân như vậy hắn không cần suy nghĩ trực tiếp liền dân g ra mình hỏa diễm chân thân nhưng lai lịch người này chưa quyết định mà lại chỉ vì công pháp mà đến cùng bọn hắn huyền thiên đạo căn bản không phải một lòng nếu là dân g ra mình hỏa diễm chân thân giúp đỡ đột phá linh nguyên cảnh về sau người này quay đầu đi bọn hắn chẳng phải là vô ích bị thiệt lớn huyền thanh tuổi còn nhỏ một b ầ u nhiệt huyết bất kể được mất có thể thông cảm nhưng hắn hoàng sương cũng không thể một chút đều không so đo được mất c a n nguyện làm người khác của n áo cưới linh nguyên cảnh công pháp t ù y tiện thả ở nơi nào đều là đỉnh tiêm bảo vật giá trị mấy trăm vạn l i n h tệ mà lại có tiền mà không mua được ngươi muốn mua cũng mua không được càng khó có thể hơn gặp được vừa vạn phù hợp tự thân linh nguyên cảnh công pháp hoàng sương lắc đầu nói pháp không thể khinh truyền chúng ta huyền thiên đạo linh nguyên cảnh công pháp đều là nhất đẳng hơn ngàn vạn linh tệ cũng mua không nổi ngươi mặc dù là chúng ta đạo tử nhưng đã rời đi chúng ta huyền thiên đạo quá lâu ngươi cần chứng minh ngươi sẽ vì chúng ta huyền thiên đạo mà chiến chính thức trở về chúng ta huyền thiên đạo như thế ta mới có thể truyền thụ cho ngươi huyền thiên c h â n h o a công t h i ề n thoái như vậy trương linh sơn nhấn m ạ y nếu ta hiện tại đưa ngươi bắt đánh ngươi sống không bằng chết vì câu mạng sống ngươi như nguyện n g giao ra huyền thiên c h â n h o a công không thể a sư mình hoàng trưởng lão mặc dù tính khí nóng nảy nhưng cũng là toàn tâm toàn ý vì chúng ta huyền thiên đạo ngươi cũng không thể ra tay với hắn huyền thanh liền vội vàng kéo trương linh sơn hoàng sương thì một mặt lời lẽ chính nghĩa nói thử ta thân là huyền thiên đạo trưởng lão há lại hạng người ham sống sợ chết Ta đã sớm đem sớm s i người h h tử k ô n để ý nếu n g ơ ngươi Trương Sơn i liền diễm Linh đem đồng đầu ta bắt, ta liền tự hỏa diễm chân thân, cùng đồng quy tận. hỏa Ha ha! bạo lắc chân cùng c ư quy một tiếng, có h không ỉ bằng ngươi còn cùng ta đồng được làm ta q yếu hoàng sương k h í một mặt táo hồng mặc dù rất phẫn nộ nhưng nghĩ đến đối phương trước đó một n g ụ m nuốt mình non nửa hỏa diễm chân thân hắn liền không có tính tình không thể không nói đối phương khắc chế chính mình mặc dù đối phương tu vi chỉ là chân nguyên cảnh hậu kỳ nhưng đối phương đối với hỏa diễm trường khống so với hắn hoàng sương càng hơn một bậc xem ở huyện thanh sư mội trên mặt mũi ta không cùng người so đo d ứ thứ lời, n ư Trương Sương dương nhưng phương được như như thế nào mới nguyện ý đem huyền thiên truyền thụ ta? thể thành một tội thủ, thế tuyệt. t huyền chân hỏa cho Linh hỏi. Hoàng không mình, không h đến nào nguyện công Sơn cùng đồng dạng lần còn lớn cần là làm mới đem Mặc đem mới đối cầu, lâu vậy ý đắc có có có dụ dù bóp hai đối phương nếu quả như thật không muốn truyền thụ mình lại thế nào bức đều vô dụng không ngại nghe một chút điều kiện của hắn là cái gì hoàng sơn nói chúng ta huyền tiên h đạo có rất nhiều cựu nhân xét thấy ngươi lúc này cảnh giới ta chỉ cần ngươi giết chết một cái c ự nhân là đủ người này tên là đậu hương hương chính là thiên ma tông ma nữ rụ rỗ không biết bao nhiêu huyền thiên đạo đệ tử nếu không có nàng dụ hoặc những đệ tử kia nội ứng ngoại hợp chúng ta huyền thiên đạo tuyệt sẽ không bại nhanh như vậy ngay cả cầu viện cũng không kịp cho nên nàng này đáng chết cực kỳ đáng chết ngươi nếu có thể ngăn cản hắn dụ hoặc đưa nàng chèm giết s á c h đầu trở về chúng ta liền tán thành ngươi chính là đạo tử chuyển thụ cho ngươi huyền thiên c h â n hòa công hoàng sương trầm giọng nói huyền thanh s ư ơ n g sở vạn b ạ n không nghĩ tới hoàng trưởng lao thêm mà đưa ra như thế một cái điều kiện nàng nội và nói tuyệt đối không thể đạo tử thân hồn có hại ký ức đều bị tổn thương các loại chờ đạo tử thần hồn khôi phục về sau sẽ đi giết kia đậu hương hương cũng không muộn tuyệt đối không thể để hắn hiện tại liền đặt mình vào nguy hiểm hoàng sương lắc đầu nói cũng không phải đạo tử đến cùng là thật hay không tâm trở về chúng ta huyền thiên đạo có phải hay không còn có tư cách làm chúng ta huyền thiên đạo đạo tử chính cần đậu hương hương giúp chúng ta khảo nghiệm một phen nếu như hắn ngay cả đậu hương hương mị hoặc chi công đều không thể ngăn cản đó chính là cực lớn thai hoàng ẩm ngược lại tại chúng ta huyền thiên đạo bất lợi thế nhưng là huyền thanh còn muốn nói gì nữa trương linh sơn ngắt lời nói được đáp ứng ngươi ha ha huyền thiên đạo mặc dù biến thành huyền thiên đ n g đại tông môn quy củ ngược lại là một chút không ít không tệ hy vọng ngươi huyền thiên chân hỏa công xứng đáng đầu hương hương đầu người n g ư ơ i hoàng sương khi dâu ria nổ lên vừa nghe đến bị người chế d ễ u bọn hắn là huyền thiên đ n g hắn liền giận không chỗ phát tiết nếu không phải đối phương k h ắ c chế mình hỏa diễm chân thân hắn thế tất yếu làm cho đối phương đẹp mắt đầu hương hương ở nơi nào thực lực như thế nào đem nó kỹ cảng tình báo đều cáo chi tại ta trương linh sơn đã đáp ứng liền không lại nói nhảm đi thẳng vào vấn đề hoàng sương thấy thế lập tức xuất ra một viên ngọc giản giữa trời ném đi rơi xuống trương linh sơn trong tay xem xét ngọc giản trương linh sơn biết được cái này đậu hương hương thì ra là chỉ là thiên ma tông ma nữ bên trong một viên mà thôi thiên ma tông ma tử ma nữ nghe nói có ba mươi sáu cái nhiều cuối cùng xem ai lập công lớn nhất thành tựu tối cao mới có tư cách thuế ma v ì thánh trở thành thánh tử hoặc là thánh nữ so với những cái kia am hiểu chiến đấu ma tử ma nữ tôi nói đậu hương hương sức chiến đấu liền tương đối yếu kém rất nhiều nàng am hiểu nhất là mỹ hoặc chi đạo mặc dù nàng tự thân sức chiến đấu chẳng ra sao cả tu vi cũng chỉ là linh nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi nhưng là bị hắn mị hoặc dưới v á y chi khách đều là linh nguyên cảnh bên trong người nổi bật phổ thông linh nguyên cảnh muốn truy cầu đ ầ u hương hương người ta còn trướng mắt đâu cho nên hoàng sương mới tức giận như vậy bởi vì bị đ ầ u hương hương mị hoặc huyền thiên đạo đệ tử đó cũng đều là huyền thiên đạo chân truyền thiên tài là bị ký thác kỳ vọng tồn tại á đợi một thời gian bọn hắn đều sẽ trở thành huyền thiên đạo chủ cột v ứ c bảng trở thành không thua gì hắn hoàng sương huyền thiên đạo trưởng lão nhân vật thậm chí có cơ hội đột phá pháp tướng cảnh kết quả từng cái lại đều trầm mê tại đậu hương hương hương ôn nhu h trở thành phá hủy h u y ề n thiên đạo một phật tử trong đó thậm chí còn có hoàng sương đáng tự hào nhất đệ tử tống sách nguyên nếu bàn về hận hoàng sương chẳng những hận đậu hương hương càng hận hơn tống sách nguyên cái này làng t â m c ầ u phế g i a hỏa thế mà không ngăn cản được đậu hương hương mị hoặc chính là bởi vì tâm thuật bất chính mới có thể bị dụ hoặc hắn hoàng sương cùng bạch ngọc thanh làm sao lại không có bị dụ hoặc Thấu thật tử. tinh th chương chương hỏa chương song, sự đạo là Ly trương linh sơn nghi hoặc hỏi hoàng sơn nói ngươi cứ việc yên tâm chúng ta huyền thiên đạo mặc dù lưu lạc đến tận đây nhưng thu thập tình báo năng lực vẫn phải có bất quá đậu hương hương bây giờ tại tử huyền thành không nhất định tương lai sẽ ở tử huyền thành ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian mới có thể tử huyền thành ở đâu trương linh sơn lại nói đem huyền giang n ự c địa đồ cho ta một phần ta xem một chút địa chỉ hoàng sơn nói trên đời này có huyền giang n ự c địa đồ thế lực không nhiều mà chúng ta huyền thiên đạo cất giữ địa đồ chính là nhất đẳng chỉ là cái này địa đồ liên giá trị mấy chục vạn linh tệ ngươi thế nhưng là kiểu lớn Thật sao? r ư ơ người Linh Sơn c n hoàng ạ t một tiếng, nói, ta nói, nguyện ý c h ngươi hỗ trợ giết đầu hương hương, giết ngươi mới hỗ trợ đầu l kiếm l ớ Bất thế tính toán chi ly, khó thành quá đều nhiều cái là ly, cho chi nhảm như như khó khí. nói đại địa đồ n vậy, ư ơ i Hoàng sương khí gần chết lão tử đều làm h u y ề n thiên đạo trưởng lão kia là linh nguyên cảnh đ ỉ n h phong bên trong đ ỉ n h p h o n g đặt ở toàn bộ h u y ề n giang vực đều là nhất đẳng tồn tại nếu không phải h u y ề n thiên đạo bị diện cho đến ngày nay ta hoàng sương nói không chừng đều đã đột phá đến pháp tướng cảnh kết quả ngươi nói ta khó thành đại khí vậy tâm thần a ta còn muốn thành cái gì đại khí hoàng sương đã không muốn cùng trương linh sơn đối thoại liền đưa ra một viên dư đầu ngọc giản nói tóm lại ngươi nắm chắc thời gian đi nếu như chờ đậu hương hương rời đi t ử huyền thành ngươi muốn lại tìm đến nàng coi như không dễ dàng yên tâm đi ta thế nhưng là huyền thiên thượng nhân có được huyền thiên trận bàn tồn tại chỉ cần hơi kích phát huyền thiên trận bàn liền có thể trong nháy mắt đến tử huyền thành giết người không cần thời gian đ ố t hết một nén hương trương linh sơn tự tin nói hoàng sương nhịn không được liếp mắt ra hòa này khoác lắc không làm bản nhác thật sự cho rằng chúng ta chưa thấy qua huyền thiên trận bàn a thời gian một ném nhang ngươi có thể đổi tới tử huyền thành đều tính ngươi lợi hại bất quá mặc dù trong lòng nhà d a n h hoàng sương ngoài miệng liền nói liền thế giúp ngươi tốc chiến tốc thắng chúng ta ở chỗ này c h ờ ngươi một nén nhang huyền thanh ngươi cũng đi theo m ạ c h ngọc thanh trưởng lão đông nhiên nói hoàng sương cả kinh nói không thể huyền thanh vừa đi liền sẽ bị nhận ra đậu hương hương bên người thế nhưng là có không ít chúng ta huyền thiên đạo đệ tử ngươi đây là muốn để huyền thanh đi chịu c h ế t à. a ạ c h ngọc thanh nói huyền thanh đi sẽ bị nhận ra chẳng lẽ huyền thiên thượng nhân đi liền sẽ không bị nhận ra dù là chính là sử dụng huyền thiên biến đổi diện mạo cũng nhận biết bị nhận ra. dù sao đậu hương hương người bên cạnh đều là chúng ta huyền thiên đạo thiên tài người người đều tinh thông huyền thiên biến hoàng sương vì đó trầm mặc lời ấy không sai đã b ô luận như thế nào đều sẽ bị nhận ra cái kia còn thi triển cái gì huyền thiên biến cũng không cần đánh lén trực tiếp cùng đậu hương hương t ố n g sách nguyên bọn người cứng đối cứng đi trước mắt cái này giả mạo đạo tử ra hỏa tự tin như vậy vừa bận để hắn cùng những cái kia bọn phản đồ hảo hào chơi đ ù a nếu là hắn coi là thật có thể giết những cái kia phản đồ chính là vì bọn họ huyền thiên đạo lập xuống đại công như thế liền để hắn làm đạo tử cũng là chuyện hợp tình hợp lý bất quá g i a hỏa này nếu như nguyện ý bại lộ chân thực diện mạo ngược lại là có thể đem hắn ngụy trang chi pháp bỏ đi sau đó đánh lén đ ầ u hương hương cũng vẫn có thể xem là một loại hoàn thành nhiệm vụ biện pháp hoàng sương trong lòng á m đạo nhưng cũng không có nói ra đến bởi vì một khi nói ra không phải liền là để người ta đâm xuyên sao cái này còn thế nào để người ta cam tâm tình nguyện đi giết đ ầ u hương hương người người đều tinh thông huyền thiên biến cho nên có thể nhận ra ta đến trương linh sơn trong lòng kinh ngạc huyền thiên biến như thế đồ ăn sao hắn làm sao không tin công pháp này dù nói thế nào vì tu luyện tới bây giờ tiểu thành cũng là tiêu hao mình trọn vẹn mười một hai điểm năng lượng nếu quả như thật dễ dàng như vậy bị phân biệt ra được bọn gia hỏa này nhìn thấy mình trong nháy mắt nên phân biệt ra được mình chính là giả huyền thiên thượng nhân nhưng vì sao bọn hắn nhìn thấy mình sẽ còn cảm thấy hoảng hốt cả đám đều đ a n g tại nguyên chỗ có thể thấy được mình lấy huyền thiên biến biến hóa ra tới huyền thiên thượng nhân bộ dáng hoàn toàn có dĩ giả loạn chân hiệu quả sao lại bị tùy tiện nhận ra nghĩ tới đây trương linh sơn yên lặng vận chuyển huyền thiên biến công pháp sau đó biến thành thạch phá phong bộ dáng thạch phá phong hoàng sương sắc mặt đẫu nhiên biến đổi đột nhiên nhìn thấy thạch phá phong xuất hiện không khỏi giật này mình hỏa d i ễ m chân thân lập tức nổi lên đừng kích động m ạ c h ngọc thanh vội vàng chặn lại nói đây không phải là thạch phá phong là đạo tử hắn huyền thiên biến quả nhiên đạt được chân truyền cái gì hoàng sương mặt lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi hắn vốn cho rằng trương linh sơn là dùng một loại nào đó n g ụ y trang chi pháp lại không ngờ tới đối phương sử dụng n g ụ y trang chi pháp thế mà chính là bọn hắn huyền thiên đạo huyền thiên biến gia hỏa này đến tội cùng lai lịch ra sao vì sao chẳng những có được huyền thiên trật bản thế mà còn tinh thông huyền thiên biến chẳng lẽ thật sự là đạo tử bản nhân đạo tử ngươi có được huyền thiên trận bản lại tinh thông huyền thiên biến như vậy huyền thiên kính chắc hẳn cũng ở trên thân thể ngươi đi hoàng sương nhịn không được hỏi hắn thật sự là quá hiếu kỳ gia hỏa này đến cùng là ai nếu như hắn quả thật ngay cả huyền thiên kính đều có thể lấy ra kia thừa nhận ngươi chính là đạo tử lại như thế nào phải biết huyền thiên kính chính là huyền thiên thượng nhân dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra tới là có được khí linh pháp bảo tuyệt không phải phổ thông pháp bảo có thể so sánh v ậ t này chính là huyền thiên thượng nhân tiêu chí so huyền thiên trận bản càng có thể đại biểu huyền thiên thượng nhân huyền thiên kính sao trương linh sơn mi tâm sáng lên một chiếc gương liền nổi lên đồng thời từ đó nổi lên tiểu huyền người áo trắng nho nhã tiểu nhân hình tượng chủ nhân tiểu huyền người cấp tốc quan sát bốn phía một cái cũng không có phát hiện có cái gì nguy hiểm liền đối với trương linh sơn không mình hành lễ nói không biết gọi tiểu sinh ra chuyện gì trương linh sơn nói không có việc gì chỉ là những n à y huyền thiên đạo trưởng lao các đệ tử tương đối yếu k ỷ muốn gặp người một chút huyền thiên đạo trưởng lao các đệ tử tiểu huyền người hơi s ữ n g sở sau đó quan sát tỉ mỉ cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống huyền thanh trên thân hắn nhận ra huyền thanh nhưng là không có đạt được trương linh sơn cho phép không dám tùy tiện mở miệng miễn cho nói sai huyền thanh cũng nhận ra tiểu huyền người một tấm gương mặt xinh đẹp lộ ra vô cùng kích động nhịn không được â m thầm run rẩy lúc trước huyền thiên thượng nhân bồi dưỡng ra khí linh về sau chuyên môn đem khí linh lấy ra cho huyền thanh khoe khoan qua cho nên nàng một chút liền nhận ra đây chính là hàng thật giá thật huyền thiên kính khí linh tuyệt không phải từ nơi nào bắt lấy một cái h ồ n linh giả mạo cho tới nay huyền thanh đều không cho rằng trương linh sơn chính là huyền thiên thượng nhân bản nhân chỉ là cần cái này giả mạo huyền thiên thượng nhân thiên tài đến cứu vãn bọn hắn huyền thiên đạo nàng mới tốn sức phí sức đem nó mang về lại hảo n ô n hảo ngữ lấy lòng đối phương. nhưng là hiện tại huyền thanh cảm thấy chính mình có phải hay không sai trước mắt vị này rõ ràng chính là huyền thiên thượng nhân bản nhân a mình đánh bậy đánh bạn thật đem sư minh cho mang về sư minh huyền thanh vừa nghĩ tới tư nhân đang ở trước mắt thế mà thật còn sống trở về nhịn không được liền n à o tới hung hăng ôm lấy trương linh sơn khóc lớn nói sư minh ngài trở về ngài rốt cục trở về chúng ta huyền thiên đạo được cứu rồi những năm này ngươi cũng đi nơi nào A, vì cái gì mới trở về a lần này huyền thanh cảm xúc súng mãn thật sự rõ ràng hai tay thật chặt đem trương linh sơn bốc chặt tựa hồ thật lo lắng hắn lại lần nữa mất tích mà lại nàng run nhẹ nhẹ tình khó chính mình khóc gọi là một cái thương tâm càng xen lẫn vô cùng mừng rỡ nếu như nói nàng hiện tại vẫn chỉ là vì lôi kéo trương linh sơn mà làm bộ kia kỹ xảo của nàng cũng quá tốt trương linh sơn có thể cảm giác được huyền thanh cảm tình trong lòng nhịn không được cám đạo nữ nhân này hiện tại là thật đem mình làm huyền thiên tựa nhân đáng tiếc người tốt sư m i n h bị một cái gọi hạ như dùng kim sắt trường thương đánh lén bị đánh rơi xuống hạ giới cựu châu đại lục đã sớm chết thành cặn bã người khóc lại hung ác cũng khóc không trở về ngươi chân chính huyền thiên sư、mình. giờ phút này không chỉ là huyền thanh cho rằng trương linh sơn chính là chân chính huyền thiên thượng nhân bao quát hoàng sương ở bên trong những người khác tính cả một mực hoài nghi trương linh sơn đồng thiếu lâm ở bên trong cũng đều cho rằng trương linh sơn chính là huyền thiên thượng nhân bản nhân mặc dù không biết huyền thiên thượng nhân những năm này xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần huyền thiên thượng nhân trở về liền thế đủ về phần huyền thiên thượng nhân tại sao lại mất đi ký ức mà lại tác phong làm việc cùng trước kia huyền thiên thượng nhân rất có khác biệt xem ra cũng chỉ có huyền thanh trước đó cái kia giải thích có thể giải thích hoàng sương nhịn không được nhìn về phía bạch ngọc thanh ý là như là đã xác định chính là huyền thiên thượng nhân bản nhân vậy cũng không cần lại tiếp tục chém giết đầu hương hương nhiệm vụ trực tiếp đem huyền thiên chân hỏa công cho hắn t r ợ đạo tử đột phá đã thấy bạch ngọc thanh khẽ l ắ t đầu ý là như là đã nói xong liền thế tiếp tục nhiệm vụ này có huyền thiên trận bản cùng huyền thiên tính đạo tử vô luận như thế nào đều không có nguy hiểm tăng thêm còn có huyền thanh đi theo vừa vặn đi giết đầu hương hương để người trong thiên hạ cũng kiến thức đến bọn hắn huyền thiên đạo đạo tử thủ đoạn hoàng sương biết bạch ngọc thanh sinh tính cẩn thận hẳn là đối đạo tử còn có điều hoài nghi nhân tiện nói đạo tử ngài huyền biên chính là chân truyền cái khác huyền thiên đạo đệ tử hẳn là không cách nào phân biệt ra cho nên ngài có thể biến hóa dung mạo sau đó đánh lén bọn hắn giết bọn hắn một trở tay không kịp lấy thủ đoạn của ngài tất có thể tùy tiện thành công trương linh sơn kinh ngạc nói ta huyền tiên h biến là chân truyền chẳng lẽ các ngươi là giả truyền huyền thanh nói sư minh ngươi lại quên ngươi huyền tiên h biến là trải qua ngươi nhiều lần cải tiến về sau chuyên thuộc về chính ngươi thần công diệu pháp mà lại phương pháp này ngươi dung nhập vào huyền tiên kính bên trong lại lấy huyền tiên kính ra chỉ biến hóa cho nên càng thêm khó mà bị người phân rõ trong cái này lạm phát duy ngươi một người có thể dùng những người khác đều sẽ không ồ、oh. trương linh sơn lông mày n í u lại nói nếu là thông qua huyền thiên kính thi triển vậy ta lợi dụng huyền thiên kính đưa ngươi cũng ngụy trang thành những người khác bộ dáng như thế cùng một chỗ đánh lén đối phương h ả không dễ dàng hơn nói trương linh sơn liền lập tức mệnh lệnh tiểu huyền người lấy huyền thiên kính chiếu ở huyền thanh trên thân hoa chỉ gặp huyền thanh quả nhiên l ắ p mình biến hóa biến thành lam băng linh bộ dáng là nhạc băng vân đệ tử lam băng linh hoàng sương một tiếng kêu sợ hãi bạch ngọc thanh nói hắn làm sao đã có thể biến đổi ra hà vân h u y ễ n đệ tử thạch phá phong lại có thể biến đổi ra nhạc băng vân đệ tử lam b a n g linh chẳng lẽ hắn nhận biết hai người này đồng thiếu lâm đội vàng tiến lên giải thích một phen n g h e xong giải thích b ạ c h ngọc thanh cùng hoàng sương nhịn không được hít sâu một hơi nhìn về phía trương linh sơn ánh mắt thì càng có chỗ khác biệt thế mà có thể từ thạch phá phong liều xuyên cùng lam b a n g linh trong tay chạy trốn ra ngoài đơn giản không thể tưởng tượng nổi khó trách một bụng liền mất hoàng sương gần một nửa hỏa diễm chân thân đạo tử nhất định có được hỏa hệ quy tắc thiên phú và không hắn tuyệt đối không cách nào chống tự lam b cũng không có khả năng một ngụm đem hỏa diễm chân thân n u ố t gần một nửa thế nhưng là ta không nhớ rõ đạo tử có được hỏa hệ quy tắc thiên phú hoàng sương nhịn không được nói bạch ngọc thanh nói đạo tử khởi tử h o à n sinh nhất định có kỳ ngộ không thể lẽ thường phỏng đoán tóm lại đạo tử thực lực càng mạnh thiên phú càng cao chúng ta càng có cơ hội g i ế t trở lại huyền thiên đạo phục hưng huyền thiên đạo tại hai người trò chuyện công phu bên trong huyền thanh cẩn thận nghiên cứu một chính x u ố n g dưới biến thành lam băng ninh bộ g á n g nói sư minh ngài huyền thiên tính xác thực không phải tầm tưởng nhưng ta cảm giác lần này biến hóa vẫn là sẽ bị người nhìn ra trương linh sơn nói nói không sai cho nên ta cần tiếp tục tăng lên ta huyền thiên biến chi pháp còn cần chư vị giúp ta làm sao t r ợ hoàng s ư ơ n hỏi trương linh sơn nói ta cần ăn vào các loại thiên tài địa b ả o tăng lên trong cơ thể ta tích chứa lực lượng như thế liền có thể tăng lên không biết hai vị trưởng lão nhưng có vật gì tốt để cho ta nếm thử hoàng s ư ơ n nói ta có một ly hỏa tinh chắc hẳn đối đạo tử hữu dụng mời đạo tử vui vẻ nhận nói không đợi bạch ngọc thanh ngăn cản hắn cũng đã đem ly hỏa tinh đưa ra ngoài trương linh sơn một thanh tiếp nhận chỉ thấy là một đoàn dương manh múa vớt hỏa diễm tiểu nhân bị bao khỏa tại nguyên lực m à n g bên trong đây chính là ly h o a t i n h trong lòng hắn kinh ngạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này chỉ là hoàng sương trước đó khó nói như vậy nhất định phải cho mình bố trí nhiệm vụ mới tiếp nhận chính mình cái này đạo tử bây giờ lại như thế chủ động lấy lòng lần này biến hóa lại là để cho người ta bất ngờ đa tạ hoàng trưởng lão trương linh sơn chắc tay nói ta cần một chỗ bế quan còn xin hoàng trưởng lão hộ pháp cần tuân đạo tử hiệu lệnh hoàng sương người này làm việc lỗi lạc đã công nhận trương linh sơn chính là đạo tử liền không còn nói nhảm lập tức bảo hộ ở trương linh sơn bên cạnh chỉ gặp trương linh sơn tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xếp bằng tại huyền thiên trận bàn phía trên hoa huyền thiên trận bàn trận văn lập tức hướng bốn phía quyết tán mà ra hình thành một tầng lại một tầng trận pháp đem trương linh sơn một mực bảo hộ ở trong đó như thế dù là chính là không có hoàng sương hộ pháp trương linh sơn cũng có thể an ổn tu luyện không hổ là đạo tử hoàng sương mặt lộ vẻ vẻ khâm phục cũng chỉ có đạo tử bản nhân mới có thể như thế thành thạo trưởng khống tiên khí huyền thiên trận bàn mới có thể như thế mau lẹ bố trí ra bực này trận pháp vừa nghĩ tới đạo tử trở về huyền thiên đạo hoàng sương trong lòng không khỏi một mảnh kích động biết huyền tiên đạo phục hưng ngày tốt lành ở trong tầm tay ai trong trận pháp trương linh sơn một n g ụ m đem ly hỏa tinh liền nuốt vào cũng nhiều thua thiệt hắn trong trận pháp có che đậy trận trong trận pháp khói mù lượn lờ những người khác căn bản không nhìn thấy bên trong phát sinh sự tình vâng không nếu là bị hoàng sương bọn hắn phát hiện trương linh sơn một n g ụ m đem ly hỏa tinh n u ố t nhất định sẽ dọa đến thét lên đây là có thể nuốt sống sao phải biết dù là chính là linh nguyên cảnh đ ỉ n h phong hoàng sương muốn luyện hóa một đoá ly hỏa tinh đều phải tốn hao sức chín châu hai hổ lại lấy mài nước công phu mỗ ngày mài bên trên một chút tốn hào mấy năm c h i công chậm rãi luyện hóa mới có cơ hội thành công mà trương linh sơn cái này không muốn mạng lại một ngụm đem ly hỏa tinh n g ớt muốn nhất cử luyện hóa vê anh làm ly hỏa tinh tiến vào trong bụng trương linh sơn cũng cảm giác thể nội nổ t u n g ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu cháy đường n ự c tấu trương xong